Khai giảng khi tô rượu rượu cùng kinh đại chào hỏi, là tạ cảnh nguyên thế nàng hoàn thành đưa tin thủ tục dừng chân đổ dùng xuất phát trước tạ cảnh nguyên cũng bắt lấy tới, đặt ở cốt xe. Từ thủ xe taxi còn chưa tới, tạ cảnh nguyên, cố ra lăng trước mang cha con hai đi trước tô rượu rượu ký tốt xá. Tô rượu rượu báo chính là hành chính quản lý chuyên nghiệp. Đây là nàng đối với tràn đầy một tờ chuyên nghiệp tên chính mình lấy ra tới, làm hai nhà trưởng bối, ba cái bạn tốt đều thực ngoài ý muốn. Lúc ấy cố ra lăng treo chọc tô Diệu Diệu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tuyển châu đáo thiết kế hoặc châu đáo giám định. Tư thủ, ta cho rằng sẽ là tiếng Anh. Tạ cảnh nguyên cái gì cũng chưa nói. Tô Diệu Diệu lại nhìn hắn nói, học hành chính quản lý, chờ đạo trưởng khai chế dược công ty, ta có thể đi đạo trưởng công ty hỗ trợ. Lúc ấy Tô Minh an xem tạ cảnh nguyên ánh mắt liền không đúng rồi. Tạ cảnh nguyên vẫn là câu nói kia, ngươi muốn lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú. Tô Diệu Diệu đối cái gì chuyên nghiệp đều không có hứng thú, nhất có hứng thú tennis nàng đã ở đánh. Đọc đại học là vì cùng đạo trưởng bọn họ tiếp tục ở bên nhau. Chứ bỏ yêu thích cái này nhân tố, Tô Diệu Diệu chọn một cái nàng cho rằng đối chính mình nhất hữu dụng chuyên nghiệp. Nàng cẩn thận nghiên cứu quá, hành chính quản lý cái này chuyên nghiệp tương đối mặt khác chuyên nghiệp tương đối nhẹ nhàng, tốt nghiệp sau lại có thể cấp đạo trưởng hỗ trợ. Ở thế giới này có thể giúp, liên tính ngày nào đó bọn họ đột nhiên trở lại đời trước, trở lại thanh hư quan, Tô Diệu Diệu cũng có thể giúp đạo trưởng xử lý thanh hư quan bên trong tụ vụ. Giúp đạo trưởng quản giáo những cái đó các đạo sĩ Chỉ cần nàng có thể giúp đỡ đạo trưởng Đạo trưởng liền không có lý do đuổi nàng rời đi Đời trước ở chung thời gian quá ngắn Nhưng ở thế giới này sớm chiều ở chung 18 năm Tô Diệu Diệu sớm phát hiện Lưu tại đạo trưởng bên người nhất thoải mái Lui một vạn bức giảng Ngày nào đó đạo trưởng không cần cung cấp nuôi dưỡng nàng Nàng cũng có thể đi ba ba công ty hỗ trợ Ký túc xá hạ, tạ cảnh huyên Cố gia lăng đều không thể đi lên Tô Minh An làm gia trưởng Đăng ký qua đi cũng chỉ có thể đi lên giúp tô rượu rượu thu thập ký túc xá, thu thập hảo muốn lập tức xuống dưới. Chúng ta ở dưới lầu chờ. Trong đại sảnh có ghế dựa, cố ra lăng lôi kéo tạ cảnh lên ngồi qua đi. Trên lầu, tô minh an dẫn theo dương hành lý, một hơi bỏ lầu 4. Kinh đại bọn học sinh đều thực hiếu học, tuy rằng là thứ 7, đại đa số học sinh cũng đều đi đi học hoặc là tự học. Ký túc xá an an tính tĩnh ngẫu nhiên chuyển đến các nữ hài tử nói dẫn hoặc là tiếng ca. tô Diệu Diệu ở tại 403 Nàng lấy ra chìa khóa liền tưởng mở cửa. Tô Minh An giữ chặt nữ nhi, trước gó cửa, cho thấy chính mình nam tính thân phận, miễn cho bên trong có nữ sinh chỉ ăn mặc áo ngủ làm sao bây giờ. Bên trong vang lên một ít thanh âm, có người tại hạ giường, có người dùng áp lực hưng phấn thanh âm nói, tô rượu rượu, là tô rượu rượu A Cái này nghỉ hè trước, tô rượu rượu chỉ ở tennis trong giới có chút danh tiếng, theo nghỉ hẹ hai chàng quốc tế thi đấu nàng đều cầm á quân, chỉ là vọt vào chính tái khi quốc nội đều làm che trời lấp đất đưa tin Tô Diệu Diệu này ba cái bạn cùng phòng đương nhiên đã phi thường quen thuộc nàng. Bình thường ưu tú giả khả năng còn sẽ bị nhân đố kỵ, giống tạ cảnh huyên, Tô Diệu Diệu như vậy, đại gia cũng chỉ dư lại khâm phục Ba cái bạn cùng phòng lấy gió lốc tốc độ nhanh chóng thu thập hảo phòng ngủ, lại cùng nhau tới mở cửa. Tô Diệu Diệu liền nhìn đến tam trương hoặc nhiệt tình hoặc ngượng ngùng hoặc hưng phấn gương mặt tươi cười, mỗi cái nữ hài tử xem ánh mắt của nàng đều sáng lấp lánh, tràn ngập thích cùng thiện ý. Tô Diệu Diệu cười cười hoa rượu diệu, diệu ngươi so trong video càng Mỹ. Thúc thúc cũng hào xoái. Cha con hai thu được các bạn cùng phòng nhiệt tình tiếp đại. Vào ký túc xá, đóng cửa lại, Tô Minh An phát hiện ba cái bạn cùng phòng cấp nữ nhi để lại nam diện tới gần bàn công hạ chỗ nằm trí, nơi này ánh sáng thực hào. Ngủ ở tô diệu diệu thượng phô nữ đồng học nói, ngươi thích hạ phô sao? Không thích hai ta có thể đổi. Nàng bốn di chiếm hạ phô, hiểu biết đến cuối cùng một vị chậm chạp không tới bạn cùng phòng là tô diệu diệu sau, nàng lại dọn đi thượng phô. Cảm thấy bỏ lên bỏ xuống tô rượu rượu khả năng không thích. Tô rượu rượu gần gũi mà nhìn kia trương hẹp hẹp giường, lại xem Tô Minh An, trong mắt chứa đầy ủy khuất. Tô Minh An. Ở hắn xem ra, đại học ký túc xá loại này điều kiện thật sự thực không tồi, năm đó hắn đọc đại học thời điểm, trong ký túc xá ở 8 người đâu. Chỉ là, làm phụ mẫu, phàm là có thể, đều tưởng chính mình hài tử các mặt đều được đến thỏa mãn, luyến tiếc bọn họ chịu một chút khổ. Tô Minh An thử tưởng tượng nữ nhi ở tại này gian phòng ngủ sinh hoạt Nữ nhi buổi tối 10 giờ khẳng định sẽ ngủ, thời gian này đối sinh viên nhóm tới nói có phải hay không qua sớm. Hắn liên tiếp nữ nhi nhân nhượng người khác, cũng không nghĩ làm nhân ra các nữ hải tử nhân nhượng nữ nhi. Nữ nhi tư thế ngủ từ nhỏ liền không thành thật, thích lăn qua lăn lại, như vậy tiểu nhân dường, vạn nhất nữ nhi lăn đến trên mặt đất làm sao bây giờ. Nữ nhi còn có điểm thói ở sạch, mùa hè hắn ở bên ngoài ra một thân hãn trở về, trừ phi hắn lập tức tắm rửa, nếu không nữ nhi sẽ không ngồi ở hắn bên người. Các bạn cùng phòng lại ái sạch sẽ, người một nhiều, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm hương vị đi. Lại có, nữ nhi cũng không phải cái gì hảo ở chung tính tình, hành xử khác người lâu rồi, bị các bạn cùng phòng cô lập chẳng phải là càng đáng thương. Tô Minh An không thể lại suy nghĩ, lại tưởng hắn sợ chính mình sẽ làm cho các nữ hài tử mặt rơi lệ. Trước từ dương hành lý lấy ra hắn cố ý vì ba cái bạn cùng phòng chuẩn bị lễ vật, đưa xong lúc sau, Tô Minh An lại thế nữ nhi trải giường chiếu, bội vào chăn. Một cái bạn cùng phòng cười đối tô rượu rượu nói, người ba ba thật tốt, ta dường là ta mụ mụ hỗ trợ bộ. Tô Diệu rượu tiếp tục sâu kín mà nhìn chầm chầm chính mình hư ba ba. Tô Minh An phô hảo rường, sửa sang lại hảo nữ nhi án thư, sau đó đối ba cái bạn cùng phòng giải thích nói, rượu rượu đánh tennis, về sau sớm muộn gì đều sẽ coi huấn luyện kế hoạch, vì phương tiện nàng huấn luyện, cũng là không nghĩ khởi quá sớm hoặc trở về quá muộn quái dày các người, chúng ta ở bên ngoài cho nàng thuê phòng. Bất quá rợu rượu ban ngày tan học sau sẽ đến ký túc xá nghỉ ngơi buổi tối cũng sẽ xem kế hoạch ngẫu nhiên lại đây trụ trụ tình huống đặc thủ hy vọng các ngươi có thể lý giải A học tập thượng cũng tận lực giúp giúp nàng tô rượu rượu nghe xong rốt cuộc lại có thể cười ra tới nàng cười các bạn cùng phòng liền cảm thấy ký túc xá phản phất đều càng sáng thúc thúc yên tâm chúng ta lý giải về sau rượu rượu thiếu khóa chúng ta cũng sẽ mượn bút ký cho nàng xem Tô Minh An nhẹ nhàng thở ra cao hứng nói Thảo, thúc thúc là cái học tra học tập thượng không thể giúp các ngươi cái gì, trở về sau rượu rượu lại có thi đấu, chỉ cần các ngươi muốn nhìn, vé máy bay, xem tái phiếu đều bao ở thúc thúc trên người. Các bạn cùng phòng kích động đến thằng nhảy, sôi nổi ôm lấy tô rượu rượu. Tô Minh An liên tiếp chiều nữ nhi đưa mắt ra hiệu. Tô rượu rượu liền ngoan ngoan đứng làm các nàng ôm. Tân các bạn cùng phòng cho nàng cảm giác giống cao nhất ban dư nhạc, nàng cũng không chẳng ghét. chương 58 đệ 58 trương. Được. Tô Diệu Diệu cấp 3 cái tân bạn cùng phòng đều ký danh, sau đó liền đi theo Ba Ba rời đi. Chờ 3 cái nhiệt tình nữ hải tử lui về ký túc xá đóng cửa lại, Tô Minh An thần sắc lập tức trở nên phức tạp lên. Hắn cũng không hối hận chính mình lâm thời mềm lòng, hắn thật sự muốn cho Nữ Nhi mỗi ngày đều ngủ đến thoải mái dễ chịu, nhưng tưởng tượng đến Nữ Nhi đơn độc trụ sẽ cho tạ cảnh yên sáng tạo đại lượng cơ hội, Tô Minh an tâm tựa như bị người linh thành bánh qua trèo, các loại rối rắm. Ba Ba, ngươi thật tốt. Tô Diệu Diệu thật là quá kinh hỉ. Ôm lấy ba bà cánh tay làm nũng. Tô Minh An sở sở nữ nhi náo đỉnh, nỗ lực đem trong lòng bực bội đè ép đi xuống. Cha con hai đặng đặng ngầm thang lầu. Túc quản A-Z thoáng nhìn bọn họ, bại chính trên mặt bàn đăng ký buồn. Tô Minh An biết hảo rời đi thời gian, lúc này mới nhìn về phía đi tới ba cái nam sinh, bởi vì đơn độc ngồi xe taxi mà lạc hậu một khoảng cách tử thủ cũng chạy tới. Thúc thúc, ngài là muốn đi bên ngoài đi tiệm ăn, vẫn là chúng ta thỉnh ngài ăn canteen. Cố gia lăng rất là nhiệt tình. Tô Minh An, đi nhà ăn đi. Nhà ăn nơi nào đều có thể ăn, hắn tưởng tham quan tham quan kế tiếp 4 năm nữ nhi đều phải sinh hoạt địa phương. Vừa đi lộ, Tô Minh An còn lấy ra di động, quay chụp vài đoạn video ngắn, lưu trữ về nhà cấp lao bà xem. Bọn họ này một hàng mỗi người nhan giá trị xuất chúng, hấp dẫn không ít tầm mắt, bất quá nơi này cho dù có người gặp qua tô rượu rượu chơi bóng video hoặc là tô rượu rượu lãnh thưởng ảnh chụp kỳ thật cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, xem xong liền đã quên. Trừ phi giống các minh tinh giống nhau thường xuyên xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, cũng hoặc là giống diêu minh như vậy cực có công nhận độ dung mạo, thể dụng các minh tinh ở đại chúng giữa công nhận độ cũng không phải đặc biệt cao, húng chi tô riệu riệu loại này tân khởi chi tú. Ba cái bạn cùng phòng như vậy kích động là bởi vì các nàng trước tiên từ lao sư nơi đó đã biết tô riệu riệu thân phận. Cho nên, 5 người tỷ lệ quay đầu tuy rằng cao, cũng không có tạo thành cái gì vây xem oanh động, nhiều lắm có mấy người dơ lên di động chụp lén. Không tới dùng cơm cao phong, nhà ăn còn tính chống chảy. 5 người tuyển hào đồ ăn, bưng mâm đồ ăn đi đến một cái rửa gần cửa sổ sắt đất góc. cố Gia Lăng, các người ký túc xá thế nào? Bạn cùng phòng hảo ở chung sao? Tô Diệu Diệu nhìn không được cười, còn hành đi, ba ba nói, muốn đi bên ngoài cho ta thuê nhà trụ. Vô luận cố Gia Lăng vẫn là tạ cảnh huyên, tư thủ, đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. cố Gia Lăng, ta đã sớm nói, liền ta đều chịu không nổi, người loại này tiểu khí miêu. Thật xấu một đống người sao có thể trụ tốc xá. Thúc thúc, ngài thật muốn mặt khác thuê nhà A, ta kia. Cái bàn phía dưới, ta cảnh nguyên đá hắn một chân. Cố ra lăng cơ chí mà sửa miệng, ta cái kia tiểu khu rất không tồi. Là này phụ cận vùng mới nhất tiểu khu, mặt khác đều là khu chung cư cũ. Không có thang máy còn đều là 560 bình tiểu hộ hình, rượu rượu khẳng định chịu không nổi. Tô Minh An ngồi xe lại đây thời điểm liền phát hiện. Vùng này rất ít có thể nhìn đến giống an thị cái loại này nơi chốn có thể thấy được tân kiến cao tầng nơi ở. Tức đất tức vàng địa phương, đều có thành thị quy hoạch. Cầm nước xong đi trước người bên kia nhìn xem. Tô Minh An cũng thực hiểu biết cô ra lăng, ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng, tiểu tử này tuyệt không sẽ bị khuất chính mình. Tư thủ nói, ta bởi tối còn có khóa, không cùng các người đi. Hắn cũng tuyển xong chuyên nghiệp, xong hưu ngày cơ hồ đều bài đầy chương trình học. Tô Minh An nhìn về phía tạ cảnh nguyên. Tạ Cảnh Nguyên chỉ là ăn chính mình cơm. Tô Minh An còn tính vừa lòng, nếu Tạ Cảnh Nguyên ném xuống hắn cùng Nữ Nhi chính mình đi đi học, kết quả thực là cô phụ lao bà đối hắn tín nhiệm. Rơi đi nhà ăn, từ thủ đi khu dạy học, Tạ Cảnh Nguyên, Cố Gia Lăng buổi cha con hai dạo vượt trường. Gia giáo Tây môn hướng dễ phải, tản bộ dường như đi lên 10 phút, liền đến ven hồ tiểu khu. Cố Gia Lăng ở tại số 7 lâu 801, hai thang tam hộ, biên bộ đều là 120 bình 4 phòng ở, trung gian bộ là 90 bình 8 phòng ở. Đây đều là cố gia lăng xem qua cùng tiểu khu số phòng xếp sau tích góp kinh nghiệm. Nhìn nhiều như vậy, cố gia lăng chọn đương nhiên là trong đó trang hoàng tốt nhất một bộ. Thúc thúc, ngài cùng rượu rượu đêm nay liền trụ ta bên này đi, đừng đi tìm khách sạn. Cố gia lăng lại thể hiện rồi hắn nhiệt tình, đẩy ra tam gian phòng ngủ phụ cửa phòng. Ngài xem xem, bên trong chăn, bức màn đều là thân, cũ ta đều làm chủ nhà lôi đi, cố tình đạo trưởng bọn họ không cảm kích, cư nhiên không muốn dọn lại đây cùng ta chủ ta lại chưa nói muốn bọn họ chia sẻ tiền thuê. Tô rượu rượu đi theo ba ba, đem phòng ngủ chính cùng tam gian phòng ngủ đều nhìn một lần. Chứ bỏ một gian phòng ngủ phụ có điểm tiểu, mà khác tam gian thoạt nhìn đều rất thoải mái, cùng ký túc xá so sánh với quả thực chính là xa hoa phòng cho khách. Cố gia lăng tâm còn rất tế, trong đó một gian phòng ngủ phụ hắn chuẩn bị chính là màu hồng phấn khăn trải rừng trăn, bức màn đều là màu hồng phấn. Tô rượu rượu hư nói, ta thích màu trắng. Cố gia lăng cũng hừ nàng, người lại bất quá tới b Này gian phòng cùng ngươi không quan hệ. Tô Minh An làm chủ nói, ba ba tìm được phòng ở trước, rượu rượu liền trước ở nơi này đi, ta ngủ cách vách. Nói xong, hắn hỏi cô Gia Lăng, yêu cầu thúc thúc cho ngươi phát cái bao lì sỉ sao. cố Gia Lăng, không cần, ngài chính là ta thân ba. Tô Minh An bắn hắn một cái bạo lật. Tạ cảnh huyên trước sau yên lặng mà đứng ở bọn họ phía sau. Tô Minh An xem hắn, nói, các ngươi trước cấp rượu rượu nói một chút cuộc sống đại học. Ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không phòng ở cho thuê. Tạ Cảnh Nguyên nói, ta cùng ngài cùng đi. Tô Minh An liếc mắt cố Gia Lăng, không cần, ngươi cũng không có thuê nhà kinh nghiệm, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn vừa đi, cố Gia Lăng lập tức chiều tô rượu rượu đánh tới, muốn ôm một cái này chỉ lợi hại miêu. Tạ Cảnh Nguyên kịp thời che ở tô rượu rượu trước mặt, lệnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? cố Gia Lăng, ôm một cái nàng a phát sóng trực tiếp đều như vậy, tuyển thủ thắng thi đấu. Bên người huấn luyện viên các đồng đội đều sẽ chạy tới ôm. Tạ cảnh uyên, lúc ấy ôm có thể, hiện tại ôm có tính, quay giày hiểm nghi. Cố ra lăng. Hắn là cái loại này điều sao? Liên tính hắn là, hắn quay giày đối tượng cũng không phải là một con mèo A. Tô diệu diệu, ngươi cũng là như vậy tưởng. Không cần ta ôm ngươi. Phẩm hạnh đã chịu nghi ngờ, cố ra lăng tức giận chất vấn. Tô diệu diệu kỳ thật không sao cả, bất quá đạo trưởng nói khẳng định là đúng. Thấy nàng gật đầu. Cố ra lăng bị thương mà đi phòng ngủ chính, còn cô ý dùng sức đóng cửa lại. Tô Diệu Diệu chấp trước mắt, lại xem tạ cảnh huyên, đột nhiên bổ nhào vào tạ cảnh huyên trong lòng ngực, mở ra hai tay ôm lấy hắn, đầu ở ngực hắn nhẹ nhàng mà cọ cọ. Tạ cảnh huyên thân thể cứng đờ, tấm mắt dừng ở phòng ngủ chính trên cửa, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tô Diệu Diệu nhắm mắt lại, thật sâu mà hút một ngụm trên người hắn mát lạnh thu lộ mùi vị, thầm nghĩ dài quá. Nàng 8 tháng thượng tuần cùng ba ba đi nước Mỹ, đến bây giờ đã qua đi hơn một tháng Ở sân bay nàng liền muốn ôm trụ đạo trưởng, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội. Tạ cảnh nguyên trầm mặc vài giây, dơ tay sờ sờ nàng đầu, thi đấu có phải hay không thực vất vả, lần này có bị thương sao. Tô rượu rượu, đuôi phải đầu gối còn có điểm đau. Tạ cảnh nguyên khiến cho nàng ngồi vào trên sofa, hắn lòng bàn tay bao trùm trụ chủ nàng phía bên phải đầu gối. Sở hữu linh lực đều tiêu hao quang tạ cảnh nguyên ngước mắt, vừa muốn rò hỏi nàng cảm giác như thế nào, liền thấy nàng đôi tay ôm ôm gối. Đại đại đôi mắt nghiêm túc vô cùng mà nhìn hắn, khỏe miệng vui vẻ mà nhếch lên, cũng không biết đang cười cái gì. Tạ Cảnh Nguyên rũ xuống tầm mắt, "Còn đau không?" Tô Diệu Diệu nâng chiếc chân, cao hứng nói, "Hảo, đạo trưởng thật lợi hại." Tạ Cảnh Nguyên cười một cái, từ trong túi lây ra một chương gấp lên giấy A4, "Đây là các ngươi học kỳ này chương trình học biểu. Đã khai giảng hai chu, ta thỉnh các ngươi ký túc xá Triệu Lộ hỗ trợ làm bút ký, ngày mai ngươi có thể đi ký túc xá tìm năng mượn, sẵn cuối tuần bổ một buổi." Thư cũng đều ở ký túc xá, về sau liền tính ở bên ngoài trụ, ba ngày vẫn là tận lực cùng bạn cùng phòng ở bên nhau, trong ban có cái gì an bài các nàng sẽ nhắc nhở ngươi. Từ nhà trẻ đến cao trung, trừ bỏ học tập nàng muốn chính mình học, mặt khác việc vặt cơ hồ đều là hắn ở chiếu cố nàng. Đại học sẽ là một loại hoàn toàn mới cách sống. Tạ cảnh nguyên dùng 18 năm thời gian giúp nàng dưỡng thành học tập phương diện hảo thói quen, đại học này 4 năm, hắn sẽ cố tình giảm bất cùng nàng ở bên nhau thời gian, bồi dưỡng nàng tự lập năng lực. Tô Diệu Diệu con ở nghiên cứu tân chương trình học biểu, không có chú ý tới đỉnh đầu hắn phức tạp ánh mắt. Cố ra Lăng ra tới, phản phất đã quên vừa mới về điểm này không thoải mái, ngồi vào Tô Diệu Diệu một khắc sườn, hỏi thăm nàng tới tay nhiều ít tiền thưởng. Tô Diệu rượu báo ra con số, Cố ra Lăng đôi mắt tức khắc cũng trở nên sáng lấp lánh, hành à, người cùng đạo trưởng đều có thể kiếm tiền, động bất động liền mấy trăm vạn, theo ta cùng tử thủ còn, Tạ Cảnh Uyên, tử thủ làm 2 tháng kiêm chức, đã đem đại học 4 năm học phí tích cóp đủ rồi." Cố gia lăng không phục, đó là tạ thúc thúc cấp nhiều. Tạ cảnh huyên, tạ vinh ở phương diện này thực công bằng, từ thủ năng lực không làm thất vọng hắn bắt được tiền lương. Cố gia lăng không nói. Lúc này, hành lang chuyển đến Tô Minh An cùng người khác nói chuyện thanh âm. Cố gia lăng dựng lên lỗ thai, nhỏ giọng nói, là cách vách 802 khách thuê, một đôi nhi mới vừa tốt nghiệp đại học tình lữ, nữ còn rất xinh đẹp. Hắn tràn ngập ám chỉ mà chiều tô rượu rượu những mày, cái này miêu ba, nên sẽ không tưởng con miêu mẹ trộm trổm đi Ý niệm vừa ra, nữ khách thuê, ngươi lại dây dưa ta báo nguy. Lúc này, ba người chạy nhanh đi ra ngoài xem tình huống. Hành lang, Tô Minh An vẻ mặt xấu hổ. Lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa tuổi trẻ nữ khách thuê nhìn đến cô ra lăng bên người hai trương tân gương mặt, ngây ngẩn cả người. Tô Minh An thành khẩn mà giải thích nói, ngươi xem, nàng chính là nữ nhi của ta, cùng tiểu tử này là bạn tốt, ta thật không yên tâm nàng chính mình ở bên ngoài thuê nhà mới nghĩ làm cho bọn họ trụ cách vách, cho nhau chiếu ứng chiếu ứng. Làm nữ nhi cùng cố gia lăng trụ một bộ phòng là không có khả năng, Lisa Tô Minh An lại không yên tâm, liền muốn dùng gấp đôi tiền thuê bồi thường cách vách khách thuê, đổi nữ nhi thuê nơi này. Tô Minh An vận khí không tồi, cách vách tiểu tình nữ bởi vì công tác địa phương có điểm xa, gần nhất vừa lúc cũng tính toán đổi cái địa phương thuê. Hiểu lầm giải thích rõ ràng, xác định Tô Minh An không phải cái gì chơi kịch bản hư nam nhân, nữ khách thuê cùng Tô Diệu Diệu trao đổi liên hệ phương thức, chờ buổi tối nàng cùng bạn trai thương lượng hảo lại cấp tô cha con hồi đáp Tô Minh An thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra, cùng bọn nhỏ trở về 801. Làm ta sợ nhảy dựng còn tưởng rằng ngài tưởng thực xin lỗi ta vi vi a gì. Cố gia lăng vui sướng khi người gặp họa mà nói giỡn. Tô Minh An chứng hắn. Cố gia lăng trốn đi tủ lạnh lấy trái cây. Tô Minh An nhìn về phía tạ cảnh huyên, nếu rượu rượu dọn đến cách vách, ngươi còn muốn trụ tốc xa sao. Tạ cảnh huyên, không được, ta cũng dọn lại đây cùng cố gia lăng trụ, về sau rượu rượu có chuyện gì, ta có thể giúp nàng. Tô Minh An nặng nghề mà hừ một tiếng. Tô Diệu Diệu nghi hoặc hỏi, ba ba không nghĩ đạo trưởng dọn lại đây. Tô Minh An lại khụ khụ, không quá tình nguyện nói, không có, ngươi ở bên này trời xa đất lạ, hai người các ngươi rửa gần trụ ba ba càng yên tâm. Tạ cảnh nguyên đống nhiên minh bạch Tô Minh An băn khoăn. Chỉ là, trường hợp này cũng không có phương tiện làm cái gì bảo đảm. Tô Minh An nhìn xem thời gian, đối tạ cảnh nguyên nói, được rồi, chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng hồi trường học đi. Tạ cảnh nguyên liếc mắt tô rượu rượu, đi rồi. Buổi tối 10 giờ, tô rượu rượu đều ngủ, cách vách tiểu tình lữ tới gõ cửa, tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu tô Minh An điều kiện. Tô Minh An nhiều ra 5.000 khối, đổi bọn họ sáng mai liền lên dọn, bởi vì hắn phải nhanh một chút giúp nữ nhi thu thập hảo 802, lại chạy về an thị làm buôn bán. Tiểu tình lữ thu tiền, động tác thực nhanh chóng, suốt đêm thu thập hảo hành lý, sáng sớm hôm sau chuyển nhà công ty liền tới cửa. Tô Minh An một lần nữa cùng chủ nhà ký thuê hợp đồng Một thuê chính là 4 năm. Đến nôi 802 bên trong giường bản ngăn tủ từ từ, Tô Minh An cũng làm chủ nhà lôi đi, hắn muốn toàn bộ vì nữ nhi đặt mua tân. Tô Diệu Diệu đi trường học ký túc xá học bổ túc, Tô Minh An mang theo lòng nhiệt tình cố gia lăng đồng học đi dạo ở nhà cửa hàng. Có tiền hiệu suất liền cao, chạy ngược chạy xuôi một ngày, tới rồi buổi tối, 802 đã ở Tô Minh An thiết kế hạ hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Phòng ngủ chính là Tô Diệu Diệu phòng ngủ, hai gian phòng ngủ phụ một gian làm phòng để quần áo. Một gian làm phòng tập thể thao Phòng khách không trang tivi Tô Minh An mua một mặt dán tường thành phẩm giá sách Lưu trữ nữ nhi phóng thư, phóng cút Bức màn, sofa đều đổi thành thiện sắc hệ Cây xanh hoa cỏ cũng thêm mấy thứ Ấm áp tốt đẹp Cố gia lăng hâm mộ nói Thúc thúc không hổ là khai công ty nội thất Nếu không ngài cũng giúp chúng ta sửa sửa 801 Tô Minh An Nào còn có rảnh Ngày mai buổi chiều phải hồi an thị Cố gia lăng thế nhưng còn có điểm không tha Tô Minh An trong lòng vừa động Ông cố gia lăng bả vai nói, thúc thúc giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có thể làm được nói, tương lai ngươi tưởng trang hoàng làng du lịch, thúc thúc thế ngươi làm. Cố gia lăng liên tục gật đầu, cái gì nhiệm vụ, ngài cứ việc nói. Tô Minh An chỉ chỉ dưới chân sàn nhà, nữ hài tử chính mình trụ không an toàn, ngươi muốn thay ta bảo vệ tốt rượu rượu, nếu có nam nhân tới nàng bên này, vô luận là ai, ngươi đều phải bồi ở rượu rượu bên người, đối phương đi rồi ngươi mới có thể đi theo đi. Cố gia lăng, minh bạch, ta bảo đảm làm được Ai dám khi dễ miêu, đó chính là không đưa bọn họ thanh hư quan để vào mắt. Tô Minh An mắt hàm thâm ý, bất luận kẻ nào đều không được, bao gồm từ thủ, bao gồm cảnh uyên. Cố gia lăng tiếp tục vô ngực, ngài yên tâm, chính là ngài tới, ta cũng nhìn chằm chằm. chương 59-59 trương. Thu thập một ngày phòng ở, Tô Minh An kỳ thật rất mệt. Bất quá thứ hai buổi sáng hắn vẫn là ngủ đến 5 giờ liền liền dậy, từng cái phòng kiểm tra, phát hiện mặt tường Bạch Sơn có dơ địa phương, hắn liền thật cẩn thận mà lau khô. Tô Diệu Diệu từ trong phòng ra tới, liền thấy ba ba dẫm lên thang chữ A đứng ở phòng khách, dùng rẻ leo xoa cái gì. Ai, như thế nào khởi sớm như vậy, không phải 8 giờ mới đi học sao. Tô Minh An nhìn xem đồng hồ treo tường, một bên tiếp tục sát một bên hỏi. Tô Diệu Diệu, đạo trưởng nói, về sau muốn dưỡng thành 6 giờ rời giờ giường tói quen, hai ngày này có thể nghỉ ngơi, mặt sau mỗi ngày buổi sáng đều phải đánh 1 giờ tennis. Tô Minh An, làm ngươi dạy luyện qua tới, vẫn là hắn tiếp tục đổi ngươi đánh. Tô Diệu Diệu, Thời gian làm việc buổi sáng đạo trưởng bồi ta, huấn luyện viên chỉ phụ trách ta buổi chiều không giờ dạy học huấn luyện, hắn tới trường học, cuối tuần ta lại cùng huấn luyện viên đi tennis trung tâm. Tô Minh an trầm mặc. Hắn nhớ tới tạ cảnh nguyên mới đọc tiểu học khi, tạ vinh cùng trường học liền nhắc tới quá làm tạ cảnh nguyên ngày lớp, sơ chung, cao Trung cũng đều có loại này cơ hội. Tạ cảnh nguyên toàn bộ cự tuyệt, mặc dù hắn ra sách đã sớm bảy biện liền hắn cái này tốt nghiệp đại học sinh đều xem không hiểu phức tạp ngành học thư Nếu nói ban đầu Tô Minh An còn không hiểu Tạ Cảnh Nguyên ở chấp nhất cái gì, mặt sau hắn liền minh bạch, tiểu tử này là tưởng vẫn luôn bồi nữ nhi. Có làm bạn là bồi ăn bồi chơi, Tạ Cảnh Nguyên làm bạn là bồi nữ nhi học tập bồi nữ nhi chơi bóng, làm nữ nhi trở nên càng ngày càng ưu tú. Bạn bè thân thích đều khen hắn cùng lão bà sẽ giáo hài tử, Tô Minh An trở dạng, tựa như lão bà nói, nữ nhi ưu tú, một nửa công lao ở chính mình, một nửa kia tất cả đều là Tạ Cảnh Nguyên. Chuyện cũ không cập tới liền nói hiện tại Tạ Cảnh Nguyên tuyển hai cái chuyên nghiệp, thế nhưng còn muốn giống cao chung như vậy, rút ra thời gian cấp nữ nhi đương buổi luyện. Ba ba không nội, đợi chút chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Ấn, sát xong nơi này ta liền đi thay quần áo. 10 phút sau, cha con hai ra cửa, Tạ Cảnh Nguyên, cố ra lăng, từ thủ đã ở bên ngoài trở. Bởi vì Tạ Cảnh Nguyên dọn tới rồi 801, từ thủ cũng tới. 801 nguyên bản để lại cho tô rượu rượu kia gian phòng sẽ đổi thành một gian thư phòng. Tô Minh An nhìn này, ba cái thân cao đều ở 185 trở lên đại nam sinh, đối nữ nhi an toàn không cần lại lo lắng cái gì. Hắn xách theo nữ nhi cặp sách, cùng bốn cái hải tử cùng đi trường học. Ăn xong cơm sáng, Tô Minh An còn phải đi về giúp nữ nhi hoàn thiện phòng trang hoàng, ước hảo giữa chưa lại qua đây ăn canteen. Nhà ăn cửa, tạ cảnh nguyên đẩy ra xe đạp, đối tư thủ, cố gia lăng nói, ta đưa nàng đi phòng học, các người đi trước chính mình khu dạy học đi. Cố gia lăng đã ngồi ở xe đạp thượng, một chân trống đất. Cười nói, cùng đi đi, nàng ngày đầu tiên đi học, chúng ta cùng đi cho nàng giữ thể diện, xem ai dám đánh nàng chủ ý. Hắn chính là tiếp nhận rồi miêu ba giao phó, muốn phụ trách tô rượu rượu toàn phương diện an toàn. Tư thủ cũng gật gật đầu. Miêu là bọn họ bốn người giữa duy nhất nữ hài tử, xác thật có điểm không cho người yên tâm, tuy rằng đạo trưởng cũng dạy nàng cách đấu. Tạ cảnh nguyên liền ý bảo tô rượu rượu ngồi trên tới. Vườn trường nơi nơi có thể thấy được cưới xe đạp đi đi học sinh viên nhóm. Tô rượu rượu một tay ôm cặp sách, một tay nhéo bốn sắp xếp trước học kỳ chương trình học biểu. Đạo trưởng cùng từ thủ chương trình học cơ hồ đều bài đầy, vẫn luôn mạn đến buổi tối đệ thập nhất tiết, thứ 12 tiết khóa, chẳng sợ không khóa cũng bị đánh dấu muốn tự học. Cố gia lăng tuy rằng cũng đủ mãn, nhưng chỉ có hai ngày buổi tối có khóa. Chỉ có tô rượu rượu nhất không. 7 giờ, bốn người đi tới tô rượu rượu hôm nay trước hai tiết khóa phòng học. Là hơn 30 người bài chuyên ngành phòng học, ngồi đều là hành quản 3 ban học sinh. Tô rượu rượu 3 cái bạn cùng phòng đều còn chưa tới, mặt khác 7-8 cái đều là sớm đến từ tập. Vì đạt tới cấp tô rượu rượu giữ thể diện hiệu quả, cố gia lăng đề nghị sáng nay bọn họ liền tại đây gian phòng học tự học, còn tưởng chiếm lĩnh phía nam rửa cửa sổ cuối cùng một loạt bốn cái chỗ ngồi. Tư thủ giữ chắc hắn, chỉ vào hàng phía trước nói, ngồi nơi đó đi, các nữ sinh thích ngồi phía trước. Chờ tô rượu rượu bạn cùng phòng tới rồi, bọn họ ba cái cũng nên đi, vừa lúc đem vị trí cấp các nữ sinh. cố gia lăng gật gật đầu Tô Diệu Diệu ngồi ở tận cùng bên trong, tạ Cảnh Nguyên dựa gần nàng, sau đó là Cố Gia Lang, tứ thủ. Ba cái nam sinh bắt đầu tự học, Tô Diệu Diệu bày ra sách giáo khoa sau, lại còn ở nghiên cứu nàng cùng tạ Cảnh Nguyên chương trình học biểu, di động cũng mở ra, trên màn hình là huấn luyện viên căn cứ nàng chương trình học chế định huấn luyện kế hoạch. Người đang xem cái gì?" Tạ Cảnh Nguyên hỏi. Tô Diệu Diệu cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ta buổi tối đều không có huấn luyện, có buổi sáng giờ dạy học cũng không, ta liền qua đi tìm ngươi đi." nói, nàng còn đem đối ứng thời gian tạ cảnh nguyên chương trình học, phòng học sao chép ở chính mình chương trình học biểu thượng. Tạ Cảnh Nguyên nhìn nàng nghiêm túc trên mặt, đương nhiên không biết nên nói cái gì. Cố Gia Lăng thăm quá đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi tìm đạo trưởng làm cái gì? Hắn khóa ngươi lại nghe không hiểu. Tô Diệu Diệu rốt cuộc ngẩng đầu, trả lời Cố Gia Lăng, ta có thể viết chính mình tăng nghiệp, các ngươi nói đại học có thể bằng tính, chẳng lẽ lao sư sẽ đem ta đuổi ra tới. Tạ Cảnh Nguyên rũ mắt nói, có chương trình học là làm thực nghiệm không địa phương cho ngươi ngồi. Tô Diệu Diệu, ra đây liền xem ngươi làm thực nghiệm. cố Gia Lăng không hiểu lắm, ngươi vì cái gì một hai phải đi theo đạo trưởng. Tô Diệu Diệu mờ mịt nói, không đi theo đạo trưởng, ta đi nơi nào. cố Gia Lăng, ngươi có thể hồi ký túc xá cùng các bạn cùng phòng chơi, hoặc là ở vườn trường tùy tiện đi dạo, bên này hảo ngoạn còn rất nhiều, thật sự không có việc gì còn có thể hồi ký túc xá hoặc ven hồ tiểu khu ngủ, có ý tứ sự tình quá nhiều, báo mấy cái xã đoàn cũng đúng Buồn ở phòng học có ý tứ gì? Tô Diệu Diệu đối hắn nói những cái đó đều không có hứng thú, dựa theo chương trình học biểu, trừ bỏ buổi tối, nàng cũng không có thời gian giải có thể ngủ, thí dụ như hai tiết khóa khe hở, nàng thà rằng đi tìm đạo trưởng, ghé vào đạo trưởng bên người ngủ, cũng không nghĩ đơn độc đi tới đi lùi khu dạy học. Tư thủ có thể lý giải Tô Diệu Diệu ý tưởng. Hắn cũng tưởng vẫn luôn canh giữ ở đạo trưởng bên người, chỉ là chương trình học quá nhiều không có cách nào, hắn phải học được nhân loại quản lý công ty kỹ thuật. Tương lai thế đạo trưởng phân ưu Từ thủ đem trách nhiệm đặt ở tùy hướng phía trước, miêu không có gì trách nhiệm tâm, chỉ thích làm cảm thấy hứng thú sự. Đạo trưởng, ta có thể đi tìm người sao? Tô Diệu Diệu trực tiếp hỏi Tạ Cảnh Nguyên. Tạ Cảnh Nguyên lý trí nói cho hắn, nếu hắn đồng ý, đời này Tô Diệu Diệu khả năng đều khó có thể học được chân chính độc lập, có thể tưởng tượng đến nàng cuối đầu thẩm tra đối chiếu hai trường chương trình học biểu bộ ráng, nhìn nàng thanh triệt trong vắt đôi mắt. Tạ cảnh nguyên tựa như vô pháp nhẫn tâm bức bách nữ nhi ở tại ký túc xá Tô Minh An, gật đầu. Tô Diệu Diệu thực vui vẻ, tiếp tục điền chương trình học biểu thượng chỗ trống. Cố ra lăng lắc đầu, cùng từ thủ nhỏ giọng nói thầm, các người này đó miêu miêu cầu cầu, thật là không rời đi người. Một cái đạo trưởng trụ nào hắn trụ nào, một cái đạo trưởng ở đâu nàng đi đâu, thật tiêu điều chịu không nổi. Tô Diệu Diệu sửa sang lại hảo chương trình học biểu liền chạy nhanh học bổ túc phía trước rơi xuống chương trình học. Hành quản 3 ban các bạn học lục tục đã đến. Đại gia đã cộng đồng thượng hai chú khóa, trong ban lại chỉ có 30 cái đồng học, cơ bản đã có thể kêu ra mỗi cái đồng học tên. Hôm nay phòng học đột nhiên xuất hiện 4 trường tân gương mặt, nhăn giá trị còn mỗi người như vậy cao, rất khó không cho người chú ý. Diệu Diệu 4033 cái bạn cùng phòng đi tới cửa, phát hiện Tô Diệu Diệu, đều kích động mà chạy tới, người như thế nào tới sớm như vậy. Tô Diệu Diệu từ sách giáo khoa ngầm đầu, nhất nhất nhận ra ba cái bạn cùng phòng. Phân biệt là Triệu Lộ, Trần Linh, Chu Tinh Trúc, Nick Nạm Lộ Lộ, Linh Linh, Châu Châu. Ta tới học bổ túc. So với Tô Diệu Diệu bình tĩnh, Cố Gia Lăng liền nhiệt tình nhiều, đứng lên tự giới thiệu nói, các ngươi chính là Diệu rượu bạn cùng phong đi, chúng ta là Tô Diệu Diệu hảo bằng hữu Kiếm Cao Trung cùng lớp 3 năm bạn cùng trường, ta kêu. Hôm nay là Diệu rượu ngày đầu tiên tới đi học, chúng ta sợ nàng tìm không thấy phòng học, lại đây đưa nàng. Triệu Lộ ba người nhìn Cố Gia Lăng xoái khí mặt, đều có điểm mặt đỏ. Tư thủ, tạ cảnh nguyên yên lặng mà thu thập hảo cặp sách, đem ba cái châu ngồi nhường cho các nàng. Diệu diệu có đôi khi không quá hiểu chuyện, còn thỉnh các ngươi nhiều chiếu cố nàng một chút. Tạ cảnh nguyên nói khẽ với ba nữ sinh nói. Ba nữ sinh đồng thời gật đầu. Cố ra lăng tắc nhìn về phía mặt khác đồng học, đặc biệt là trong ban các nam sinh. Thứ nói, tô diệu diệu là chúng ta hảo bằng hữu, ai dám khi dễ nàng, đừng trách ta không khách khí. Cả nước các nơi tuyển tiến vào nam các học bá. Người này có phải hay không có bệnh? Tư thủi bắt lấy cổ gia lang cánh tay đem hắn lôi ra phòng học. Tạ Cảnh Uyên đi ở cuối cùng, bước ra phòng học trước, hắn ngừng ở cửa, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trong phòng học mỗi một cái nam sinh mặt. Nam các học bá. Vừa mới vị kia đồng học chỉ là giống đầu hốc có bệnh, vị này thật giống như tồn tại một ít nguy hiểm tâm lý vấn đề. Tạ Cảnh Uyên nghĩ nghĩ, đối Tô rượu rượu nói, nếu gặp được phiền thoái, đánh ta điện thoại. Tô Diệu Diệu cười gật gật đầu. Tạ Cảnh Uyên lúc này mới đi rồi. Triệu Lộ Dưa gần Tô Diệu Diệu ngồi nhỏ giọng hỏi nàng, "Ngươi cùng Tạ Cảnh Nguyên là nam nữ bằng hưu đi?" Khai giảng ngày đầu tiên các nàng liền gặp qua Tạ Cảnh Nguyên, bởi vì Tạ Cảnh Uyên đối Tô Diệu Diệu như vậy quan tâm, các nàng đồng dạng hỏi Tạ Cảnh Nguyên vấn đề này. Tạ Cảnh Nguyên cách nói, "Là bọn họ chỉ là cùng nhau lớn lên bằng hữu." Nhưng bằng hữu sẽ săn sóc đến loại tình trạng này sao? Đối mặt Tam Song chờ mong lại mang cười đôi mắt, cái loại này ám chỉ Tô Diệu Diệu không cần giấu dếm các nàng đã đều biết đến quen thuộc ánh mắt, Tô Diệu Diệu nghĩ nghĩ, thừa nhận nói Đúng vậy. Cào trung 3 năm, Tô Diệu Diệu thật sự phiền chán loại này lặp lại quá không biết bao nhiêu lần vấn đề, dù sao phủ nhận người chung quanh cũng sẽ tiếp tục hiểu lầm, không bằng thừa nhận hảo, miễn cho đại gia tiếp tục hỏi, đạo trưởng đã biết, khẳng định cũng sẽ không để ý loại này hư danh. Quả nhiên, kế tiếp Triệu lộ ba cái sôi nổi tỏ vẻ đối nàng hâm mộ, không còn có nghi ngờ cái gì. Đệ tứ tiết khóa mau kết thúc, Tô Diệu Diệu thu được 3 ba tin tức, nói hắn đã ở nhà ăn. Cùng lúc đó... Triệu lộ cũng hỏi tô Diệu rượu đợi chút muốn hay không cùng các nàng cùng đi nhà ăn. Tô Diệu rượu, không được, ta muốn đi tìm ba ba, về sau cũng đều cùng tạ cảnh nguyên bọn họ ăn. Tình lữ sau, triệu lộ ba người tỏ vẻ lý giải. Tan học, bọn học sinh còn ở thu thập cặp sách, tạ cảnh nguyên đánh tới điện thoại, làm tô rượu rượu ở khu dạy học hạ đẳng, hắn lái xe lại đây tiếp nàng. Tô rượu rượu cười nói hảo, nàng xách theo cặp sách, cùng ba cái bạn cùng phòng đi xuống lầu, các bạn cùng phòng kéo cánh tay đi trước. Tô Diệu Diệu đứng ở đường cái bên cạnh, trong chốc lát nhìn xem bên trái, trong chốc lát nhìn xem bên phải. Nàng còn không quen thuộc kinh đại vườn trường, không biết tạ cảnh nguyên bọn họ đi học địa phương đều ở nơi nào. Đúng là tan học thời gian, lái xe hoặc đi bộ bọn học sinh Thủy Triều dũng lại đây, lại từ Tô Diệu Diệu bên người trải qua. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới cái này mặc đồ trắng váy nữ sinh, nàng chắt một cái cập vai đuôi ngựa biện, làn da hoánh mạch, ngũ quan xinh đẹp đến quá mức. Nàng giống như đang đợi ai, ngoan mà chờ không có bất luận cái gì không kiên nhẫn cảm xúc. Đột nhiên, nàng chiều một phương hướng cười rộ lên. Có người theo nàng ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến chính là từng mảnh lái xe học sinh, trong đó có cái mạc sơ mi trắng nam sinh, giống sẽ di động quang, là trời sinh vai chính. Kia nói quang, ngừng ở nữ hài bên người. lệ người kinh diễm, lại không chút nào ngoài ý muốn, phản phất như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nên có một cái như vậy bạn trai. Người này xe như thế nào không có xe soạn, rợu rượu buổi sáng liền tưởng ghét bỏ Tạ cảnh Nguyên xe mới không có xe soọ hai người cặp sách liền không có địa phương phóng Tạ cảnh Nguyên có cặp sách nàng đều không thể dựa đi lên thẳng tóc mà ngồi một chút đều không thoải mái Tạ cảnh Nguyên thấy nàng như vậy không hài lòng trước đêm chính mình cặp sách gỡ xuống tới treo ở tay lái thượng lại đem nàng cũng phóng đi lên một đen một trắng tô rượu rượu cao hứng, hứngảy đến xe ghê sau một tay tiếp tục ôm hắn eo đầu dán lên đi T cảnh Nguyên quét mắt đi ngang qua sinh viên nón lái xe xuất phát Buổi sáng cảm giác như thế nào? Chương trình học khó sao? Một bên kỵ, tạ cảnh nguyên một bên hỏi. Tô rượu rượu, không khó, tiếng Anh khóa càng đơn giản, thật nhiều tân từ đơn cũng đều là trước kia học quá. Tạ cảnh nguyên, vậy là tốt rồi. Cười trong chốc lát, đông nhiên nghe thấy nàng cười một tiếng, giống như có điểm đắc ý cái loại này. Cười cái gì? Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tô rượu rượu liền cho nàng nói triệu lộ hỏi hai người có phải hay không nam nữ bằng hữu kia sự kiện. Đạo trưởng ta có phải hay không thực thông minh, như vậy về sau liền sẽ không lại có người tới phiên ta. Tạ cảnh nguyên lâm vào trầm mặt. Hắn bốn gì cũng không có cưới vợ sinh con kế hoạch, lưng đeo loại này hiểu lầm ngược lại có lợi, có thể ngăn chặn những cái đó bị hắn bề ngoài sở hoặc nữ bọn học sinh, nhưng nàng. Người đã nói tương lai muốn tìm người kết hôn, chuyến gia loại này hiểu lầm, sẽ giảm rất nhiều người theo đuổi. Tạ cảnh nguyên nhắc nhở nói, người bình thường sẽ tránh cho chen chân người khác cảm tình. Tô Diệu Diệu nhìn về phía phụ cận nam sinh viên nhóm Không sao cả nói, không quan hệ, chờ ba ba mụ mụ bắt đầu thúc giục ta kết hôn, ta sẽ chính mình chọn, không cần bọn họ tới theo đổi ta. Nàng không thích người, truy cũng vô dụng. Tạ cảnh huyên, thúc thúc gà di không thúc giục, người còn chọn sao? Tô rượu rượu, không chọn, kết hôn sau hai người muốn ngủ ở trên một cái giường, ta thích chính mình ngủ. Tạ cảnh huyên, chương 60 đệ 60 chương. Tô minh an đính chính là buổi chiều 2 điểm vẽ xe. Phân biệt sắp tới, trên bàn cơm bầu không khí có chút trầm trọng Tô Diệu Diệu kỳ thật con hảo, từ nhỏ đến lớn 33 Mụ Mụ công tác đều rất bận, buổi tối nàng lại ngủ đến sớm, làm bạn nàng thời gian dài nhất người ngược lại là tạ Cảnh Uyên. Tô Diệu Diệu thích 33 Mụ Mụ, thích đến tuy rằng nàng đối kết hôn không có hứng thú, nhưng tương lai nếu ba ba Mụ Mụ thúc dục hôn, nàng cũng sẽ chọn một cái thích hợp nam nhân thỏa mãn ba Mụ Mụ nguyện vọng, không cho bọn họ nhọc lòng khổ sở. Chính là, Tô Diệu Diệu càng thích cùng đạo trưởng đại ở bên nhau, ở nước ngoài thời điểm, nàng đối đạo trưởng tưởng niệm cũng so đối Mụ Mụ loại nói nhiều hiện tại đạo trưởng ở kinh đại tô Diệu Diượu đối an thị gia liền không có quá nhiều lưu luyến Tô Minh An hoàn toàn là một loại khác tâm tình hắn cũng không dám nói quá nhiều sợ không nín được nước mắt cố ra lăng xem đã hiểu miêu ba tâm tình hắn xuất phát phía trước lao gia tử cũng từng dùng loại này ánh mắt ba ba mà xem qua hắn thúc thúc ngươi yên tâm có chúng ta ở không ai dám khi dễ rượu rượu cố ra lăng thực giảng nghĩa khí mà bảo đảm nói Tô Minh An gật gật đầu không yên tâm cũng vô dụng à Nữ nhi trưởng thành, giống này vườn trường mặt khác bọn học sinh giống nhau, nhất định phải bước ra rời nhà này một bước. Cơm nước xong, bốn cái sinh viên cùng nhau đem Tô Minh An đưa đến cổng trường. Tô Minh An sờ sờ nữ nhi đầu, gặp được chuyện gì liền cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại, ly đi đến như vậy gần, ba ba lái xe tam giờ là có thể chạy tới. Tô rượu rượu ngoan ngoan gật đầu. Tô Minh An lại nhìn xem tạ cảnh huyên, đơn độc đem tạ cảnh huyên gọi vào 78m ngoại một thân cây ấm hạ. Người kêu lên tới. Bản nháp cũng đánh quá vô số lần, đối mặt Tạ Cảnh Nguyên quá mức bình tĩnh mặt, Tô Minh An tập trụ. Tạ Cảnh Nguyên biết hai nhà trưởng bối đều hiểu lầm hắn cùng Tô Diệu Diệu quan hệ, sợ chậm trễ Tô Minh An đánh xe thời gian, Tạ Cảnh Nguyên chủ động nói, thúc thúc yên tâm, ta cùng với Diệu Diệu phát trong tình, ngăn với lễ. Hiểu lầm đã ăn sâu bén dễ, giải thích không rõ, Tạ Cảnh Nguyên trực tiếp cho hứa hẹn. Tô Minh An thần sắc càng thêm phức tạp, tên tiểu tử thúi này, còn cùng hắn tốn đâu. Nếu không phải động quá cái loại này gật đầu, Hắn như thế nào biết chính mình đang lo lắng cái gì? Tô Minh An cũng tuổi trẻ quá, căn bản không tin Tạ Cảnh nguyên bảo đảm, nhưng hai đứa nhỏ đơn độc ở tại bên ngoài, thật phát sinh cái gì, Tô Minh An cũng ngăn không được. Thiên luôn vạn ngữ ở ngực quay cuồng, cuối cùng Tô Minh An dùng sức bắt lấy Tạ Cảnh nguyên bả vai, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi việc học quan trọng, riệu rượu thi đấu cũng quan trọng, nàng cái gì đều nghe ngươi, ngươi càng muốn hiểu chuyện, đừng đại học còn không có tốt nghiệp khiến cho ta đường ông ngoại." Tạ Cảnh Uyên, Tô Minh An trảo càng dùng sức Đừng tưởng rằng ta nói như vậy ngươi liền có thể không kiêng nể gì, ngươi có thể nghẹn đến tốt nghiệp đại học, ta đem ngươi đưa thân nhi tử, ngươi quá sớm chiếm rượu rượu tiền nghi, kia lời này đều đừng nghĩ ta cho ngươi sắc mặt tốt. Lời này kỳ thật nên làm Tạ Vinh giao đãi Tạ Cảnh huyền, nhưng Tô Minh An biết này đối nhi hai cha còn quan hệ không tốt, Tạ Vinh ở Tạ Cảnh huyền trong lòng địa vị còn không bằng hắn, cho nên cũng chỉ có thể từ hắn tới nói. Tạ Cảnh Uyên, hảo. Tô Minh An nặng nề mà hừ một tiếng, chiêu cổng trường nữ nhi vậy vây tay Vạn phần không muốn trên mặt đất xe taxi. Tạ cảnh nguyên nhìn theo xe taxi khai đi, lúc này mới trở lại tam yêu bên người. Cố gia lăng tò mò hỏi, thúc thúc cùng nguyên nói cái gì? Thân thân bí bí. Chẳng lẽ Miu Ba cũng cấp đạo trưởng bố trí nhiệm vụ? Tạ cảnh nguyên tự nhiên sẽ không giải thích, hồi giáo đi, buổi chiều còn có khóa. Tư thủ, cố gia lăng phân biệt lái xe đi rồi. Tạ cảnh nguyên lái xe, sấn nghỉ chưa thời gian mang tô rượu rượu đi quen thuộc kinh đại vườn trường. phòng tập thể thao ở đệ Tam sân vận động Thứ sáu tiết khóa sau khi kết thúc ngươi trực tiếp tới bên này chờ huấn luyện viên. Sân tennis ở đệ nhị sân vận động, huấn luyện viên sẽ mang ngươi qua đi, đánh xong ngươi liền ở bên kia chờ ta, ta sẽ qua tới tiếp ngươi đi nhà ăn. Vạn nhất ngươi đã quyết lộ, có thể cùng phụ cận đồng học hỏi, cũng có thể xem tiêu chí bảy, ven đường đều có. Tô Diệu rượu này nhìn xem kia nhìn xem, cảm thắn nói, đại học vườn trường thật đại A Tạ cảnh uyên, ân ta cũng là lại đây ở mấy ngày mới nhớ kỹ sở hữu địa điểm. Tô Diệu Diệu đột nhiên tới điện thoại. Tạ Cảnh Nguyên tiếp tục chẩm dai hướng Tô Diệu Diệu đợi chút muốn đi học khu dạy học kỵ, nghe nàng cùng đối phương nói chuyện thiếm. Ta ở trường học, thứ bảy đến. Ta không thích ký túc xá, ba ba ở bên ngoài cho ta thuê phòng ở. Ven hồ tiểu khu, đạo trưởng bọn họ cũng ở bên kia. Không phải cùng nhau, bọn họ chủ 801, ta chủ 802. Đợi chút có hai tiết khóa, tan học còn muốn đi sân vận động huấn luyện. Hảo A, vậy ngươi đi nhà ăn chờ chúng ta đi. Điện thoại kết thúc, Tô Diệu Diệu đưa điện thoại di động thả lại túi. Tạ Cảnh Nguyên, Lâm Hy. Tô Diệu Diệu, ơn, hắn tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Tạ Cảnh Nguyên chưa nói cái gì. Tới khu dạy học, đã một chút, Tạ Cảnh Nguyên thấy Triệu Lộ ba người đều ở phòng học, khiến cho Tô Diệu Diệu qua đi tìm các nàng. Hắn ở cửa nhìn Tô Diệu Diệu ngồi xong, lúc này mới rời đi. Triệu Lộ cảm khai nói, ta cũng gặp qua một ít vườn trường tình lữ, hai người các người là nhất dính. Tô Diệu Diệu vào thai này ra thai kia, sân còn có hơn 20 phút mới nhập học, nàng ghé vào trên bàn ngủ. Nàng mắt hướng tới Triệu Lộ, Triệu Lộ nhịn không được rình coi một lần lại một lần, tâm cũng mặc danh mà bùn bùng nhảy. Như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp, ngữ hài từ sao? Nếu nàng là nam sinh, Tô Diệu Diệu còn nguyện ý làm nàng bạn gái, Triệu Lộ tưởng, nàng có thể làm so tạ cảnh nguyên càng dính. Một chút 25 phần, giảng bài lao sư đi vào phòng học. Trong ban 29 cái học sinh đều an tĩnh lại, hoặc là nhìn xem thư, làm tốt nghe giảng bài chuẩn bị. Chỉ có Tô Diệu rượu, rượu, còn ngủ thật sự hương. Giảng bài lao sư biết trong bàn có cái ra ngoại quốc dự thi cử đi học sinh, cũng xem qua Tô Diệu rượu, rượu thi đấu video, đối như vậy ưu tú nữ học sinh, giảng bài lao sư phi thường hoan dung, thậm chí đều làm ra liền tính Tô Diệu Diệu ngủ xong hai tiết khóa nàng cũng sẽ không can thiệp quyết định. Triệu Lộ muốn kêu tỉnh Tô Diệu Diệu, nhưng Tô Diệu Diệu ngủ đến như vậy hương, nàng thế nhưng không đành lòng. Thân kỳ chính là, tiếng chuông một vang, Tô rượu rượu lông mi rung động, chính mình tỉnh. Nàng rủi rùi mắt, ngồi thẳng. Đợi trong chốc lát, không có chờ đến kia trương sẽ ở nàng tỉnh ngủ sau đúng giờ đưa qua làm nàng lau mặt khát nước. Tô rượu rượu mở mịt mà quay đầu đi. Triệu lộ chiều nàng cười cười. Tô rượu rượu nghĩ tới, đây là đại học, đạo trưởng đọc mặt khác chuyên nghiệp. Tô Diệu rượu liền chính mình từ cặp sách lấy ra đạo trưởng vì nàng chuẩn bị tốt khát nước. Một lát sau, nhìn trong tay bởi vì dùng quá mà biến nhân ba Nếu đạo trưởng ở, lấy khăn giấy, thu khăn giấy, ném khăn giấy đều không cần nàng chính mình động thủ. Phóng nơi này đi. Triệu lộ thấy nàng đối với khăn nước phát ốc, lấy ra một cái nàng phóng rác rửa dùng bao ni căng ra túi khẩu, ý bảo tô rượu rượu ném vào tới. Tô rượu rượu cảm thấy cái này bạn cùng phòng thực hảo, chiều nàng cười cười, cảm ơn. Triệu lộ liền có điểm vượng vượng hồ hồ, cười rộ lên tô rượu rượu, càng đẹp mắt lạc. Tô rượu rượu bắt đầu nghe giảng bài, nghe xong vài phút nàng nhiên tới Đạo trưởng cũng vì nàng dự bị túi lượng rác. Mỗi người đều có chính mình sự tình, không cần tổng phiền toái người khác, một hai lần còn hảo, số lần nhiều sẽ bị người chán ghét. Tô Diệu Diệu không thích thân cận người khác, lại cũng không nghĩ bị người khác chán ghét. Lần này lúc sau, nàng không còn có phiền toái quá ba vị bạn cùng phòng. Tô Diệu Diệu tennis vấn luyện viên họ Phương, năm nay 35 tuổi, Tô Diệu Diệu, tạ cảnh huyền đều kêu nàng Phương Tỷ. Phương Tỷ thủ đoạn có thương tích, chủ yếu phụ trách Tô Diệu Diệu thể năng cùng kỹ xảo. Bởi vì tạ cảnh nguyên cái này ưu tú nhất bồi luyện buổi chiều có khóa, Phương Tỷ mang theo một cái nam bồi luyện qua tới. Buổi chiều 3 giờ nửa đến 4 giờ rưỡi Tô Diệu Diệu ở đệ nhất sân vận động huấn luyện thể năng. 5 giờ đến 6 giờ, Tô Diệu Diệu cùng nam bồi luyện ở đệ nhị sân vận động sân tennis liên tục đánh 1 giờ tennis. Đến tận đây, Tô Diệu Diệu hôm nay huấn luyện liền kết thúc, tạ cảnh nguyên cũng thượng xong rồi hắn thứ 9 tiết khóa. Muốn cùng nhau ăn cơm sao? Tô Diệu Diệu tắm xong thay đổi quần áo ra tới phương Tỉ cười hỏi ta mời khách. Tô Diệu Diệu lắt đầu, ta cùng đạo trưởng ước hảo muốn đi nhà ăn ăn. Đổi một cái hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sẽ hướng Phương Tỷ đưa ra mời, bất quá Tô Diệu Diệu trước nay đều sẽ không này đó. Phương Tỷ cũng một chút đều không ngại, càng là thiên tài càng có chính mình tính cách, có lẽ đúng là bởi vì Tô Diệu Diệu tâm cảnh thuần túy, mới làm nàng ở trên sân thi đấu chuyên tâm. Ba người cùng nhau đi ra sân vận động, liền thấy Tạ Cảnh Nguyên đã ở bên ngoài trở. Tạ Cảnh Nguyên chủ động cùng phương tỷ chào hỏi Phương tỉ thưởng thức vài lần tiểu xoay ca, cùng bồi luyện rời đi trường học. Tạ cảnh nguyên xuất phát trước cấp cố gia lăng phát tin tức, làm đã chờ ở nhà ăn cố gia lăng thế bọn họ đánh hảo đồ ăn, tỉnh xếp hàng thời gian. Nhà ăn, cố gia lăng thu được tin tức, chiều từ thủ nháy mắt, đi rồi, múc cơm đi, ngươi dẹp đường lớn lên phân, ta đánh tô rượu rượu, bọn họ 3 phút sau đến. Từ thủ gật gật đầu. Lâm Hy cũng ở chỗ này, đi theo cố gia lăng đi một phương hướng. Hắn đứng ở cố gia lăng mặt sau. Nhìn cố gia lăng trước đánh hắn thích ăn đồ ăn, lại giúp tô rượu rượu chọn đồ ăn, có cá có thịt, có tôm có trứng. Loại này đối tô rượu rượu vô cùng quen thuộc tư thái, Lâm Hi ở tạ cảnh huyền trên người cũng nhìn thấy quá. Tạ cảnh huyền đem tô rượu rượu đương mội mội, cố gia lăng đâu, còn có từ thủ, bọn họ cũng đều đem tô rượu rượu đương mội muội Nếu là hữu nghị, nam nữ chi gian thực sự có như vậy thuần túy cảm tình sao? Nếu là yêu thầm, cố gia lăng, từ thủ sao có thể ở chung như vậy hài hòa? Lâm Hy lâm vào mê mang. Ba người đánh hảo đồ ăn ngồi vào bàn an bên, tạ cảnh huyên, tô rượu rượu cũng tới rồi. Tô rượu rượu mới vừa hướng qua tám, tóc còn có điểm ước, gương mặt là kịch liệt vận động qua đi mới có thể nổi lên hồng nhuận, thực dễ dàng làm người đặc biệt là thành niên nam nhân liên tưởng đến một ít ái mội hình ảnh. Lâm Hy là không dám nhiều xem, rời đi tầm mắt, phát hiện cố ra lăng, từ thủ đều đối tô rượu rượu này một mặt bình thả ung dung, ánh mắt thuần túy tuân lệnh hắn hổ thẹn. Lâm Hy người khóa nhiều sao. Tô Diệu Diệu bị tạ cảnh nguyên, tư thủ chương trình học biểu khiếp sợ tới rồi, nhìn thấy Lâm Hy cũng quan tâm khởi Lâm Hy chương trình học tới. Lâm Hy cười khổ. Bị tạ cảnh nguyên chăm chỉ cảm nhiễm, hắn cũng tuyển xong chuyên nghiệp, chương trình học nhiều đến hắn hôm nay mới nhớ tới liên hệ Tô Diệu Diệu. Bất quá, chung quanh lựa chọn xong chuyên nghiệp học sinh rất nhiều, này cũng kích thích Lâm Hy tiến tới tâm, cũng chỉ tưởng càng thêm nỗ lực địa học hảo, mà không phải hối hận chính mình lựa chọn. Lấy ra di động, Lâm Hy cấp Tô Diệu Diệu xem hắn chương trình học biểu Tô Diệu Diệu thoáng nhìn những cái đó dẩm dạm tự liền không cần nhìn. Lâm Hy cười nói, lại nói tiếp, ngươi cũng coi như là xong chuyên nghiệp. Tô Diệu rượu có điểm đắc ý, ta buổi tối không có khóa, cũng không cần huấn luyện, so các ngươi nhẹ nhàng nhiều. Lâm Hy, phải không? Vậy ngươi buổi tối có cái gì an bài? Tô Diệu rượu nhìn về phía Tạ Cảnh Uyên, ta buổi đạo trưởng đi đi học. Lâm Hy trong lòng ngẫy dự. Cố ra Lăng nhỏ giọng khinh bỉ Tô Diệu Diệu, dính nhân tinh. Hắn không riêng khinh Tô Diệu Diệu Đồng dạng khinh bỉ nhìn từ thủ liếc mắt một cái. Lâm Hy chỉ nghe được hắn cấp tô rượu rượu khởi tên hiệu. Cao trung sinh chương trình học đều giống nhau, tô rượu rượu cùng tạ cảnh nguyên như hình với bóng có vẻ phi thường bình thường. Nhưng đại học còn như vậy, kia nhất định là quan hệ đã xảy ra biến hóa. Hắn nửa nói dỡn hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc xác định luyến ái quan hệ. Từ ngồi xuống liền không có mở miệng qua tạ cảnh nguyên, tạm thời dừng lại chiếc đúa, nhìn về phía tô rượu rượu. T Dù sao những cái đó đồng học thích hiểu lầm, ta liền nói cho bọn họ ta thật sự ở cùng đạo trưởng yêu đương, bọn họ liền không hề phiên ta. Cố gia lăng có điểm hồ đồ, vậy các người rốt cuộc là thật hay giả? Tô Diệu Diệu, đương nhiên là giả, đạo trưởng sao có thể sẽ phá giới? Cố gia lăng ha ha, ta liền nói đâu, đạo trưởng liền tính phá giới, đối tượng cũng không phải là ngươi. Tư thủ tán đồng ngật đầu. Tô Diệu Diệu cũng không có gì tức giận bộ dáng phản phất đạo trưởng phá giới bốn chữ chính là một cái tuyệt đối không thể phát sinh vui đùa Lâm Hy Hắn chỉ cảm thấy tô rượu rượu bốn người chung quanh giống như có một tầng trong suốt vách ngăn, vách ngăn trong ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới. Hắn lý giải không được cái này vui đùa cũng lý giải không được bốn người này náo hoạt động. chương 61 đệ 61 chương Có cô gia lăng ở, không khí liền sẽ không thể ngắt, cho nên này bữa cơm Lâm Hy cũng không có quá bị tính bài ngoại cảm giác. Đi ra nhà ăn, cố gia lăng xảy bước lên xe đạp, chiều tạ cảnh huyền xua tay. Đạo trưởng, ta đi xã đoàn, buổi tối 10 giờ khẳng định về nhà. Ta Cảnh Uyên, chú ý kỷ luật. Cố Gia Lăng báo kinh đại một cái hí khúc xã đoàn, nên xã đoàn chủ yếu là tổ chức đoàn viên nhóm học tập cũng biểu diễn kinh kịch, côn khúc trở dân gian hí khúc. Dùng Cố Gia Lăng cách nói, ca khúc được yêu thích hắn vừa học liền biết, không có khiêu chiến, không bằng kinh kịch, côn khúc sướng đến hảo trấn chàng hiệu quả cũng càng tốt. Đánh cái cách khác, Cố Gia Lăng ở ven đường sướng câu lưu hành ca, tỉ lệ quay đầu sẽ không quá cao, tới giọng nói kinh kịch khẳng định mỗi người đều xem hắn. Đây là cô Gia Lăng theo đuổi chân tràng. Tạ Cảnh Nguyên đối này tỏ vẻ duy trì, nếu cô Gia Lăng có thể học ra cái gì thành kiểu, cũng coi như là phát huy mạnh truyền thống văn hóa. Cô Gia Lăng sung sướng mà nên ngang mà đi. Tạ Cảnh Nguyên, từ thủ đi lấy bọn họ xe, tô rượu rượu đứng ở ven đường chờ Lâm Hy nhìn xem nàng, vẫn là thấp giọng hỏi ra tới, rượu rượu, nếu Tạ Cảnh Nguyên tưởng cùng ngươi nói thật sự luyến ái, ngươi sẽ đáp ứng hắn sao? hắn có loại cảm giác Tạ Cảnh Nguyên đối Tô Diệu Diệu, không phải đơn giản như vậy. Tô Diệu Diệu có lẽ vẫn là hài tử tính tình, Tạ Cảnh Nguyên sớm không phải. Đối với Lâm hy vấn đề, Tô Diệu Diệu không cần nghĩ ngợi gật đầu. Đạo trưởng trên người hương vị dễ ngửi, nấu cơm ăn ngon, chơi bóng lợi hại, đối nàng cũng tốt nhất, cái gì lớn nhỏ phiền thoái đều có thể giúp nàng giải quyết, một hai phải tuyển một người nam nhân kết hôn, đạo trưởng chính là tốt nhất lựa chọn. Đáng tiếc, đạo trưởng là không có khả năng phá giới, càng sẽ không đồng ý cùng nàng một cái yêu kết làm vợ chồng. Lâm Hy thấy, trong lòng phạm khổ, yêu thầm là chua ngọt đan chéo, nàng chiều chính mình cười thời điểm ngọn xem nàng như vậy ủy lại tạ cảnh huyên, liền thành toan. Khổ tác hoàn toàn là một loại khác tư vị, phẳng phất sáng sủa thiên đột nhiên mây đen răng đầy, trong lòng cũng nặng nghề. Nhưng Lâm Hy không phải dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, do dự tính cách. hắn tiếp tục hỏi, nếu ta cũng muốn làm ngươi bạn trai, ta cùng với tạ cảnh huyên, ngươi sẽ tuyển ai? Như thế nào đều là khổ, không bằng khổ đến càng hoàn toàn. Tô rượu rượu ngoại ý muốn nhìn hắn. Lâm Hy tim đập nhanh hơn, bảo đảm nói, tạ cảnh nguyên có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Tô rượu rượu, ngươi sẽ nấu cơm sao? Chịu đề điều kiện chính là có hy vọng, Lâm Hy lập tức gật đầu, đôi mắt đều so vừa mới sáng. Kỳ thật hắn sẽ làm đồ ăn không nhiều lắm, bất quá hắn có thể học, vì tô rượu rượu học. Tô Diệu rượu liên tiếp đề ra mấy vấn đề, như là nấu cơm, giặt quần áo, quét tước phòng từ từ, Lâm Hy đều hứa hẹn có thể làm được Hắn lực chú ý tất cả tại tô rượu rượu trên người, trái tim kích động mà nhảy lên, đều không có phát hiện tạ cảnh huyên, từ thủ đã cưới lại đây, song song ngừng ở hắn phía sau, yên lặng mà bảng quan trận này nam nữ hỏi đáp. Tô rượu rượu hỏi một vòng, đối lâm hy phi thường vừa lòng, vậy như vậy định rồi, chờ ba ba mụ mụ bắt đầu thúc dục ta kết hôn, chúng ta hai cái liền kết hôn. Lâm hy ngốc, kết hôn. Tô rượu rượu, đúng vậy, trong ti liền như vậy diễn, trưởng bối đều thích thúc dục con cái kết hôn. Lâm Hy cười nói, chúng ta mới vừa đọc đại học, có thể trước yêu đương, tốt nghiệp sau lại suy xét kết hôn. Chờ nàng chân chính chuẩn bị sẵn sàng thời điểm kết. Tô diệu diệu, luyến ái muốn như thế nào nói? Nàng hiểu luyến ái cái này từ ý tứ, lại không có nghiên cứu quá nói cụ thể phương thức. Lâm Hy nghĩ nghĩ, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, luyến ái chính là, về sau chúng ta sẽ mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, ngươi không khóa thời điểm, có thể tới ta phòng học nghe giảng bài, tan học ta lại đưa ngươi về nhà cuối tuần còn có thể đi xem điện ảnh, hoặc là đi địa phương khác hẹn hò. Tô Diệu Diệu, ta không nghĩ đi ngươi phòng học, ta muốn đi đạo trưởng bên kia. Ăn cơm, xem điện ảnh nhưng thật ra có thể 5 người cùng nhau hành động. Lâm Hi hô hấp cứng lại. Lúc này, ta cảnh nguyên rốt cuộc mở miệng, đối Tô Diệu Diệu nói, nếu ngươi cùng hắn nói chuyện luyến ái, liền không thể lại đến ta bên này. Tô Diệu Diệu như mày, vì cái gì? Tư thủ suy nói, ngươi ngốc à, tình yêu chính là một nam một nữ ở bên nhau. nếu ngươi hái Lâm Hi, Ngươi liền sẽ thời thời khắc khắc đều nghĩ hắn, tưởng cùng hắn ở bên nhau, chỉ cùng hắn ở bên nhau, mà không phải chạy tới gián đạo trưởng, như vậy sẽ làm Lâm Hy khó chịu. Nếu ngươi làm không được điểm này, ngươi đối Lâm Hy cảm tình liền không phải ái, vậy ngươi cũng không nên đáp ứng cùng hắn yêu đương, cô phụ hắn cảm tình, lãng phí hắn thời gian. Tô Diệu Diệu vừa nghe, lập tức đối Lâm Hy nói, kia vẫn là tôi đi, ta không yêu ngươi, không nghĩ cùng ngươi yêu đương. Cái gì yêu không yêu, nàng chỉ là xem Lâm Hy thuẫn mắt. Lâm Hy lại chủ động thò qua tới, nàng mới đem Lâm Hy đương tương lai kết hôn đối tượng suy xét. Nàng đối Lâm Hy nói ra nhất trắng ra cự tuyệt, ánh mắt lại chân thành thuần túy, không có ghét bỏ hoặc chắn ghét, chỉ là đơn giản mà trần thuật một sự kiện thật. Lâm Hy tại đây đôi mắt, thấy được nhà trẻ 6 người tổ quá khứ thời gian. Nàng giống như vẫn luôn là như vậy, không nghĩ giúp đồng học giảng đề, không nghĩ chia sẻ đồ ăn vặt, đều là có cái gì nói cái gì. Nàng thực thông minh, là cái học bá, nhưng nàng có đôi khi lại giống như thức đốc. Ngốc đến không hiểu bất luận kẻ nào tình lói đời. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn có đáp án, có thể hoàn toàn hết hy vọng, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập học tập. Cho nên, Lâm Hy chiều tô rượu rượu cười cười, hảo đi, làm không thành người yêu, chúng ta vẫn là bằng hữu, về sau ngươi có yêu cầu thời điểm cứ việc liên hệ ta. Tô rượu rượu cũng liền cười gật gật đầu. Ta đây đi trước. Lâm Hy sắc mặt tái nhật mà chiều ba người cáo biệt, lái xe rời đi. Hắn kỵ đến cũng không mau Bóng dáng lại lộ ra một tia cô độc tịch liêu. Tư thủ đối này tỏ vẻ đồng tình, Lâm Hy thật tốt một cái hài tử, Thích ai không tốt, càng muốn thích một con vô tâm không vội miêu. Tô Diệu Diệu đã đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, thuần thục mà nhảy lên tạ cảnh nguyên xe đạp ghế sau. Tạ cảnh nguyên yên lặng lái xe. Tư thủ lạc hậu một chút, cùng Tô Diệu Diệu nói chuyện, ngươi có phải hay không không tính toán cùng bất luận kẻ nào yêu đương? Tô Diệu Diệu, ân, luyến ái cũng chỉ có thể cùng người kia ở bên nhau, ta mới không cần đâu. Ta thích chúng ta bốn cái ở bên nhau. Tuy rằng có đôi khi nàng sẽ ngại cố ra lăng quá xảo, tư thủ quá hung, nhưng đạo trưởng bận rộn thời điểm, cố ra lăng, tư thủ đều có thể bồi nàng giải buồn. Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng được danh. Tư thủ, ngươi căn bản không hiểu người cảm tình, nếu không hiểu, về sau lại có nam sinh theo đuổi ngươi, ngươi trực tiếp một ngụm cự tuyệt, không cần hỏi đông hỏi tây, trừ phi thật gặp được một cái làm ngươi bỏ được bỏ xuống chúng ta nam nhân. Tô Diệu Diệu Hừ nói Mới sẽ không có loại này nam nhân Tư thủ ông cụ non Lời nói đừng nói qua sớm Rất nhiều nói qua loại này Lời nói nam nữ cuối cùng đều chính mình và mặt Tạ cảnh nguyên sâu kín mà nhìn thoáng qua tư thủ Tư thủ lỗ thai hơi nhiệt Đạo trưởng không cần hiểu lầm A Hắn đã sớm không lãng phí thời gian nhìn Nhưng hắn đời trước sống hơn 200 năm Chính mắt bảng quan không biết nhiều ít nam nữ ái hận dây dưa Đại học trong lúc Vẫn là trước cô hiếu học nghiệp đi Tốt nghiệp sau có rất nhiều thời gian suy xét này đó Tạ Cảnh Nguyên ngữ khí như thường mà vì hai người thảo luận làm tổng kết. Từ thủ, đạo trưởng nói đúng. Tô Diệu Diệu, biết rồi. Từ thủ muốn đi đi học địa điểm cùng Tạ Cảnh Nguyên không giống nhau, kỵ đến một cái ngã rẽ liền tách ra. Buổi tối có khóa học sinh không nhiều như vậy, thông hướng khu dạy học đường cái còn tính an tĩnh. Tạ Cảnh Nguyên quay đầu lại nhìn xem, đối Tô Diệu Diệu nói, ngươi không cần sớm như vậy suy xét kết hôn vấn đề, liền tính tốt nghiệp thúc thúc gà gì thật sự thúc giục ngươi. Chỉ cần ngươi không gặp được có thể làm ngươi bỏ xuống chúng ta nam nhân, ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Nếu ngươi kết hôn sau quá đến không khoái hoạt, thúc thúc á gì chỉ biết đau lòng. Tô Diệu rượu không nghĩ lại cân nhắc này đó phức tạp đồ vật, hồi hắn một cái có lệ. Nga. Tới rồi khu dạy học, tạ cảnh Nguyên mang theo tô rượu rượu ngồi vào cuối cùng một loạt. Tạ cảnh Nguyên là trong ban siêu cấp học bá, công nhận quấn vương chi vương, ngày thường đều là độc lai độc vãng, nhiều nhất có hai cái nam sinh sẽ qua tới tìm hắn. Hôm nay hắn như thế cao điệu mang theo một cái nhan giá trị càng thêm cao điệu nữ hài tử lại đây, cơ hồ sở hữu đồng học đều chiều hắn bên này được rồi chú mục lễ. Tạ cảnh nguyên không coi ai ra gì mà làm chính mình sự. Tô Diệu Diệu cũng đem sách giáo khoa lấy ra tới, thành thành thật thật mà viết nàng hôm nay tác nghiệp. Cao Tam Thói quen thượng tiết tự học buổi tối, hiện tại tiếp tục tự học cũng không cần một lần nữa thích ứng. Chương trình học so cao trung thiếu, Tô Diệu Diệu dùng một tiết khóa thời gian hoàn thành tác nghiệp. Giảng bài giáo thụ biết Tô Diệu Diệu không phải chính mình ban đồng học, thấy nàng an an tính tĩnh, không giống một ít yêu đương bảng thánh sinh sẽ ở lớp học thượng cùng người yêu châu đầu ghé thai cãi nhau ẩm ĩ rở trò, cũng liền không có can thiệp. Tới rồi đệ nhị tiết khóa, Tô Diệu Diệu thu thập hảo cặp sách, ghé vào tạ Cảnh Uyên cách vách bàn học thượng ngủ. Nàng đầu tiên là chiều cửa sổ bên kia ngủ, ngủ ngủ, đổi cái tư thế, mặt hướng tạ Cảnh nguyên. Tạ Cảnh nguyên liếc lại đây. Phòng học ánh đèn sáng tỏ, ánh đến nàng làn da ngãi bạch ngãi bạch chỉ có gương mặt ngủ đỏ, hơi hơi mở ra môi cũng là tươi đẹpướt át mật đỏ sắc. Đô nhiên, một sợi tóc phát tránh thoát nàng dây cột tóc rơi rụng xuống dưới, ngừng ở nàng lông mi thượng. Nàng nhíu nhíu mày, khẳng định là ngứa. Tạ Cảnh Uyên liền vươn tay, thật cẩn thận mà đem kia lũ tóc xoáy phát đưa đến nàng như sau. "Tạ Cảnh Uyên, ngươi đến trả lời." Hơn 50 tuổi lao giáo thụ đỡ đỡ gọng kính, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Tạ Cảnh Uyên đời này vẫn luôn là các khoa các lão sư trong mắt Sủng Nhi. Chưa từng có vị nào lao sư dùng loại này ngự khí hô qua hắn. Trong nháy mắt kia, Tạ Cảnh Nguyên nhìn trên bục giảng lao giáo thụ, trong đầu lại hiện ra đem hắn lẫnh tiến thanh hư quan sư phụ. Sư phụ chính là một cái thập phần nghiêm khắc người. Hàng phía trước nam sinh dùng sách giáo khoa ngăn trở miệng, thấp giọng nhắc nhở Tạ Cảnh Nguyên là cái gì vấn đề. Tạ Cảnh Nguyên vừa mới xác thật không có nghe được, hiện tại biết vấn đề nội dung, hắn liền đối với đáp như lưu. Giáo thụ cho hắn mặt mũi, liếc mắt còn ngủ thật sự hương tô rượu rượu, không nói thêm gì. Một tiết khóa thực mau liền kết thúc, tiếng chuông một vàng, Tô Diệu Diệu xoa đôi mắt ngồi thẳng. Nàng vừa muốn chính mình lấy khăn đút lau mặt, bên cạnh có người đưa tới. Tô Diệu Diệu nhìn xem Tạ Cảnh nguyên, cười. Tạ Cảnh nguyên còn không có tới kịp nói cái gì, giáo thủ kêu hắn qua đi. Người tại đây chờ. Tạ Cảnh nguyên nhanh chóng đối Tô Diệu Diệu nói, sau đó chiều bục giảng đi đến. Giáo thủ chờ mặt các học sinh đều đi hết, mới nhìn chầm chằm Tạ Cảnh nguyên nói, khóa hạ các ngươi như thế nào yêu đương ta đều quản không được. Lớp học có lớp học kỷ luật, ngươi phải chú ý ảnh hưởng." Tạ Cảnh Nguyên Du mắt nói, "Là, về sau ta sẽ chú ý." Giáo thụ nhìn nhìn còn ở trên chỗ ngồi lấy khăn đứt lau mặt tinh xảo nữ hải, hỏi, "Nàng là cái nào chuyên nghiệp?" "Tạ Cảnh Nguyên, hành chính quản lý." "Giáo thụ, lần sau nàng lại đến bảng thính, ngươi làm nàng hảo hảo nghe giảng, bằng không liền đường tới." Học sinh nghiêm túc nghe giảng, là đối giảng bài lão sư nhất cơ bản tôn trọng, ngủ còn lại là công nhiên mệ thị. Tạ Cảnh Nguyên nhìn xem tô rượu diệu Giải thích nói, thực xin lỗi giáo thủ nhưng nàng không phải cố ý, nàng ban ngày huấn luyện tennis, viết xong tác nghiệp mệt mỏi mới có thể như vậy. Giáo thụ đầy đầy mắt kính, đánh tennis, tạ cảnh nguyên lấy ra di động, phiên phiên album, lại đem điện thoại đưa cho giáo thủ ngài có thể hoạt động, này mấy chương đều là nàng. Giáo thủ thật cắt. Vì thế, hắn thấy được tô rượu rượu ở Mỹ vong đài lãnh thưởng thượng lãnh thưởng ảnh trụ, thấy được quốc nội thể dục quan môi đưa tin chụp hình, còn nhìn một đoạn tô rượu rượu cùng nước ngoài lao trận chung kết video Lúc này, tô rượu rượu sách theo hai người cặp sách đã đi tới, nghi hoặc mà nhìn giáo thụ, tò mò giáo thụ cùng đạo trưởng liêu cái gì muốn liêu này. Sao lâu? Giáo thụ nhìn xem tô rượu rượu, nhìn nhìn lại tạ cảnh huyên, hư một tiếng, cô ý cùng ta khoe ra có phải hay không? Tạ cảnh huyên, không phải, chính là không nghĩ ngài hiểu lầm, nàng thật sự không phải không tôn trọng ngài. Giáo thụ đem điện thoại còn cấp tạ cảnh huyên, cười đối tô rượu rượu nói, hảo hảo luyện, lần sau tranh thủ lấy quán quân. Tô Diệu Diệu mở mịt gật gật đầu. Tạ Cảnh Nguyên tiếp nhận nàng trong tay cặp sách, cùng giáo thụ từ biệt, rời đi. Giáo thụ nhìn hai đứa nhỏ bóng dáng, buồn cười mà lắc đầu. Là hắn nông cạn, không nghĩ tới Tạ Cảnh Nguyên bạn gái nhỏ so với hắn còn lợi hại, đã sớm bước lên quốc tế trao giải đài. Phong ngưa thất liên, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm dự phòng vực danh, gần nhất hoa bút lợi hại, nhưng điểm đánh xuống tái, tránh cho hoa bút. Trường 62 đệ 62 chương Tô Diệu Diệu ngồi ở tạ cảnh Nguyên xe sau Nhận được ba ba mụ mụ phát tới video mời. Ban đêm vườn trường nội ánh sáng không tốt, tô minh an, đường thi vi khiến cho nữ nhi về đến nhà sau lại phát cho bọn họ. Tô rượu rượu buông di động, đầu dựa đến tạ cảnh ghen trên lưng, ngắp một cái. ngày nay xuống dưới, nàng phát hiện cuộc sống đại học so cao trung muốn nhẹ nhàng, cao trung thượng xong tiết tự học buổi tối nàng còn muốn cùng đạo trưởng chơi bóng đau, hiện tại ban ngày là có thể hoàn thành sở hữu huấn luyện. Đợi chút trở về cũng không cần vì thi đại học công tập, không có sự tình nhưng làm. Tô rượu rượu vây được cũng sớm. Muốn ngủ tạ cảnh Nguyên hỏi. Tô rượu rượu gật gật đầu. Tạ cảnh Nguyên liền cười một cái. Nhân loại sinh viên, 11 giờ ngủ đều tính sớm, hiện tại mới muốn 9 giờ miêu đều muốn ngủ. Hắn ngay từ đầu liền biết, tô rượu rượu không có khả năng tiếp thu 4 người ký túc xá sinh hoạt, nàng chịu không nổi các bạn cùng phòng làm việc và nghỉ ngơi, các bạn cùng phòng cũng chịu không nổi nàng. Trở lại ven hồ tiểu khu, tạ cảnh Nguyên đi đình xe đạp thời điểm, phát hiện từ thủ. Cố gia lăng đều còn không có trở về. Từ thủ đêm nay là tam tiết khóa, trước tiên cùng hắn phát quá tin tức, cố gia lăng đại khái còn ở học hí khúc. Xách lên cặp sách hai người lên lầu. Đi đến 802 trước cửa, tô rượu rượu từ cặp sách lấy ra chìa khóa, mở cửa. Bên trong đen như mực. Tô rượu rượu ngẩn ra một chút. Nếu là ở An Thị Gia, ba ba mụ mụ lúc này đã ở nhà, liền tính mụ mụ trực đêm ban, ba ba cũng sẽ ở, phòng khách ánh đèn sáng tỏ Ba ba sẽ lớn tiếng hoan nghênh nàng về nhà, mà không phải một mảnh yên lặng Tạ Cảnh Nguyên đứng ở bên người nàng, dôi tay đi vào, thế nàng bật đèn. Ánh đèn sáng ngời, từ Tô Minh An thân thủ bố trí phòng khách thoạt nhìn sáng ngời lại ấm áp, phòng khách trên bàn trà còn bãi một lọ hoa. Vào đi thôi, thúc thúc gà còn đang chờ cùng người video. Tạ Cảnh Nguyên nhìn về phía Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu lúc này mới xách theo cặp sách đi vào. Tạ Cảnh Nguyên ở bên ngoài thế nàng đóng cửa lại. Đời trước nàng chính mình sống 100 năm, liền tính tu vi nông cạn kia cũng là yêu, tổng không đến mức sợ hãi một người đại ở một bộ trong phòng. 802. Tô Diệu Diệu ngồi vào phòng khách trên sofa, trước cấp 33 mụ mụ đánh video. Video truyền được, Thô Minh an cướp hỏi, cảnh nguyên đâu? Tô Diệu Diệu, hắn về nhà. Đường thi vi trừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái, chính mình tuổi trẻ thời điểm tự chủ không cường, hận không thể ở bên ngoài thuê nhà cùng nàng ở chung. Hiện tại liền tổng muốn hoài nghi nhân ra cảnh nguyên. Đường thi vi liền đứng đắn nhiều, quan tâm mà dò hỏi nữ nhi ngày này sinh hoạt. Phát hiện nữ nhi trừ bỏ đi học, mặt khác thời gian hoặc là cùng huấn luyện viên phương tỷ ở bên nhau, hoặc là chính là cùng tạ cảnh nguyên ba người ở bên nhau, hai vợ chồng đều thực vui mừng. Trường học sinh hoạt không cần lo lắng quá nhiều, hai vợ chồng bắt đầu nhắc nhở nữ nhi như thế nào chính mình cư trú. Máy giặt ngươi sẽ dùng, ngươi quần áo cũng không nhiều lắm, tẩy xong lập tức liền lấy ra tới lượng đến trên ban công. Kêu mấy bùn hoa mỗi ngày khi nào tới nước, người ba, ba đã đóng dấu ra tới rán ở phía sau cửa, rất đơn giản. Kêu trên giấy cũng có ra chính A-Z số di động, muốn quét tức vệ sinh khi liền cho nàng gọi điện thoại. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hai vợ chồng nhất nhất dặn dò, thẳng đến tô rượu rượu hợp với đánh ba lần áp, đường thị vi mới đẩy ra láo công, kết thúc video. Tô rượu rượu chỉ là vây, cũng không cảm thấy ba ba mụ mụ xảo, nhiều năm như vậy, nàng sớm thói quen ba ba mụ mụ lại nhải. Hiện tại ba ba mụ mụ không ở bên người, liền thanh âm cũng nghe không thấy, tô rượu rượu nhìn nhìn này trống rông phòng ở, có điểm không cao hứng. Tô rượu rượu đi trước tắm rửa, đem một bộ hàng ngày trang cùng đồ thể dục đều ném vào máy giặt. Làm khô tóc, ăn mặc áo ngủ đi ra, tô rượu rượu nghĩ nghĩ, cấp tạ cảnh huyên cứ gọi điện thoại. Đô một tiếng, chuyển được. Tô rượu rượu, đạo trưởng, ngươi lại đây một chút. Tạ cảnh huyên, làm cái gì? Tô Diệu rượu, ta muốn ngủ. Đợi chút ngươi giúp ta đem quần áo quải đến trên ban công, Nga, lại cấp những cái đó cây xanh tưới tới nước. Tạ cảnh huyên, này đó đều rất đơn giản, ngươi nên học chính mình làm. Tô diệu diệu đối với di động áp, ta mệt nhọc, đôi mắt đều phải không mở ra được. Tạ cảnh huyên, mở cửa đi. Tô diệu diệu vừa lòng mà cắt đứt điện thoại, từ phòng ngủ đi đến huyền quan, mở cửa. Tạ cảnh huyên vừa lúc cũng từ cách vách 801 ra tới, trong tay cầm nổ tẹp ú. Tô diệu diệu tuy rằng ăn mặc áo ngủ Lại là một bộ trường tụ váy, không đến mức bại lộ cái gì. Tạ Cảnh Nguyên đi trước kiểm tra nàng phòng ngủ, xác định bức màn kéo lên đang muốn tránh ra, Tô Diệu Diệu nhảy lên giường chui vào ổ chăn, đưa lưng về phía hắn lười biếng nói, "Giúp ta tắt đèn." Tạ Cảnh Nguyên lắc đầu, tắt đèn cũng đóng cửa lại. Máy giặt còn không có đình chỉ, Tạ Cảnh Nguyên cấp cây xanh rót thủy, ngồi ở phòng khách xem nổ tệp phục thượng tư liệu. Hơn 10 phút qua đi, máy giặt không vang. Tạ Cảnh Nguyên khép lại nổ tệp phục, đi vào phòng vệ sinh mở ra máy giặt trước, hắn trong đầu vẫn là vừa mới nhìn đến tư liệu, mở ra máy giặt sau, Tạ Cảnh Nguyên trước mắt, trong óc liền toàn bộ bị một cái vòng ở mặt khác trên quần áo màu trắng bờ dạ chiếm cứ. Cứng đờ vài giây, Tạ Cảnh Nguyên rời đi phòng vệ sinh, đi vào tô rượu rượu ngoài cửa. Tay đều đụng tới ván cửa, nhớ tới nàng hoa trong ổ chăn thoải mái bộ dáng, Tạ Cảnh Nguyên nhấp nhấp môi, phản hồi phòng vệ sinh. Tô Minh ăn là cái hảo ba ba, các loại hàng ngày đồ dùng đều chuẩn bị thực đầy đủ hết, bao gồm lượng giá áo, lượng y lê thùng, Tạ Cảnh Nguyên đem vài món quần áo bỏ vào lượng y dì thùng, nhắc tới ban công. Hắn không có khai dương đèn bàn, ở tối tăm trung tướng lớn lớn bé bé vài món quần áo treo lên đi. Chỉ cần nghĩ này đó đều là miêu quần áo, cũng không có gì cũng xấu hổ. Lượng y dì thùng đề hồi phòng vệ sinh, Tạ Cảnh Nguyên thuận tiện đem bên trong vệ sinh cũng làm làm, này liền đi rồi. Thức xảo, hắn mới ra môn, cố ra lăng hử tân học hí khúc cười nhỏ từ thang máy thính bên kia xoay lại đây, nhìn đến Tạ Cảnh Nguyên. Nhìn nhìn lại Tạ Cảnh Uyên năm 802 thiên cửa, vừa mới từ Miêu Ba nơi đó tiếp nhận trọng trách, cô ra Lăng mắt phượng híp lại, cảnh giác hỏi: "Đạo trưởng đi nàng bên kia làm cái gì?" Tạ Cảnh Uyên mặt vô biểu tình, nàng mệt nhọc buồn ngủ, làm ta giúp nàng quét dước vệ sinh. "Bở giờ?" Cố ra Lăng một giây buông cảnh giác, ngược lại dùng lên án ánh mắt nhìn Tạ Cảnh Uyên, "Đạo trưởng chính là bất công, ta làm ngươi hỗ trợ làm việc, ngươi rất ít sẽ quản. Tạ Cảnh Uyên, ngươi cùng nàng không giống nhau." Cố Gia Lăng đắc ý nói: Kêu đương nhiên, Miu đều lười, chúng ta sơn tức nhưng cẩn ngẫn, có thể chính mình làm cũng không phiền thoái người khác. Hai người trở về 801, tạ cảnh Nguyên còn muốn xem tư liệu, trực tiếp đi chính mình phòng. Cô Gia Lăng có rất nhiều sự tình tưởng chia sẻ, đạo trưởng bận rộn như vậy, từ thủ lại còn không có trở về, cố Gia Lăng đành phải cấp trong nhà Lao Gia Tử gọi điện thoại. cố Lao Gia Tử mới vừa tiếp điện thoại thời điểm rất cao hứng, hợp với nghe tôn tử lại nhải dài dòng nửa giờ, rằng tất cả đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cố lao ra tử liền không kiên nhẫn, được rồi, ta muốn ngủ. Lao ra tử vô tình mà cắt đứt điện thoại. Kỳ thật hắn sẽ dùng video, nhưng hắn không nghĩ xem tôn tử ở màn hình đối kính tự chiếu xú mỹ bộ ráng, dứt khoát làm bộ không học được. Cố gia lăng đang ở tiếp hận còn chưa nói tận hứng, từ thủ đã trở lại. Người như thế nào so với ta còn muộn, có phải hay không cùng nữ hải tử hẹn hò đi? Cố ra lăng nhảy đến huyền quan, cố ý hỏi. từ thủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đạo trưởng đâu? Cố gia lăng chỉ chỉ tạ cảnh nguyên phòng. Tư thủ, vậy ngươi cầm miệng, không cần quấy giày đạo trưởng học tập. Cố gia lăng chừng lớn đôi mắt, đuổi theo tư thủ nhỏ giọng nói thầm, đây là ta thuê phòng ở, ta là chủ nhân, ta tưởng bao lớn vừa nói lời nói liền bao lớn thanh, hai người các ngươi không thích liền dọn ra đi, cũng không phải là ta cầu kêu các ngươi lại đây. Tư thủ dừng lại bước chân, di động dơ lên trước mặt hắn, dọn đi có thể, tiền thuê trả ta. Cố gia lăng hừ hừ, chạy tới hắn phòng ngủ chính. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô rượu diệu, diệu 6 giờ đồng hồ đúng giờ rời giường, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, 6 giờ thập phần, nàng xách theo cặp sách đi ra ra môn. Ngoài cửa, Tạ Cảnh Nguyên ba người bài bài trạm, Cố Gia Lăng còn ở ngáp. Tô Diệu Diệu, hai người các ngươi cũng phải đi chơi bóng." Tư thủ nhàn nhạt nói, "Ta đi tự học." Cố Gia Lăng, "Ta cũng tự học, ngày hôm qua tham gia xã đoàn hoạt động, không làm bài tập." Tạ Cảnh Nguyên một bên tiếp nhận Tô rượu diệu, diệu cặp sách một bên nhắc nhở hắn, "Việc học là chủ." không thể bởi vì xã đoàn hoạt động ảnh hưởng học tập. Cố ra lăng che lại lỗ thai đi trước thang máy tính. Tạ cảnh nguyên ý bảo từ thủ cùng qua đi, nhìn xem tô rượu rượu cặp sách, hắn thấp giọng hỏi, quần áo, sách giáo khoa, chìa khóa, ly nước, khăn giấy, đều trang hảo. Ở An Thị khi chưa bao giờ dùng lo lắng này đó, bất quá tạ cảnh nguyên cũng không rõ ràng lắm nàng là chính mình thu thập cặp sách, vẫn là đường thi vi hỗ trợ thu thập. Tô Diệu rượu đương nhiên là chính mình thu thập. Này đó nhưng đều là nàng hôm nay phải dùng đồ vật. Tạ Cảnh Nguyên vẫn là kiểm tra rồi một lần, ánh mắt cố ý tránh đi nàng phóng quần áo phân cách tầng. Tô Diệu Diệu nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra chuyên môn muốn đưa hắn dự phòng chìa khóa, cái này cho ngươi, về sau ngươi lại đây liền không cần ta mở cửa. Phàm là không cần thiết phiền thoái, Tô Diệu Diệu đều không thích. Tạ Cảnh Nguyên liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận chìa khóa. Tới rồi kinh đại, từ thủ, cố gia Lăng phân biệt đi bất đồng khu dạy học Tạ Cảnh Nguyên mới đơn độc đối Tô Diệu Diệu nói, ta giúp ngươi giặt quần áo sự, còn có đưa ta giữ phòng trìa khóa sự, đều không cần nói cho thúc thúc ca gì. Tô Diệu Diệu, vì cái gì? Tạ Cảnh Nguyên, bọn họ sẽ lo lắng, sợ ngươi vô pháp chiếu cố hảo tự mình. Tô Diệu Diệu, đã biết. Tạ Cảnh Nguyên trầm mặc một đoạn đường, mau đến sân vận động khi, hắn lại nói, nam nữ có khác, về sau nội ý quần lót chính ngươi tẩy, chính mình lượng. Tô Diệu Diệu đô miệng, hảo phiền toài à. Đạo trưởng ngươi không cần đem ta đương nữ nhân, ngươi đem ta đương miêu, liền không cần kiêng rẻ những cái đó lê nghi phiền phức. Tạ cảnh huyên, nhưng ngươi hiện tại là hình người. Hắn không chịu thỏa hiệp, tô rượu rượu nghĩ nghĩ, đống nhiên lại nhẹ nhàng lên, vậy được rồi, về sau ta kêu cố ra lăng giúp ta giặt quần áo, hắn vẫn luôn đều đem ta đương miêu xem, chúng ta chi dàn không nhiều như vậy kiêng rẻ. Tạ cảnh huyên dừng lại xe, quay đầu lại nhìn nàng nói, hắn cũng không được, phàm là đề cập nam nữ riêng tư sự. Hai người các ngươi đều phải cho nhau kiêng rẻ. Hắn như vậy nghiêm khắc, tô Diệu rượu phạm sai lầm cuối đầu. Nàng là một con bá đạo vô lý miêu, lại giải quá một bộ nhất ngoan nữ hài bộ dáng. Mỗi lần nàng nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chấp chấp mắt, hoặc là làm nũng, vô luận tô minh an phu thê vẫn là đảo nãi mãi thậm chí tạ cảnh huyên, đều sẽ thỏa hiệp. Duy độc lúc này đây, tạ cảnh huyên không muốn thỏa hiệp. Hắn quay đầu, tiếp tục đi phía trước hai. Tô Diệu rượu gục xuống đầu. Ngón tay ở hắn eo lương thượng cào tới cao đi, phát tiết trong lòng bất mãn. Tạ cảnh nguyên lại là một loại khác cảm thụ, cảm thấy nàng là ở dùng phương thức này làm nũng, hy vọng hắn thay đổi chú ý. Tạ cảnh nguyên không dao động. Đột nhiên, nàng không cào. Liên ở tạ cảnh nguyên cho rằng nàng rốt cuộc tiếp nhận rồi muốn chính mình giặt phơi bên người quần áo thời điểm. Tô rượu rượu vui vẻ mà ôm lấy hắn, đầu cũng tìm được phía trước, từ hắn cánh tay phía dưới hướng lên trên xem, mắt to sáng lấp lánh mà đối hắn nói, đạo trưởng. Ta có một cái một công đôi việc biện pháp. Tạ cảnh nguyên mặt trầm như nước mà liếc nàng liếc mắt một cái, biện pháp gì? Tô rượu rượu đắc ý mà cười, về sau ta đều không mặc nội ý ý dù sao ta cũng không thích xuyên, lạc đến hoảng. Tạ cảnh nguyên. Kinh đại các học bá có rất nhiều hình người tạ cảnh nguyên, tư thủ như vậy cần cụ tự hạn chế, cho nên tuy rằng mới buổi sáng 6 giờ nhiều, vườn trường các nơi đường cái thượng đều xuất hiện một ít học sinh. Có hai cái nữ học sinh một bên nói chuyện vừa đi. Các nàng tại đàm luận vừa mới trải qua kia chiếc xe đạp. Nam hảo xoay a nguyên lai like ngôn tình tiểu thuyết không đều là gặp người, thực sự có như vậy nam chủ tồn tại. Phải không, ta không chú ý tới, ta quang xem kia nữ sinh chân, hảo bạch thật dài. Các nàng ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao đi theo phía trước xe đạp. Sau đó, các nàng liền thấy ghế sau nữ sinh làm nũng mà đi phía trước thăm dò, tư thế thân mật. Hai người còn ở mạo phấn hồng phao phao, biến cố đột nhiên xuất hiện, lái xe nam sinh không biết sao lại thế này Thế nhưng mất khống chế, xe đạp siêu siêu vẹo vẹo mà loạn chuyển, may mắn nam sinh chân trường kịp thời chống đỡ mặt đất, mới không có xe đảo người thương. chương 63 đệ 63 trường Thứ ba buổi sáng tô rượu rượu cũng là 4 tiết khóa, bất quá nàng cả buổi chiều đều là chống không, có thể đều lấy tới huấn luyện, phương tỷ cũng làm hảo ăn bài. Từ nhà ăn ra tới mới vừa 12 giờ rưỡi, khoảng cách huấn luyện bắt đầu còn có một tiếng rưỡi. Tạ cảnh nguyên lái xe đem tô rượu rượu đưa đến nàng ký túc xá hạ Tô Diệu Diệu nhảy xuống xe, Tạ Cảnh Nguyên cùng nàng muốn di động. Tô Diệu Diệu liền nhìn hắn thế chính mình thiết một cái 1 giờ 40 phút đồng hồ báo thức. Đi sân vận động lộ đều nhớ kỹ sao. Di động còn cho nàng, Tạ Cảnh Nguyên vẫn là không quá yên tâm mà hỏi. Tô Diệu Diệu, nhớ kỹ, luận nhận lộ, ta so tử thủ còn lợi hại đâu. Tạ Cảnh Nguyên chỉ may mắn tử thủ đi trước, bằng không này hai cái lại muốn biện luận một hồi. Đi lên đi. Tạ Cảnh Nguyên nhìn về phía thang lầu nói. Tô Diệu Diệu liền xách theo cặp sách Đặng đặng đặng mà chạy đi lên Có qua đường nữ sinh chiều hắn xem ra Tạ cảnh nguyên thu hồi tầm mắt lái xe rời đi 403 ký túc xá Triệu lộ, Trần Linh, Chu Tinh Trúc Cũng vừa từ nhà ăn trở về không bao lâu Tô rượu rượu dùng chìa khóa mở cửa Ba cái bạn cùng phòng nghe được động tính Đều nghiêng đầu nhìn qua Ký túc xá tuy rằng tiểu Lại bị ba cái nữ hải tử quét tước đến sạch sẽ Sau giờ ngọ hơi nghiêng ánh mặt trời Vừa lúc xái lạc ở tô rượu rượu rường đ Ngươi buổi chiều có cái gì ăn bài? Chiều lộ hiếu kỳ nói. Tô Diệu Diệu đóng cửa lại, một bên hướng trong đi một bên trả lời. Buổi chiều huấn luyện, hai điểm bắt đầu, ta tới ký túc xá chờ lặng nữa. Trân Linh, huấn luyện rất vất vả đi, ngươi còn muốn chiếu cô học tập, chắc không được khóa gian luôn là ngủ. Tô Diệu Diệu nghĩ nghĩ, nói, còn hành đi, không vất vả ta cũng sẽ ngủ. Tắc nghiệp có thể buổi tối bồi đạo trưởng tự học thời điểm viết, Tô Diệu Diệu đem cặp sách phóng tới trên bàn sách. Đi phòng vệ sinh thay đổi lưu tại ký túc xá bên này áo ngủ, này liền chui vào ổ chăn. Ba nữ sinh thông cảm nàng huấn luyện vất vả, đều không nói chuyện nữa. Tô Diệu Diệu thích giường lớn, bất quá tiểu giường nàng cũng làm theo có thể ngủ. Một hơi ngủ đến đồng hồ báo thức vang, ngồi dậy vừa thấy, trong ký túc xá chỉ còn Triệu Lộ, Chu Tinh Trúc, Trần Linh đi thư viện. Ngươi tỉnh lặng, ngủ đến cũng thật hương. Triệu Lộ thăm dò nhìn một cái, gỡ xuống trên đầu thai nghe nói. Tô Diệu Diệu, ân, ngươi đang xem điện ảnh? Triệu lộ, không có, ta đang xem nhà của chúng ta làm. Miu, tô rượu rượu rủi rủi mắt, đi vào triệu lộ bên này. Triệu lộ thấy nàng cảm thấy hứng thú, đem video thanh âm ngoại phóng, còn đem Trần Linh ghế rửa dịch lại đây, làm tô rượu rượu ngồi bồi nàng xem. Tô rượu rượu để sắt vào màn hình, nhìn đến một con ở trong phòng khách chơi cầu miêu Tiêu miêu thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ ráng, tròn tròn đầu, màu lông hắc cây cọ giao nhau. Nó đem một con màu đỏ mao nhung cầu gạt ra đi, lại nhào lên đi. Vô cùng đơn giản động tác, chơi thật sự là vui vẻ. Triệu lộ xem đến vẻ mặt say mê, đây là nhà của chúng ta đường đường, đã dưỡng 5 năm, ai, tới trường học lâu như vậy, ta đều không thế nào tưởng ta ba mẹ, chính là tưởng đường đường. May mắn khai giảng trước làm ta ba ba trang bị cả mạ giác, ngày thường còn có thể nhìn xem. Như vậy video theo dõi vô pháp khống chế màn ảnh xa gần, miêu mệ nho nhỏ một con xem không rõ lắm, triệu lộ cố ý nhảy ra di động album. Một đoạn video, một đoạn video về phía tô rượu rượu triển lãm nhà mình miêu đáng yêu. Tô Diệu rượu một chút cũng chưa cảm thấy đáng yêu, này còn không phải là phổ phổ thông thông một con mèo sao. Xem, nhà của chúng ta sofa đều bị nó cảo hỏng rồi. Triệu lộ dùng oán giận ngữ khí, sùng lịch biểu tình lên ăn nói. Tô rượu rượu, người giống như cũng không có sinh khí. Triệu lộ mãn nhãn tươi cười, khí là khí, bất quá mèo con có thể phạm cái gì sai đâu, chúng nó chỉ là thích như vậy chơi thôi, lại không phải cố ý. Tô rượu diệu, diệu. Nay chỉ Miêu vận khí thật tốt, nếu nàng lộng hư đảo mãin ngoại sofa, đạo trưởng khẳng định muốn hơn nàng. Chu Tinh Trúc ngồi ở nghiêng đối diện, nghe vậy hừ nói, ngươi chính là một cái triệt triệt để để Miêu nô, đã không cứu. Tô Diệu rượu, Miêu nô. Chu Tinh Trúc, ngươi không biết sao? Câu nói kia là nói như thế nào? Nga, Miêu đều là chủ tử, người chỉ là Miêu tôi tớ, dễ nghe điểm cũng có thể kêu x sạn phân quan. Tô Diệu Diệu vẻ mặt mịt. Bên người nàng không có giữ Miêu Một chút cũng không biết những việc này. Triệu lộ, chú Tinh Trúc liền cùng nhau cho nàng tiến hành rồi phổ cập khoa học, hơn nữa còn dọn ra cậu làm đối lập. Cậu là thật sống vật, cái gì đều nghe chủ nhân, miêu đâu, đó là một nhà chi chủ, những người khác đều đến nghe miêu Đương nhiên, không dưỡng miêu người khả năng không như vậy tưởng, dưỡng miêu cơ bản đều là miêu nô, đời này đều phiên không được thân. Tô diệu diệu, nhưng ta, ta nhận thức một người, hắn cũng dưỡng miêu hắn đối miêu liền rất hùng Câm miêu định rồi một đống quý cũ. Triệu Lộ, kia hắn miêu nghe lời sao? Tô Diệu Diệu gật gật đầu. Triệu Lộ hâm mộ nói, nhà bọn họ miêu nhất định là thiên sứ, nhà của chúng ta miêu chỉ cần ta ở nhà, mỗi ngày không đến 5 giờ liền phải nhảy đến ta trên người lấy móng vuốt phiến ta mặt, ta cho nó lấy miêu lương nó còn muốn cắn ta góp chân, còn đặc biệt thích lộng phiên nhà của chúng ta thùng rác. Chu Tinh Trúc chỉ vào nàng mặt, làm Tô Diệu Diệu thấy rõ ràng, nhìn một cái nhìn một cái, miêu đều như vậy nàng còn vẻ mặt vui vẻ chịu đựng. Không phải Miêu Nô no là cái gì? Hơn nữa là cái loại này nhất trung tâm nô bục, cam tâm tình nguyện mà hầu hạ miêu chủ tử. Tô Diệu Diệu hỏi Triệu Lộ, ngươi thật sự không tức giận. Triệu Lộ đứng đắn mặt, sản phân quan mới sẽ không vì loại này việc nhỏ so đo, đường đường thích ta mới đối ta đặc biệt, ta ba cầu đường đường đi bọn họ trên giường ngủ đường đường đều không đi đâu. chu Tinh Trúc, Diệu Diệu, ngươi cái kia bằng hữu khẳng định cũng là Miu Nô, no, cùng các ngươi nói hắn nhiều lợi hại, kỳ thật là khoác lác ngầm khẳng định cũng đối hắn miêu chịu thương chịu khó. Tô Diệu Diệu ý đồ hồi ước đạo trưởng biểu hiện. Triệu Lộ, kỳ thật rất đơn giản, người đi phiên phiên hắn di động, chỉ cần hắn di động đại bộ phận ảnh chụp đều là miêu, kia khẳng định là miêu nô, bất quá hắn vận khí tốt gặp được một con ngoan ngoan miêu, nếu không liền tính kia miêu giống chúng ta ra đường đường giống nhau bước mình, hắn cũng chỉ có thể chịu. Ai, Diệu rượu ngươi nên xuất phát đi. Mau hai điểm. Đúng đúng đúng, ngươi mau đi, thích đường đường nói ta nhiều phát ngươi vài đoạn video. Tô Diệu Diệu vội vàng đổi hảo quần áo, chạy đến sân vận động cùng phương tỷ hội hợp. Buổi chiều 5 giờ, huấn luyện kết thúc, Tô Diệu Diệu vẫn là đi trước tắm rửa, ra tới xách lên cặp sách nhìn xem di động, phát hiện tạ cảnh nguyên đã phát một cái tin tức, nói hắn tới rồi. Tô Diệu Diệu đi đến bên ngoài, quả nhiên thấy được khóa ngồi ở xe đạp thượng tạ cảnh nguyên. Hắn hôm nay mặc một cái hắc áo sơ mi, thoạt nhìn so ngày thường lạnh hơn. Đường đường thanh hư quan quan chủ, đã từng nhất chiêu đem nàng đánh hồi nguyên hình đạo trưởng thật sẽ đem nàng đương miêu chủ tử sao? Như vậy vấn đề, Tô Diệu Diệu tuyệt đối không dám trực tiếp hỏi xuất khẩu, sợ tại cảnh nguyên dưới sự tức giận lại đem nàng hồn phách cũng đánh bay. Hỏi Cố Gia Lăng, Cố Gia Lăng nhất định sẽ cười nhạo nàng làm mộng tưởng hão huyền, hỏi Từ Thủ, Từ Thủ đại khái so đạo trưởng đánh đến hẳn hơn. Hừ, nàng không nhất định là miêu chủ tử, từ, từ Thủ này đại chó đen lại là thật sự đem đạo trưởng đương chủ nhân, lại trung tâm bất quá. Bốn người cùng nhau ăn cơm chiều, ăn xong ai đi đường ấy. Tô Diệu Diệu đi theo Tạ Cảnh Nguyên đi vãn khóa phòng học. Tạ Cảnh Nguyên này đó giáo thụ, nghiêm khắc chiếm đa số. Hắn không nghĩ các giáo sư lại hiểu lầm Tô Diệu Diệu, mang Tô Diệu Diệu đi cách vách phòng học. Nơi này không có tiết học, ngươi ở bên này chờ ta. Khóa gian ta sẽ qua tới tìm ngươi. Tô Diệu Diệu chấp chấp mắt, chiều hắn rôi tay, di động người ta, ta sắp hết tin rồi. Tạ Cảnh Nguyên, ngươi dùng di động làm cái gì? Tô Diệu Diệu, thiết trái cây. Tạ Cảnh Nguyên, hắn cũng không lo lắng nàng sẽ làm chuyện khác Lấy điện thoại di động ra giao cho nàng, chúng đi học vang phía trước, tạ cảnh nguyên đi chính mình phòng học. Tô Diệu Diệu ngồi ở cuối cùng một loạt, lật xem tạ cảnh nguyên album. Ảnh chụp không nhiều lắm, tất cả đều là một ít giáo thụ tờ tờ tờ hoặc chuyên nghiệp thư tư liệu, dù sao không phải người ảnh chụp, Tô Diệu Diệu cũng không có hứng thu xem. Sở hữu ảnh chụp đều xem qua, trừ bỏ mấy chương hai người bọn họ hoặc bọn họ bốn cái cùng đào mãi, mãi chụp ảnh chung, sinh hoạt chiếu, Tô Diệu Diệu không thấy được một chương đơn độc chính mình. Rơi khỏi album phía trước, Tô Diệu Diệu phát hiện một cái mang khóa tiêu chí folder, cờ lạc mở muốn đưa vào mật mã. Tô Diệu Diệu tùy tiện ấn bài lần, đều không đúng. Tô Diệu Diệu dùng chính mình di động cấp triệu lộ phát tin tức, trừ bỏ ảnh chủ, còn có mặt khác biện pháp xác định một người có phải hay không miêu nô no sao. Nếu đạo trưởng thật đem nàng đường miêu chủ tử xem, Tô Diệu Diệu sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hắn. Triệu lộ, ngươi lật qua hắn di động. Tô Diệu Diệu, đúng vậy, không có, có cái văn kiện khóa lại mở không ra. Triệu lộ, ngàn vạn đừng mở ra, nam sinh mã hóa ảnh chụp văn kiện, hơn phân nửa đều là không phù hợp với trẻ em. Tô diệu diệu, không phù hợp với trẻ em. Triệu lộ, ngươi như thế nào như vậy đơn thuần, tạ cảnh nguyên quả nhiên người nếu như biểu, cấm rủ. Tô diệu diệu nghĩ thầm, đạo trưởng đâu chỉ cấm rủ, hắn còn thủ giới đâu. Lại một fan phổ cập khoa học sau, triệu lộ phỏng đoán, người cái kia dưỡng miêu bằng hưu, có phải hay không từ thủ. Tô rượu rượu nếu có thể nhanh chóng như vậy lật xem đối phương di động, đối phương khẳng định cũng là kinh sinh viên, một cái dưỡng miêu lại biểu hiện đến một chút cũng không miêu nô nam sinh. Dương quang xoáy khí cô ra lăng cái thứ nhất liền bài trừ, dư lại hai cái, tạ cảnh nguyên cùng từ thủ đều có loại khí chất này, bất qua tạ cảnh nguyên cùng tô rượu rượu nhào nhào dính rình, hẳn là không có thời gian lại dưỡng miêu, cho nên tô rượu rượu trong miệng bằng hưu tất nhiên là từ thủ. Tô rượu rượu cam chịu, như vậy chịu lộ tuyệt đối đoán không được Nàng chính là Tạ Cảnh Yên dưỡng yêu. Đạo trưởng nhưng đã nói rồi, không thể tiết lộ bọn họ bốn cái chân chính thân phận. Triệu Lộ, hắn Miêu tại bên người sao? Tô Diệu Diệu, Ở hắn cũng thuê nhà chủ ở ta Kịch Vệ. Triệu Lộ, vậy đơn giản, Người đi quan sát quan sát, ta cử mấy cái ví dụ đi, nếu Miêu đánh nghiêng hắn cái ly, hoặc là hắn chơi máy tính thời điểm Miêu 1 2 phải nằm ở hắn bàn phím thượng, hoặc là Miêu không cẩn thận cao bị thương hắn hắn đều sẽ không sinh khí, Thì hắn khẳng định chính là Miêu No. Chỉ là hắn tưởng bảo trì khóc ca nhân thiết, che giấu đến thâm, không nghĩ cho các ngươi khuy phá hắn miêu nô một mặt. Tô Diệu Diệu, ta đã biết, cảm ơn. Triệu Lộ đã phát một cái gương mặt tươi cười. Tô Diệu Diệu trước làm bài tập, viết xong lại chính mình lục soát lục soát như thế nào phán đoán một người có phải hay không miêu nô. Di động đều là miêu ảnh trụ. Đạo trưởng không có. Nói chuyện phiếm dùng miêu biểu tình bao. Đạo trưởng chưa bao giờ phát biểu tình, cố ra lăng đích xác phát đều là các loại điều. Cấp miêu mua đồ vật sẽ không đau lòng tiền. Tô Diệu Diệu điũ môi, đạo trưởng keo kỳ thực, một năm chỉ có thể muốn hai lần lễ vật. Trên người luôn là dính miêu mau. Tô Diệu Diệu, nàng chính mình cũng chưa miêu mau, còn như thế nào cọ đến đạo trưởng trên người. nay mấy cái đạo trưởng đều không phù hợp, Tô Diệu Diệu đã không ôm cái gì hy vọng. Bất quá, nàng còn chưa chết tâm, rốt cuộc, nàng quá muốn làm đạo trưởng miêu chủ tử, chỉ cần đạo trưởng đem nàng đương miêu chủ tử, như vậy cố ra lăng. Từ thủ thậm chí thanh hư quan mặt khác đạo sĩ, đều đến hảo hảo mà hầu hạ nàng. Đêm nay bốn người tổ cùng nhau hồi ven hồ tiểu khu. Tô Diệu Diệu muốn đi trước 801 chờ lát nữa, ai cũng không có phản đối. Tô Diệu Diệu còn tưởng cùng Tạ Cảnh nguyên đi hắn phòng, Tạ Cảnh nguyên nghi hoặc hỏi, có việc? Tô Diệu Diệu sớm tưởng hảo lấy cớ, vù vô, vô cặp sách, tác nghiệp còn không có viết xong, ta ở ngươi bên này viết. Tạ Cảnh nguyên nghĩ nghĩ, làm nàng vào được, phòng môn bảo trì mở ra. Tạ Cảnh Uyên án thư rất lớn, Cũng đủ hai người cùng nhau dùng. Tô Diệu Diệu làm bộ làm bài tập, tâm mắt ở tạ cảnh nguyên bên kia loạn chuyển, tạ cảnh nguyên nổ tệ phục bên cạnh đích xác thả một cái màu trắng ly sứ. Tô Diệu Diệu do dự, gồm sứ cái ly, quăng ngã hỏng rồi quái đáng tiếc, nhưng cái đó miêu cũng quá không hiểu chuyện. Tô Diệu Diệu là tuyệt đối không thể làm loại này hấu chí hành động, nàng không phải bình thường miêu nàng là trăm tuổi miêu Tổ Tông. Chào thương đạo trưởng. Tô Diệu Diệu không cái kia gan. Vậy chỉ còn bá chiếm đạo trưởng chi Lấy nàng hiện tại hình thể, nam bàn phím quá khó khăn, Tô Diệu Diệu liền ghé vào trên bàn, vươn một bàn tay nhẹ nhàng che lại tạ cảnh nguyên bàn phím. Tạ Cảnh Nguyên nhìn qua, Tô Diệu Diệu không nói lời nào, yên lặng mà nhìn thẳng hắn, ánh ánh đèn đôi mắt thanh triền xinh đẹp, lại phản phất cất giấu chút thâm ý. Tạ Cảnh Nguyên nheo mắt, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Tô Diệu rượu xem qua Triệu Lộ ra đường đường nằm bàn phím video, cũng xem hiểu đường đường ý tứ, đường đường là muốn cho Triệu Lộ bồi nó chơi. Tô Diệu Diệu liền học đường đường, Vỉ khuất nói, ngươi không cần luôn là xem máy tính, chơi với ta một lát. Nàng càng la nhỏ giọng nói chuyện, kia vỉ khuất cảm xúc liền càng rõ ràng, càng gọi người không đành lòng cự tuyệt. Tạ cảnh nguyên đành phải hỏi, ngươi tưởng chơi cái gì? Tô rượu rượu hai mắt sáng lên, chơi cái gì đều có thể. Tạ cảnh nguyên nhìn xem đồng hồ, nói, đánh tennis nói, có điểm trở. Tô rượu rượu, không đánh tennis, xem điện ảnh đi, cá hề cái kia. Tạ cảnh nguyên liền mở ra đáy biển tổng động viên. Tô Diệu Diệu tâm tư cũng không ở điện ảnh thượng, mà là liên tiếp rảnh coi tạ Cảnh Nguyên. Không biết lần thứ mấy rảnh coi sau, tạ Cảnh Nguyên tạm dừng truyền phát tin, nhíu mày hỏi: "Ngươi có phải hay không có chuyện gì?" Tô Diệu Diệu cười cười, nhỏ giọng hỏi: "Đạo trưởng không trách ta chậm trễ ngươi xem tư liệu sao?" Nàng cái loại này cười, phản phất khu phá cái gì bí mật, tạ Cảnh Nguyên bảo trì đạm mạc: "Nếu ngươi có này phân tự giác, vậy ngươi có thể đi trở về." Tô Diệu Diệu lập tức che lại hắn bàn phím: "Ta không đi." Ta liền phải ngươi bồi ta xem điện ảnh. Tạ Cảnh Nguyên bất đắc gì nói, vậy tiếp tục xem. Tô Diệu Diệu đã coi đáp án, còn nhìn cái gì cá hề. Nàng cười hắc hắc, rời đi thời điểm, còn nhẹ nhàng mà vô vô Tạ Cảnh Nguyên đầu. Tạ Cảnh Nguyên. Chương 64 đệ 64 chương. Đạo trường, ngươi có phải hay không trộm đưa Tô Diệu Diệu lễ vật? Tô Diệu Diệu mới rời đi 801, cố ra lăng liền từ phòng khách trên sofa nhảy dựng lên, một đường chạy đến Tạ Cảnh Nguyên phòng cửa. Hầu nghi mà đánh giá tạ cảnh nguyên. Tạ cảnh nguyên còn ở hồi ức tô rượu rượu vừa mới khác thường biểu hiện. Liên tiếp dình coi hắn còn chưa tính, có thể là nàng ở tính toán cái gì tiểu tâm tư, trục đầu của hắn. Không đưa. Xem mắt cố ra lăng, tạ cảnh nguyên chuyển hướng nổ tệ bục màn hình. cố gia lăng không tin, ngươi không tặng lễ vật, nàng như thế nào cười đến cùng trộm tanh dường như. Tạ cảnh nguyên sắc mặt khe biến. Trộm tanh buồn ý là ăn vụn đồ ăn mặn nghĩa rộng nghĩa tắc vì nam nữ yêu đương vụ trộm Hắn phòng không có đồ ăn mặt, cho nên cố ra lăng tại hoài nghi cái gì. Tạ cảnh nguyên lạnh lùng mà xem qua đi. Cố ra lăng. Không đưa liền không đưa, đến nỗi như vậy lấy y. Hắn nhanh chóng kéo lên tạ cảnh nguyên cửa phòng, ngăn trở thanh hư quan quan chủ kia lạnh băng tầm mắt. Không có việc gì không cần đi quấy dày đạo trưởng. Từ thủ nghe được động tĩnh, từ đối diện phòng ngủ ra tới, thấp giọng cảnh cáo cố ra lăng nói. Chỉ có tuyển xong chuyên nghiệp hắn mới biết được đạo trưởng rốt cuộc có bao nhiêu vội. Cố tình miêu cùng sơn tức còn luôn là cấp đạo trưởng thêm phiền thoái. Cố gia lăng trừng hắn, ai quấy dày đạo trưởng, cả ngày liền biết hôm ta, vừa mới tô rượu rượu lôi kéo đạo trưởng cùng nhau xem nề mô, người như thế nào không đi hơn nàng. Tư thủ chầm mặc, quả nhiên miêu mới là để cho người không bất lo cái kia. Cố gia lăng đem tư thủ kéo về phòng, đóng cửa lại, lại phân tích một lần tô rượu rượu rời đi khi dị thường. Thật sự, nàng cười đến nhưng vui vẻ, cùng thu được châu áo lễ vật không sai biệt lắm. Tư thủ lười đến đoán, dù sao đạo trưởng làm việc đều có đạo lý, không đạo lý, cũng đều làm yêu chơi xấu dây dưa, đạo trưởng không chịu nổi quay nhếu. 802. Tô Diệu Diệu tâm tình sung sướng mà tắm xong, dơ quần áo đều bỏ vào máy giặt, thiết chí thành mau tẩy hình thức. Máy giặt chuyển động lên, đóng lại phòng vệ sinh môn, cũng liền nghe không thấy quá lớn thanh âm. Tối hôm qua Tô Diệu Diệu bởi vì không có việc gì để làm mới sớm mệt ra rời, hiện tại à, Tô Diệu Diệu ôm nổ kẻ phục rửa đến trên sofa. Chuyên môn tìm tòi một ít Miêu Nô no cùng Miêu chủ tử hỗ động video. Đời trước Tô Diệu Diệu vẫn luôn làm mèo hoang, không có bị người nhận nuôi quá, cũng liền không biết nguyên lai like dưỡng Miêu nhân loại sẽ đem Miêu Mễ tôn sùng là chủ tử. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bình thường Miêu làm rơ móng đuốt Miêu Nô no sẽ giúp chúng nó lau khô, đạo trưởng cũng là như thế này chiếu cố nàng. Thật tốt. Lại xem những cái đó Miêu Mễ video, Tô Diệu Diệu cũng không cảm thấy Miêu Miêu nhóm xấu, chuyên môn nghiên cứu Miêu Nô no đối Miêu Miêu nhóng dung nhấn độ. Nghiên cứu mặt khác Miêu Nô đều nguyện ý đối Miêu Hảo đến tình trạng gì. Cái này trong quá trình, Tô Diệu Diệu còn phát hiện, có đôi khi Miêu Nô nhóm thật sự sẽ thực tức giận, nhưng chỉ cần Miêu Miêu đi qua đi cỏ cỏ bọn họ, hoặc là nhảy đến bọn họ trên đùi thậm chí chỉ là nằm ở bọn họ bên người, Miêu Nô nhóm đều sẽ lộ ra hạnh phúc, vui vẻ biểu tình. Có thể thấy được, Miêu Miêu nhóm đều thực thông minh, biết thường thường phải cho Miêu Nô nhóm một ít khen thưởng, bằng không Miêu Nô nhóm khả năng sẽ nản lòng thái trí. Không bao giờ cung cấp nuôi dưỡng miêu chủ tử. Tựa như thanh hư quan tiểu đạo sĩ nhóm, nếu tạ cảnh nguyên không thể vì bọn họ cung cấp chỗ tốt, tiểu đạo sĩ vì sao còn muốn nghe tạ cảnh nguyên nói? Có chút đạo lý, là người, miêu hai giới liên hệ. Tô rượu rượu, biên xem đến mùi ngon, một bên ở trong lòng suy một ra ba. Máy giặt không xoay, tô Diệu rượu nhìn xem phòng vệ sinh, cầm lấy di động cấp tạ cảnh nguyên phát tin tức, đạo trưởng, lại đây giúp ta lượng quần áo. Tạ cảnh nguyên, Tân Tô Diệu Diệu đối với này hồi phục lộ ra vừa lòng tươi cười, tuy rằng đạo trưởng có đôi khi sẽ thực nghiêm túc, ở cung cấp nuôi dưỡng nàng chuyện này thượng tổng thể vẫn là thực xứng trước. Lại soát một đoạn video, Tô Diệu Diệu nghe thấy mở cửa khóa thanh âm. Tạ Cảnh Nguyên còn tưởng rằng nàng giống ngày hôm qua như vậy đã chui vào ổ chăn, cho nên đẩy cửa ra bảng, nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa nàng. Tạ Cảnh Nguyên sửng sốt một giây. Tô Diệu Diệu chiều hắn cười cười. Tạ Cảnh Nguyên. Cố ra lăng hình dung không sai. Quả nhiên là trộm tanh giường như tươi cười. Hắn đóng cửa lại, nhàn nhạt hỏi, "Như thế nào còn chưa ngủ?" Tô Diệu Diệu đang xem video, còn không có vây. Tạ Cảnh Uyên rất là ngoài ý muốn, nàng trước kia đối nhân loại tiểu thuyết, điện ảnh kịch bao gồm mặt khác văn hóa văn nghệ cũng chưa cái gì hứng thú, trừ phi cùng Miêu tướng Quan. Tạ Cảnh Uyên đi đến sofa bên này, ngồi xuống. Nô tệ phục bị Tô Diệu rượu ôm vào trong ngực, Tạ Cảnh Uyên đi xem màn hình, đã nghe đến nàng một thân sữa tắm hơi thở, thanh thanh ngọt ngào quả đào hương. Khi còn nhỏ một ít hồi ức lặng lẽ mạo đi lên. Siêu thị bên trong, nàng đối với mỗi loại khí vị sữa tắm đều nghe nghe, cuối cùng cầm lấy quả đào vị, cười tủm tỉm mà đối hắn nói, vẫn là đạo trưởng ánh mắt hảo, quả đào vị sắc thật tốt nhất nghe thấy. Nhưng Tạ Cảnh Nguyên chỉ là thích ăn quả đào loại này trái cây, tắm rửa đồ dùng hắn vẫn luôn đều dùng cơ sở khoản. Ý niệm rơi xuống, Tạ Cảnh Nguyên thấy được nổ tệ phục trên màn hình hình ảnh. Một con ly hoa miêu ở làm lúng mà liếm chủ nhân ngón tay. Tạ Cảnh Nguyên Hắn nhanh chóng rời đi sofa, thấy tô rượu rượu cư nhiên còn xem đến thực nghiêm túc. Nhữ mày hỏi, như thế nào đột nhiên xem cái này, ngươi không phải nói những cái đó miêu đều thực xấu. Ở trong mắt nàng, trừ bỏ nàng, mặt khác miêu đều là xấu miêu. Tô rượu rượu nhìn xem trong video nữ miêu nô, nhìn nhìn lại đối diện thuộc về nàng thanh hư quan quan chủ, nghiêm túc mà trả lời nói, đạo trưởng rất tốt với ta, ta cũng muốn học tập như thế nào hống đạo trưởng vui vẻ. Ta cảnh nguyên. Ai yêu cầu nàng hống hắn vui vẻ. Nàng lại cho rằng này đó phương thức có thể làm hắn vui vẻ. Giống miêu giống nhau liếm hắn ngón tay. Tạ Cảnh Nguyên lập tức đi phòng vệ sinh, Một phút sau, hắn mặt vô biểu tình mà dẫn theo lượng y đi thùng xuyên qua phòng khách, đi ban công. Tô Diệu Diệu còn tưởng rằng hắn không biết ban công có đèn, cô nổ tệ vục nhảy qua đi, ấn xuống chốt mở. Ánh đèn đại lượng đem Tạ Cảnh Nguyên trong tay nữ hải bên người quần áo chiếu đến rành mạch, màu trắng vật liệu may mặc thượng thế nhưng cũng ấn hai viên kể tại cùng nhau quả đảo. Tạ Cảnh Nguyên tiếp tục mặt vô biểu tình Tô rượu rượu cũng trở về trên sofa. Sở hữu quần áo đều lượng hảo, tạ cảnh nguyên làm lơ trầm mê với video tô rượu rượu, đem lượng y đi thùng thả lại phòng vệ sinh. Mặt đất có chút thủy, tạ cảnh nguyên một bên phía đất, một bên ý đồ tìm được nàng đêm nay các loại khác thường nguyên nhân. Đột nhiên, mang theo quả đào vị hơi thở miêu từ một bên rán lại đây, lấy đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ hắn cánh tay. Tạ cảnh nguyên động tác cứng đở. Tô rượu rượu cảm thấy loại này tư thế không hảo phát lực liền ôm lấy hắn eo Một bên tiếp tục cọ một bên nhìn trong gương hai người. Tạ Cảnh Uyên lại có muốn lễ vật. Tô Diệu Diệu cười "Không có." Tạ Cảnh Uyên, "Vậy ngươi ôm ta làm cái gì?" Tô Diệu Diệu, "Thích ngươi a, thích liền ôm, đạo trưởng không thích như vậy sao?" Tạ Cảnh Uyên cũng đang xem gương, nhìn trong gương nàng tươi cười đơn thuần mặt, cặp kia thanh triệt đôi mắt, không trộn lẫn bất luận cái gì thế tục rủ, vọng tình cũng là dục một loại. "Không thích, về sau không cần như vậy ôm ta." Tạ Cảnh Uyên kéo ra tay nàng. Thần sắc lạnh nhạt mà đổi cái phương hướng, cây lau nhà đối với Tô Diệu rượu. Tô Diệu rượu thối lui đến cửa, tao mày hỏi hắn, "Đạo trưởng vì cái gì không thích? Ta xem những người khác đều thích trong nhà miêu cọ bọn họ." Tạ Cảnh Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, "Miêu có thể cọ, hình người không được, thành niên nam nữ, chỉ có luyến ái hoặc kết hôn quan hệ mới có thể như vậy cọ." Tô Diệu rượu nhìn xem chính mình tay, trắng non bóng loáng không có miêu mao cũng không có hồng nhạt trào lấp tay, không cao hứng mà đô khởi miệng, "Kia về sau làm sao bây giờ?" Ngươi rất tốt với ta, ta cũng chưa biện pháp hống ngươi vui vẻ. Tạ Cảnh Uyên rốt cuộc lại nhìn qua, ai nói làm ngươi hống ta vui vẻ? Ta không cần. Tô Diệu Diệu nhìn hắn phất đất động tác, nhỏ giọng lầm bẩm, nếu ta không thể hống ngươi vui vẻ, ngươi về sau không dưỡng ta làm sao bây giờ? Tạ Cảnh Uyên, ngươi hiện tại không phải miêu, không cần bị người dưỡng. Tô Diệu Diệu ánh mắt chấp nhất, còn có điểm ủy khuất, ta chính là miêu, là thanh hư con miêu, ngươi đem ta mang về, ngươi liền phải dưỡng ta. Đạo trưởng thật dám ném nàng. Giống nhân loại bỏ nuôi bình thường miêu như vậy, tô rượu rượu liền dám đem hắn máy tính, ly nước đều đánh nghiêng, sofa, ngăn tủ đều cao lạ. Tạ cảnh huyên hiểu loại này chấp nhất, từ thủ muốn nguyện trung thành hắn, cũng là giống nhau kiên định. Hắn tránh đi tô rượu rượu tầm mắt, thấp giọng hứa hẹn nói, hảo, trừ phi chính ngươi phải đi, ta sẽ vẫn luôn chiếu cấu ngươi. Tô rượu rượu vừa lòng. Ở nàng xoay người thời điểm, tạ cảnh huyên bất đắc di nói, không cần lại xem những cái đó video. Ta không cần ngươi học tập hống ta vui vẻ. Tô Diệu Diệu đã đã nhìn ra. Ngắm lại cũng là, đạo trưởng lại không phải nhân loại bình thường, sao có thể dễ dàng bị những cái đó đơn giản phương thức hống hảo. Tắt đi nổ tẹp ú, Tô Diệu Diệu chui vào hồ chăn, liên hệ triệu lộ, tử thủ không thích làm nhà hắn miêu cỏ, đến gần rồi đều không rất cao hứng, kia chỉ miêu muốn như thế nào hống hắn vui vẻ. Triệu lộ, không phải đâu, này đó đều không thích, hắn dưỡng miêu làm cái gì. Tô Diệu Diệu còn ở suy tư vấn đề này, Triệu lộ lại phát tới tin tức, ngươi có nhà bọn họ miêu ảnh chụp sao? Có phải hay không kêu miêu quá xấu? Tư thủ chỉ là bởi vì thiện tâm mới dưỡng miêu, như vậy là có thể giải thích hắn di động vì cái gì không có miêu ảnh chụp. Tô rượu rượu lập tức hồi phục, mới không xấu, là trên thế giới xinh đẹp nhất miêu. Triệu lộ, ngươi phát ảnh chụp. Làm ta nhìn xem. Tô rượu rượu, không có ảnh chụp, dù sao chính là đặc biệt xinh đẹp, màu trắng, đôi mắt giống biển rộng, không chung như vậy làm. Không yêu viết làm văn tô rượu rượu, gõ một thiên tiểu viết văn tới sinh động như thật mà bày ra chính mình mỹ mạo. Cũng chính là triệu lộ, đổi cá nhân chưa chắc nguyện ý lãng phí thời gian này đọc một con mèo bề ngoài hình dung. Triệu lộ, thực sự có như vậy mỹ mưu, kia này miêu cái gì đều không cần cố ý làm, chỉ cần có thể thấy nó, người liền sẽ cảm thấy siêu cấp hạnh phúc. Tô rượu rượu bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đối triệu lộ nói ngủ ngon, lại cấp tạ cảnh huyền phát tin tức, đạo trưởng ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Tạ Cảnh Nguyên còn ở 802, phòng vệ sinh đều kéo, hắn thuận tiện cũng ra tới kéo phòng khách. Di động đặt ở túi, nghe được nhắc nhở âm, Tạ Cảnh Nguyên lấy ra tới, liền thấy được một cái làm hắn lần thứ hai cứng đờ tin tức. Tạ Cảnh Nguyên đi đến phòng ngủ chính cửa, cửa mở ra, hắn nhìn về phía rửa vào đầu giường tô rượu rượu, không còn sớm, ngủ đi. Tô rượu rượu nhìn chầm chầm hắn hỏi, vậy ngươi nói, ta có phải hay không trên thế giới xinh đẹp nhất Miu? Tạ Cảnh Nguyên khỏe môi khẽ nhết, nguy Tuy rằng hắn không có gặp qua sở hữu miêu, nhưng hắn biết nên như thế nào trả lời. Đúng vậy. Tô rượu rượu cười, cái loại này tự hào tươi cười, kia đạo trưởng có phải hay không mỗi ngày chỉ cần thấy ta, đều sẽ cảm thấy siêu cấp hạnh phúc. Tạ cảnh huyên ru mắt, lại gật đầu. Tô rượu rượu lầm bầm lầu bầu, chắc không được người muốn mang ta hồi thanh hư quan, nguyên lai like khi đó liền thích ta. Nói còn chưa dứt lời, mội đèn. Cửa chuyên đến tạ cảnh Nguyên lánh lanh đạm đạm như giếng cổ không gợn sóng thanh âm. Ngủ đi. Sáng mai còn muốn chơi bóng. Tô Diệu Diệu liền ngoan ngoán buông di động, nằm tới rồi gối đầu thượng. Tạ Cảnh Nguyên nhẹ nhàng mang lên môn, kéo xong sở hữu sàn nhà sau, yên lặng rời đi. Ngay hôm sau, Tô Diệu Diệu cùng Tạ Cảnh Nguyên trực tiếp đi sân vận động chơi bóng, đánh xong cầu mới có thể đi nhà ăn. Tư thủ, cố ra lăng tắc muốn ăn trước cơm sáng, lại đi khu dạy học tự học. Ai, tư thủ. Hai người mau ăn xong khi, nghe thấy có nữ hải tử kêu tư thủ, đồng thời ngầm đầu. Thấy được Tô Diệu Diệu ba cái bạn cùng phòng. Triệu Lộ đi được nhanh nhất, đem mâm đồ ăn phóng tới cách vách trên bàn, nàng ai quá đầu nhiệt tình mà cùng từ thủ bắt chuyện, nghe rượu diệu, diệu nói ngươi dưỡng một con mèo, đặc biệt xinh đẹp, có thể chụp bức ảnh cho ta xem sao. Triệu Lộ cảm thấy, Tô Diệu Diệu kỳ thật có một chút cao lãnh, chính là cái loại này tuy rằng thực lễ phép, nhưng người ngoài rất khó dung nhập nàng thế giới thiên nhiên lãnh. Cho nên, có thể làm Tô Diệu rượu như vậy đại khen đặc khen riêu, nhất định thật sự phi thường xinh đẹp. Từ thủ như mày, ta không dưỡng miêu. Cố ra lăng thế hắn bổ sung, hắn ghét nhất miêu, sao có thể dưỡng. Nếu tô diệu diệu không phải đạo trưởng mang về thanh hư quan, sớm bị từ thủ cưỡng chế di rời. Triệu lộ không tin, nhảy ra tô diệu diệu khen miêu kia đoạn miêu tả cấp từ thủ xem. Từ thủ, cố ra lăng cùng nhau xem, xem xong sau biểu tình cũng là giống nhau như đúc vô ngữ. Quá tự luyến, cái gì thế giới đệ nhất mi miêu, rõ ràng là thế giới đệ nhất xú mi miêu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trường 65 đệ 65 trường. Tô Diệu Diệu chính thức đưa tin sau mới thượng 3 ngày khóa, trường học liền phải phóng trung thu giả. 4 người tổ thương lượng qua đi, quyết định lần này trung thu về nhà ăn Tết, cuối tháng bắt đầu quốc khánh nghỉ dài hạn liền không quay về. Kỳ nghỉ ngày đầu tiên buổi sáng 9 giờ, 4 người ngồi xe taxi tới ga tàu hỏa. Phía trước cố lao ra tử cấp cố gia lang an bài tài xế kiêm sinh hoạt trợ lý, nhưng ở tạ Cảnh Nguyên tử thủ dọn qua đi cùng cố gia lăng cùng ở sau, lão gia tử yên tâm mà đem phát huy không thượng bao lớn công dụng trợ lý đều trở về, an bài điểm mặt khác công tác, cho nên cố gia lăng cũng đến trước ngồi động xe hồi an thị, tài xế sẽ ở an thị ga tàu hỏa chờ hắn cùng từ thủ. Tiểu đoàn giả, trừ bọt tạ cảnh huyên, từ thủ mang theo cặp sách, cố gia lăng, tô rượu rượu đều là không tay. Nhà ga người rất nhiều, xếp hàng thời điểm, cố gia lăng cầu nhỏ, sang năm nghỉ hẹ ta liền đem bằng lái khảo ra tới Đến lúc đó mua chiếc xe thể thao Trung quanh hành khách sôi nổi chiều mở miệng liền mua xe thể thao sinh viên nhìn qua Cố gia lăng còn rất đắc ý Từ thủ, ngươi có tiền sao Ngươi ra ra sẽ không đưa ngươi loại này hàng xa xỉ Cố gia lăng nhìn về phía tạ cảnh nguyên Tạ cảnh nguyên thần sắc im lặng Cố gia lăng liền cách hắn giật nhẹ tô rượu rượu tay háo Ngươi cho ta mua xe thể thao Đến lúc đó ta mỗi ngày mang theo ngươi đi ra ngoài căng gió Về nhà chúng ta cũng không cần tệ xe lửa Vậy xem hành khách động tác nhất trí mà lại nhìn về phía Tô Diệu Diệu, xinh đẹp nam hải tử thích khoác lác, này xinh đẹp nữ hải tử cũng là khoác lác cao thủ. Tô Diệu Diệu còn chưa nói xong, tạ cảnh nguyên đem cố ra lăng dối lớn lên cánh tay đẹp xuống. Tô Diệu Diệu lúc này mới hỏi, xe thể thao bao nhiêu tiền? cố ra lăng khụ khụ, thiện nghi liền một hai vạn. Vậy xem hành khách, Tô Diệu Diệu cũng chừng mắt nhìn cố ra lăng liếc mắt một cái. cố ra lăng thẹn quá thành giận, không mua đánh đủ, ta cũng đi báo cái thi đấu Không ai tiếp ăn nói. Đợi hơn 10 phút, có thể tiến đứng. Người rất nhiều, tạ cảnh nguyên đem tô rượu rượu kéo đến hắn phía trước, từ thủ tự rắc mà đi đến tô rượu rượu bên trái, cố ra lăng thấy, cũng đứng ở tô rượu rượu phía bên phải. Như vậy, trừ phi tô rượu rượu chính mình đi phía trước tế, mà khác ba phương hướng ai cũng tế không đến nàng. Bốn người vẽ xe rửa gần, chiếm hành lang phía bên phải bốn người vị, hai hai mặt đối mặt. Tạ cảnh nguyên làm tô rượu rượu ngồi vào bên trong, hắn ngồi ở nàng bên cạnh Từ thủ lấy ra đồ ăn vặt, đem hai người cặp sách phóng tới đỉnh đầu trên kệ để hành lý, phát hiện có mặt khác hành khách yêu cầu hỗ trợ, từ thủ liền đi qua. Hắn không nên kêu từ thủ, nên gọi từ lôi phòng. Cố ra lăng dùng miệng cắn khai cổ vị túi, đối với từ thủ phương hướng nói giỡn. Chỉ có tô rượu rượu đáp lại hắn chê cười, tạ cảnh lên đang xem thư. Vài phút sau, động xe xuất phát. Cố ra lăng chú ý tới, hành lang cách vách 6 người vị bên kia, có một đôi nhi tình lữ. Xem trang điểm cũng như là về nhà ăn Tết sinh viên. Nữ hải tử lớn lên còn tính xinh đẹp, khoác một đầu phổ phổ thông thông màu đen tóc dài, môi đổ đến hồng hồng. Nam sinh tựa hồ thực thích nàng, thường thường liền thân thân nàng mặt, hoặc là duỗi tay ôm nàng eo, nữ hải tử cũng thích dựa vào trong lòng ngực hắn. Khả năng Cố ra Lăng nhìn trộm thời gian quá dài, nam sinh ánh mắt bất thiện ngó lại đây. Cố Gia Lăng thu hồi tầm mắt, tiến đến đồng dạng đang xem thư từ thủ bên hai, nhỏ giọng nói, nhân loại tình lữ vì cái gì thích hôn môi? Thật ghê tởm. Bọn họ Sơn tức phu thê liền không hôn ngôi, thích cỏ đầu cỏ lông chim. Tư thủ lạnh lùng nhìn Cố Gia Lăng liếc mắt một cái, cầm thư chuyển cái phương hướng, đưa lưng về phía Cố Gia Lăng ngồi. Không hợp ý, Cố Gia Lăng liền tìm đối diện ăn kem tô rượu rượu thảo luận. Tô rượu rượu vừa muốn thăm dò nhìn xem bên kia là như thế nào hôn ngôi, tạ cảnh nguyên một tay chế trụ nàng náo đỉnh. Cố Gia Lăng chiều nàng đưa mắt ra hiệu, ngươi ngốc ca, nhân ra không thích làm chúng ta xem tô rượu rượu đã hiểu. Đến nỗi cô ra lăng vấn đề, tô rượu rượu hiện giờ chính là một con gặp qua việc đợi miêu, thuận miệng giải thích nói, thích mới có thể thân, miêu có đôi khi cũng sẽ liếm người. cố ra lăng lập tức dùng hầu nghi ánh mắt đánh giá nàng cùng tạ cảnh huyên, người liếm qua đạo trưởng. Tạ cảnh huyên xem hắn ánh mắt, đã không thể dùng đơn giản lạnh băng tới hình dung. Từ thủ tắt xem kim mà nhìn chầm chầm tô rượu rượu. Một miêu một chim thanh em không lớn, người khác nghe không thấy, hắn cùng đạo trưởng đều nghe thấy. Tô rượu rượu đầu Nàng cỏ qua đạo trưởng, còn không có nghĩ tới muôn liếm, bất quá liền tính nàng tưởng liếm, đạo trưởng liền ôm đều không cao hứng, khẳng định sẽ không đồng ý. Cố gia lăng hiểu do nói, ngươi không thích đạo trưởng. Tô rượu rượu còn tưởng mở miệng, tạ cảnh nguyên nhìn xem phía trước dọc theo hành lang xe đẩy lại đây tiếp viên hàng không, hỏi nàng, muốn mua đồ ăn vặt sao? Tô rượu rượu đã bị đồ ăn vặt hấp dẫn. Ăn một bao đồ ăn vặt, ăn không ngồi rồi Tô rượu rượu đến tạ cảnh nguyên trên bay, nhắm mắt ngủ. Duy nhất nguyện ý bồi hắn nói chuyện phía miêu ngủ, cố ra lăng đông nhìn xem tây nhìn xem, lấy ra thai nghe nghe ca. Nghe nghe, cố ra lăng phát hiện cách vách nữ hài tử cũng dựa tới rồi nàng bạn trai trên vai, cùng đạo trưởng, tô rượu rượu là giống nhau tư thế. Cố ra lăng trộm chụp một chương tiểu tình nữ lại trộm chụp một chương đạo trưởng cùng yêu Sau đó, hắn đem màn hình rơ lên từ thủ trước mặt, hát hát cười, giống không giống. Tử thủ một chút đều không cảm thấy giống, cách vách nam sinh chiếu cố bạn gái. Trên mặt cũng sẽ toát ra hạnh phúc ngọt ngào thần sắc, đạo trưởng đối tô rượu rượu, chỉ có nhẫn nhục phụ trọng. Xóa, chưa kinh cho phép không được chụp lén người khác. Tư thủ nghiêm túc địa đạo. Cố ra lăng đứa môi, xóa người khác, lưu lại người một nhà. Động xe khai một tiếng rưỡi an thị nhà ga tới rồi. Đường thi vi hôm nay không cần đi bệnh viện, cùng tô minh ăn cùng nhau tới đón hải tử. Cố ra lăng, tư thủ lại đây lên tiếng kêu gọi, đi theo tài xế đi rồi. Đường thi vi đặc biệt tưởng nữ nhi. Ôm nữ nhi đi ra ngoài Tạ cảnh huyên cùng Tô Minh An đi ở mặt sau So với phía trước hai mẹ con thân mật Hai cái nam nhân trì gian Không lời nào để nói Tới rồi bãi đỗ xe Tạ cảnh Nguyên tự giác mà ngồi ghế phụ vị Kỳ thật hắn có điểm lo lắng Tô Diệu Diệu nói ra Hắn hỗ trợ phơi quần áo sự tiện đà khiến cho các trưởng bối không cần thiết hiểu lầm May mắn Tô Diệu Diệu cũng không có nói lỡ miệng Minh Châu Hoa Viên Đào nãi nãi đều ngồi không yên Cách một lát liền muốn ra tới nhìn xem Nãi n Lần này Đào Lãnh Mãi lại ra tới xem, vừa lúc cửa thang máy mở ra, Tô Diệu Diệu nhìn đến nàng, cao hứng mà chạy ra, ôm chặt Đào Lãnh Mãi. Đào Lãnh Mãi trên mặt cười ra hoa, nhìn xem chỉ là chiều nàng khẽ cười Tô Tử, nghĩ thầm vẫn là nữ hài tử hảo, thật là tiểu giáo đông. Hôm nay giữa trưa, hai nhà đều ở Đào Lãnh Mãi bên này ăn Tết. Tô Minh ăn một người ở phòng bếp bận rộn, đường TV, Đào Lãnh Mãi ngồi ở phòng khách bồi bọ nhỏ. Các trưởng bối hỏi cái gì, Tô Diệu Diệu liền đáp cái gì. Đào nãi nãi vui mừng nói, may mắn các ngươi bốn cái còn ở bên nhau, bằng không ta thật không yên tâm rượu rượu. Đường thi đúng vậy, có cảnh nguyên ở, ta cùng rượu rượu ba ba tỉnh nhiều ít tâm đâu. Hai người một bên cười, một bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đúng rồi cái ánh mắt. Tạ cảnh nguyên mắt nhìn múi múi nhìn tim. Tô Minh an ở phòng bếp nghe được rành mạch, trộn hứ một tiếng. Cơm nước xong, tô ra một nhà ba người trở về 100001. Tô Minh An lời nói thuật khúc chết mà hỏi thăm nữ nhìn nảy hai vãn ngủ trước hoạt động, thí dụ như có hay không thức đêm đọc sách, xem TV, chơi game linh tinh. Tô Diệu Diệu dài quá một chương ngoan ngoan mặt, thần xác lại như vậy đơn thuần, Tô Minh An liền một chút đều không có hoài nghi. Tô Diệu Diệu biểu tỷ đường Yến cũng là ở kinh thị đọc đại học, năm nay tháng 6 phân tốt nghiệp, thuận thuận lợi lợi tìm một phần công tác. Trung thu giả trước đường Yến đều ở Điên cuồng Tăng Ca, tan tầm sau đã không có sức lực đi tìm tiểu biểu muội Liên ước định chờ tô Diệu Diượu phản giáo ngày đó buổi tối đại gia cùng nhau ăn bữa cơm bởi vì cố gia lăng muốn mua thu trang bốn người trước tiên một giờ tới nhà ăn nơi thương trường đại lâu trải qua một nhà nữ trang cửa hàng tô Diệợu rệợu bị hấp dẫn Tạ cảnh Nguyên khiến cho từ thủ cố gia lăng đi mua năm trang, hắn đi theo tô rượu rượu tô Diệợu rượu coi trọng một cái màu trắng tơ tẩm váy liền áo trường cập đầu gối tay áo cũng là làạ giống tô Diệợu rệợu thích đến sở soạn vài cái Tạ cảnh Nguyên đã nhập thu Cái này có thể hay không lánh? Tô rượu rượu, ta không sợ lánh. Nhân viên nữ cười nói, sớm muộn gì có điểm lạnh, giữa trưa xuyên vừa vặn tốt, thích liền đi thử thử đi. Tô rượu rượu vô cùng cao hứng mà đi theo nhân viên nữ đi phòng thử đồ. tại cảnh nguyên chú ý tới trong tiệm còn có một ít trường khoản áo gió, chọn hảo một kiện màu trắng khoản lưu trư cho nàng phối hợp. Bọn họ thể chất dễ dàng sẽ không cảm bạo, nhưng nếu nàng ăn mặc quá mỏng, cảm bạo cũng sẽ tìm tới tới. Tô rượu rượu Nữ cửa hàng trưởng vây quanh ở bên người nàng các loại khen. Tạ Cảnh Nguyên nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Cuối cùng, tô rượu rượu đem hai kiện quần áo đều mua, Tạ Cảnh Nguyên giúp nàng xách theo túi. Khoảng cách rước hảo thời gian còn có 10 phút, 4 người tổ chạm chán, cùng đi cái lẩu nhà ăn. Đường Yến cùng bạn trai Chu hàng đã tới rồi. Chu Hằng là đường Yến bạn cùng trường, so nàng cao một lần, hai người đã kết giao 3 năm, năm đó ở sân bay cấp đường Yến gọi điện thoại còn bị tô rượu rượu nghe được chính là hắn. Chu Hàng tuy rằng thường xuyên nghe bạn gái khen tiểu biểu mỗi bên người ba cái nam sinh có bao nhiêu xoái, hôm nay chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn là cảm nhận được sơn giống nhau áp lực, áp lực lớn đến bốn người tiến vào khi, hắn còn ở ghế trên thất thần. Đường Yến đem hắn kéo tới, cấp tô rượu rượu giới thiệu, đây là ta bạn trai, cùng ngươi so không được, chấp vá xem đi. Tô rượu rượu đem biểu tỷ đưa người một nhà, hiện tại nhìn thấy Chu Hàng, nàng liền cẩn thận đánh giá một lần. Con hành đi, ở trong nhân loại mặt tính xoái. Cố Gia Lăng ở nàng phía sau thi thầm. Tô Diệu Diệu phụ họa gật gật đầu, tuy rằng cùng đạo trưởng vô pháp so, bất quá cũng còn tính thuận mắt. Tạ Cảnh Nguyên lễ phép mà vươn tay, "Ngươi hảo." Đường Yến cười hắn, lại không phải thấy ra trưởng, khách khí như vậy làm cái gì, "Mau tới ngồi." Chu Hàng nhanh chóng mà cùng Tạ Cảnh Uyên nắm hạ, hắn đã ở kế hoạch hướng Đường Yến cầu hôn, cùng Tạ Cảnh Uyên cái này chuẩn mượi phu đương nhiên muốn đánh hảo quan hệ. Sáu người bàn, Tô Diệu Diệu bên trái là biểu tỷ, bên phải là Tạ Cảnh Uyên. Cái lẩu phối liệu đều ở bên ngoài, các nam sinh muốn đi lấy. Chu Hàng thấy tạ cảnh nguyên không hỏi tô Diệu rượu muốn như thế nào phối liệu, mà tô rượu rượu còn ở cùng Đường Yến nói chuyện, liền hỏi, Diệu rượu thích cái gì tương, ta giúp ngươi lộ. Tạ cảnh nguyên nhìn hắn một cái, ta sẽ giúp nàng lấy. Đường Yến ghét bỏ mà trừng Chu Hàng, nhân ra chính quy bạn trai ở, muốn ngươi hạt nhiệt tình. Chu Hàng hào hoan uổng. Tạ cảnh nguyên lánh lanh đạm đạm, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này không đủ quan tâm biểu muội Chờ đại gia đi vào phối liệu đài, Chu Hàng cố ý quan sát tạ cảnh nguyên, liền thấy tạ cảnh nguyên thuần thục mà xứng hảo hai phân nước chấm, trước hết trở về ghế lô. Mấu chốt nhất chính là, tô rượu rượu đối tạ cảnh nguyên xứng pháp phi thường vừa lòng. Khai ăn lúc sau, tạ cảnh nguyên cách làm càng là làm Chu Hàng mở rộng tấm mắt, mỗi lần tô rượu rượu thịt mau ăn sạch, tạ cảnh nguyên tổng hội kịp thời cho nàng kẹp hảo thân. Tô rượu rượu muốn ăn cái gì, không cần phải nói cũng không cần dối tay, tạ cảnh nguyên toàn thế nàng bao Thậm chí tô rượu rượu xem tạ cảnh nguyên liếc mắt một cái, tạ cảnh nguyên đều biết nàng muốn uống thủy, yên lặng mà liền đem cái ly đưa qua đi. Kiến thức tới rồi đi, đây là thanh mai chúc mã mị lực. Đường Yến nhỏ giọng đối bạn trai nói. Chu hàng đờ đẫn gật đầu, trong lòng tưởng, có tạ cảnh nguyên ở, bạn gái ra các trưởng bối còn có thể chú ý tới hắn ưu điểm sao. Chương 66 đệ 66 chương. nay đốn cái lẩu ăn thật sự hải. Đường Yến quá thích chính mình tiểu biểu muội Ở các bạn học trong mắt tô rượu rượu khả năng có điểm cao lãnh, nhưng đường Yến trong mắt biểu muội vẫn luôn là ngoan ngoan mềm mại, khi còn nhỏ đặc biệt thích ngủ, các đại nhân nói chuyện hiếm, tô rượu rượu hoa ở trên sofa đều có thể ngủ, khuôn mặt lại bạch lại mềm, đường Yến luôn là nhịn không được muốn đi chọc một chọc. Có đôi khi nàng bị các trưởng bối phê bình, vì bị khuất khuất mà chạy về phòng, tiểu biểu mội thấy nàng khóc, liền sẽ đi tới ôm lấy nàng, giống miêu dường như cọ nàng đầu. Đường Yến đặc biệt thích bị tiểu biểu muội cọ đầu Nàng có thể từ loại này động tác cảm nhận được biểu muội dùng ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt quan tâm. Tạ Cảnh Uyên, nhà của chúng ta rượu rượu đơn thuần nhất, ngươi không được khi dễ nàng. Phân biệt trước, Đường Yến uống khẩu địa, một bên ôm đã xo so nàng cao tô rượu rượu, một bên trừng mắt Tạ Cảnh Uyên uy hiếp nói, nếu ngươi dám làm rượu rượu thương tâm, ta chính là kỵ xe đạp cũng muốn từ nhị hoàng bên kia kỵ lại đây tấu ngươi. Cố ra Lăng cười phun một ngụm thủy, ngươi đánh thắng được chúng ta đạo trưởng sao? Đường Yến cùng Đường Thị Vi giống nhau. Đều là cái loại này nhỏ sinh hình thể, vừa mới gặp mặt thời điểm, cố gia lăng liền nghĩ tới núi rừng cái loại này lông xù xù chim sẻ nhỏ. Đường Yến chừng hắn, ngươi phải thử một chút sao. Cố gia lăng rụt rụt cổ, hắn yêu thích hòa bình, không thích đánh nhau. Đường Yến lại điểm điểm từ thủ, cố gia lăng, còn có các ngươi hai cái, không thể thiên giúp tạ cảnh uyên, nếu không ta liền các ngươi cùng nhau tấu. từ thủ gật gật đầu. Liên tính đạo trưởng cùng cùng tô rượu rượu đánh lên tới, hắn cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tô rượu rượu hiện tại bộ ráng, đạo trưởng phê bình có thể, động thủ liền quá mức. Tạ cảnh nguyên chỉ là bảo đảm nói, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Cái lầu ăn xong, mau 9 giờ, cự tuyệt rất cố ra lăng đi ca hát đề nghị, đại gia liền tan. Ngồi ở xe taxi thượng, cố ra lăng đông nhiên cảm khái, rượu rượu như thế nào như vậy sẽ đầu thai đâu. Ba ba mụ mụ ra ra ngoại ông ngoại bà ngoại biểu ca biểu tỷ cái gì đều có, chúng ta ba cái liền đều đáng thương vô cùng. Từ thủ, ta không cảm thấy đáng thương. Tạ cảnh nguyên từ trước đến nay không trộn lẫn loại này không có ý nghĩa đề tài. Cố gia lăng thăm dò hỏi tô Diệu rượu, ngươi cảm thấy chu hàng thế nào, đúng quy cách đương ngươi biểu tỷ phu sao. Tô rượu rượu, còn hành đi, bất quá hắn chỉ là biểu tỷ bạn trai, biểu tỷ nói, luyến ái có thể nói rất nhiều lần, không nhất định chính là phải gả cho hắn. Cố gia lăng tâm tác nhân loại quá hoa tâm, nếu ta thích ai, ta đây đời này cũng chỉ nhận định nó một cái. Tư thủ khó được có một lần tán thành cố gia lăng nói. Tô rượu rượu nhưng thật ra cảm thấy biểu tỷ nói đúng, người đều là sẽ biến, nếu chu hàng tương lai đối biểu tỷ không hảo, hoặc là biến xấu, hoặc là làm cơm càng ngày càng khó ăn, biểu tỷ đương nhiên muốn một lần nữa tìm một cái. Tài xế lại thúc, ai mỹ nữ, người này nơi nào là tìm bạn trai, là tìm nam bảo mẫu tiêu chuẩn đi. Hiện tại nam nhân, có mấy cái sẽ nấu cơm. Tô rượu rượu, ta ba liền sẽ làm, đạo trưởng cũng sẽ làm. Tài xế Đại Thúc đã từ bốn cái học sinh nói chuyện biết đạo trưởng chính là mỹ nữ bên cạnh nam sinh tên hiệu, xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem mắt Tạ Cảnh nguyên, tài xế Đại Thúc cười ha hả nói, "Vậy ngươi nhưng đến nắm chặt hắn, bằng không về sau liền khó tìm lâu." Tư thủ nhíu mày, ngài chuyên tâm lái xe, đừng nói chuyện. Tài xế Đại Thúc liếc mắt Tư thủ một thân cơ bắp, ngoan ngoắn nhắm lại miệng. Tô Diệu Diệu lười nhắc mà dựa vào Tạ Cảnh Uyên trên người, cân nhắc trong chốc lát tài xế Đại Thúc nói, "Nàng kéo qua Tạ Cảnh Uyên cánh tay trái phóng tới trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy. Cố Gia Lăng ngồi ở tạ cảnh nguyên phía bên phải, không lưu ý nàng động tác nhỏ, từ Thủ nghiêng đầu khi thoáng nhìn, trong lòng trầm xuống. Cái này tham ăn mèo lười, nên sẽ không thật muốn năn vạ đạo trưởng cho nàng làm cả đời cơm đi. Trở lại ven hồ tiểu khu, đều mau 10 giờ. Trên đường cắt xe, Tô Diệu sào ngủ rồi, xuống xe khi cũng không nghĩ động, một hai phải tạ cảnh nguyên quẵng. Tạ cảnh uyên liền bối. Tư Thủ, Cố Gia Lăng đối này thấy nhiều không trách, phân biệt dẫn theo đại gia mua thu trang. Tới rồi lầu 8, Tạ Cảnh Nguyên tiếp nhận tô rượu rượu kia phân, muốn đổi tô rượu rượu đi 802. Phía trước hắn tới 802 lượng quần áo, Cố Gia Lăng cũng không biết, hiện tại sự tình liền phát sinh ở hắn trước mắt, Cố Gia Lăng nhớ tới Tô Minh An giao phó, liền phải theo vào đi. Tạ Cảnh Nguyên cầm tô rượu rượu xoay người, hỏi hắn, có việc. Cố Gia Lăng bộc trực, miêu ba nói, không thể làm nam sinh đơn độc tới bên này, liền tính là ngươi cùng tử thủ, ta cũng muốn nhìn chằm chằm. Tạ Cảnh Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Từ thủ sắc mặt trầm xuống, hắn là cái loại này người sao, miêu ba đối hắn có cái gì không yên tâm. Không yên tâm hắn cũng liền thôi, thế nhưng hoài nghi đạo trưởng. Từ thủ thực tức giận. Tạ cảnh huyên chỉ đối cố gia lăng nói, ngươi tới vừa lúc, đem bên này vệ sinh quét tước một lần. cố gia lăng vừa nghe, véo lưu đi 801. Từ thủ tác chủ động nói, ta giúp nàng quét tước. Bằng không chính là đạo trưởng làm. Tạ cảnh huyên, không cần, ngươi đi thu thập chúng ta bên kia. Thuận tiện hỏi một chút cô gia lăng tác nghiệp hoàn thành không. Tư thủ liền cũng vào 801. Đến nỗi đạo trưởng đơn độc cùng Tô Diệu Diệu ở chung chuyện này, tư thủ chút nào không lo lắng. Tạ Cảnh Nguyên đóng cửa lại, đem trong tay quần áo túi đặt ở trên bàn cơm, sau đó đem tô rượu rượu đi tiến phòng vệ sinh, đánh răng tắm rửa, tẩy xong ngủ tiếp. Tô rượu rượu rốt cuộc mở to mắt, nhìn xem bốn phía, thanh tỉnh vài phần. Tạ Cảnh Nguyên lấy ra rẻ lau, cây lau nhà, thật sự bắt đầu thế nàng quét tước vệ sinh, như vậy tam phòng ở chỉ cần cơ bản nhất vết đất hút đuổi, quét tước lên cũng ngo. Đạo trưởng, người giúp ta thổi tóc. Tô Diệu Diệu thật sự thực mệt nhọc, liền tóc đều không nghĩ chính mình thổi. Tạ Cảnh Nguyên ngẩng đầu, nhìn đến nàng không xương cốt dường như dựa vào phòng vệ sinh ván cửa, tóc rớt rầm rề lộn sột, trong tay cầm máy sấy. Tạ Cảnh Nguyên đành phải đi trước giúp nàng. Có hắn ở, Tô Diệu Diệu cũng không rũi ván cửa, cả người đầu đến Tạ Cảnh Uyên trong lòng ngực, đôi tay khoanh lại hắn eo. Tạ Cảnh Uyên lui về phía sau một bước, chống lại ván cửa xác định nàng sẽ không lại lộn xộn, Tạ Cảnh Nguyên một tay nắm lên nàng tóc, một tay điều chỉnh máy sấy thổi khẩu phương hướng. Tinh tế mềm mại đen bóng như lụa sợi tóc, ở ong long long trong thanh âm, dần dần làm. Tạ Cảnh Nguyên một tay lỡ nàng, đem máy sấy phóng tới giữa mặt trên ải, lại cầm lấy nàng lực. Như vậy loạn đầu tóc, hắn lại tiểu tâm cũng khó tránh khỏi xả đến vài cái, Tô rượu rượu cảm giác đau, liền ân hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. "Hảo." Toàn bộ lưu loát, Tạ Cảnh Nguyên nâng dậy nàng bả vai, "Đi ngủ đi." Tô Diệu Diệu nhắm mắt lại phát trở về, người ôm ta. Tạ Cảnh Nguyên đành phải đem nàng ôm về trên giường, phóng nàng đi xuống thời điểm, tay phải bị nàng đầu ngăn chặn, Tạ Cảnh Nguyên sợ lại câu lấy nàng tóc, một chút một chút ra bên ngoài chiều. Tô Diệu Diệu nghe thấy được quen thuộc thu lộ hơi thở. Nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, chỉ nhìn đến Tạ Cảnh Nguyên cằm cùng cổ, cùng nàng không giống nhau, đạo trưởng hầu kết thực rõ ràng, động lên giống cái tiểu cầu. Tô Diệu Diệu đột nhiên giơ lên cổ, cười đi cắn một chút, không được kia lại động. Tạ Cảnh Nguyên thân thể cứng đờ. Tô Diệu Diệu nhìn kia tiểu cầu hoạt động đến càng nhanh, còn tưởng lại đến, Tạ Cảnh Nguyên đột nhiên thô lỗ mà thu hồi tay, người cũng thối lui hai bước. Tô Diệu Diệu liền thấy được hắn đôi mắt đen kịt, tựa hồ ắp đủ lửa giận. Nàng cũng nhớ lên, đạo trưởng nói qua, không được ôm hắn, không được thân hắn, không được đối hắn làm nam nữ thụ thụ bất thân sự. Không muốn nghe hắn, Tô Diệu Diệu kéo chăn, đem chính mình hoàn toàn chôn lên. Tạ Cảnh Nguyên nhìn chầm chằm kia một đoàn thân ảnh, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Kéo xuống nàng chăn, xoay người rời đi. Tô Diệu Diệu cũng không thích vùi đầu ngủ, hô hấp khôi phục thông suốt, nàng thoải mái dễ chịu mà ngủ rồi. Cái này buổi tối, Tô Diệu Diệu mơ thấy chính mình lại trở về thanh hư quan, lại có thể biến thành yêu Nàng băn khoăn một phen chính mình lãnh địa, lại theo quen thuộc thu lộ hơi thở đi vào đạo trưởng phòng. Đạo trưởng ở đà tọa, nhắm lại cặp kia luôn là lệnh như băng xem người đôi mắt. Tô Diệu Diệu ở trong phòng vòng một vòng, không có gì hảo ngoạn đồ vật, lại vây quanh đạo trưởng vòng một vòng Ánh mắt dừng lại ở hắn hầu kết thượng. Tô Diệu Diệu thử thăm dò đem một con chân trước đắp ở hắn đầu gối. "Đi ra ngoài." Lạnh như băng đạo trưởng lạnh như băng mà đã mở miệng. Tô Diệu Diệu liền nhanh như chấp mà chạy mất. Buổi sáng tỉnh lại, Tô Diệu Diệu đã đã quên tối hôm qua ngủ trước đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng còn nhớ rõ tài xế đại thúc nói, "Cố ra lăng, từ thủ lái xe rời đi sau." Tô Diệu Diệu rượi vào hắn phía sau lưng hỏi, "Đạo trưởng, nấu cơm ăn ngon nam nhân thật sự rất ít sao?" Tạ Cảnh Nguyên nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, không biết. Tô Diệu Diệu đô miệng, vạn nhất ta về sau đều tìm không thấy như vậy nam nhân làm sao bây giờ. Tạ Cảnh Nguyên, ta nói rồi, liền tính thúc thúc gà di thúc dục hôn, chỉ cần ngươi nói không gặp được thích, bọn họ sẽ không bước ngươi. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng thở ra, an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên cười nói, bọn họ không thúc giục ta, ta liền không tìm, vẫn luôn đi theo đạo trưởng trụ. Tạ Cảnh Nguyên, tốt nghiệp còn sớm, không cần sốt ruột suy xét loại này vấn đề. Sân vận động tới rồi, hai người phân biệt đổi vận may độc phục, đi trước chơi bóng. Đánh xong nghỉ ngơi khi, Tạ Cảnh Nguyên ngồi ở tô rượu rượu bên cạnh uống nước, tô rượu rượu lệch về một bên đầu, lại nhìn đến hắn lăn lộn hầu kết. Lúc này, tối hôm qua phát sinh sự tình rốt cuộc hiện lên trong óc, tô rượu rượu trột dạ mà chuyển cái phương hướng, đưa lưng về phía hắn uống nước. Nay động tác không nhỏ, Tạ Cảnh Nguyên liếc lại đây. Linh hồi nắp bình thời điểm, Tạ Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, "Tối hôm qua, ngươi?" Hắn mới vừa mở đầu, Tô Diệu Diệu lập tức nhận sai, đạo trưởng, ta không phải cố ý, ta chính là xem ngươi nơi đó lăn qua lăn lại hảo chơi, không nhịn xuống. Tạ Cảnh Nguyên kỳ thật đoán được. hắn hầu kết mới vừa trở nên rõ ràng khi, có một lần nàng liền thò qua tới xem, còn một hai phải sở sở Tạ Cảnh Nguyên cuối cùng ninh một chút nắp bình, đối với Sân bóng nói, về sau không được lại làm như vậy. Tô Diệu Diệu liên tục gật đầu. Tạ Cảnh Nguyên, người khác cũng không cho chơi. Tô Diệu Diệu vẫn là gật đầu. Tạ Cảnh Nguyên liền đứng lên, đi thôi. Sáng sớm liền ăn huấn Tô Diệu Diệu tâm tình có một chút không tốt. Khóa ra nghỉ ngơi, Tô Diệu Diệu vừa muốn nằm sấp xuống đi ngủ một lát, sau bàn Nam Đồng Học đột nhiên hỏi nàng, Tô Diệu Diệu, Quốc Khánh công khai tái ngươi sẽ tham gia sao? Tô Diệu Diệu quay đầu lại, thấy rõ Nam Đồng Học diện bạo, trắng non sạch sẽ, mang mắt kính. Tô Diệu Diệu, ơn, tham gia. Thi đấu điệu điểm liền ở Kinh Thị, Phi Thường Phương tiện Nam Đồng Học ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi có thể giúp ta lộng hai chương phiếu sao? Ta có thể dựa theo phiếu giới cho ngươi, phía trước tưởng mua, phiếu đều bán hết. Kỳ thật hắn bạn gái vốn dĩ đối trận thi đấu này không có hứng thú, biết hắn trong bàn Tô Diệu Diệu thế nhưng có cơ hội đoạt giải quán quân, hứng thú đột nhiên tựa như núi lửa giống nhau bạo phát. Tô Diệu Diệu vừa muốn đáp ứng, triệu lộ ở bên cạnh cụ cụ. Tô Diệu Diệu tức khắc nhớ tới, Phương thị giúp nàng chuẩn bị tám chương phiếu, tam chương cấp đạo trưởng bọn họ, tam chương cấp các bạn cùng phòng, dư lại hai chương phải cho biểu tỷ. Chú hàng, ta đều đưa hết." Nam đồng học vẻ mặt thất vọng. Tô Diệu Diệu chú ý tới hắn hầu kết, chẳng đẹp chút nào. Đạo trưởng còn lo lắng nàng sẽ chơi người khác hầu kết, nàng có như vậy không chú ý sao? Chương 67 đệ 67 chương. 10 tháng số 6, Quốc Khánh nghỉ dài hạn đếm ngược ngày hôm sau, cũng là lần này trung Vong công khai tái trận chung kết ngày. Kinh đại vườn trường đều treo lên vì Tô Diệu Diệu trợ uy biểu ngữ. Cố ra Lăng sớm tới trường học chụp một vòng ảnh chụp, chụp hoàn toàn bộ chia Tô Diệu Diệu Lần này trận chung kết sẽ là Tô Diệu Diệu cùng vị kia nước ngoài lao tướng lần thứ 3 quyết đấu, trước hai lần Tô Diệu Diệu cũng chưa có thể đoạt giải quán quân, lần này chưa chắc không có cơ hội. Tạ Vinh trước tiên đính 2 chương ghế lô phiếu, đều là 18 tòa, một chương Tạ gia dùng, một trường tặng Tô Minh An. Tô Minh An liền đem hai bên có rảnh thân thích đều gọi tới, thí dụ như Tô Diệu Diệu gia gian mãi ngoại thúc thúc đường ca đường tỷ, còn có Tô Diệu Diệu ông ngoại bà ngoại cậu mợ biểu ca biểu tỷ, tóm lại 18 cái chỗ ngồi một cái cũng chưa không. Đường Yến còn không có làm tốt mang bạn trai thấy ra trưởng chuẩn bị, liền đem nàng phiếu tặng Chu Hàng một cái thiết anh em, nàng vô cùng cao hứng mà đi cùng mọi người trong nhà hội hợp. Tạ Vinh chỉ có một nhà 5 người, ở tạ Cảnh Nguyên, tử thủ, cố gia lăng tới đón tiếp đảo nãy lại khi, tạ Vinh 13 cái hải tử cũng theo chân bọn họ đi ghế lô. Cố gia lăng, tư thủ đều nhìn về phía tạ Cảnh Nguyên. Tạ Cảnh Nguyên giải thích nói, bên ngoài càng có xem tái bầu không khí, chúng ta liền không đi. Đảo nãy nại, chính là... Người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt, ta đây là tuổi lớn, không hào đi tễ, bằng không ta cũng ngồi bên ngoài. Xem tái liền phải vui vui vẻ vẻ, nàng không nghĩ tôn tử nghe tiểu lệ lệ âm dương quái khí, không bằng hai bên tách ra xem. Tạ Vinh cười cười, không có miễn cưỡng. Tạ ra người tới trước, Tô Minh An, đường thi vi hai vợ chồng muốn đi sân bay tiếp Giang Thành tới thân thích nhóm, đến tương đối chế, bất quá 18 cái thân thích mênh mông quẩn quẩn mà đi tới, khí thế phi thường đại. Cố Gia Lăng bốn dĩ liền hâm mộ Tô Diệu Diệu có ba ba mụ mụ đau, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy thân thích, Cố Gia Lăng càng toàn, này tư thế, Tô Diệu Diệu mỗi năm thu bao lì xỉ đều sẽ thu tới tay toan đi. Thân thích nhóm bên này, Đường Yến kéo Tô bà ngoại cánh tay, chỉ vào Tạ Cảnh Uyên nói, đó chính là Diệu rượu bạn trai, Tạ Cảnh nguyên. Tô Diệu Diệu cùng Tạ Cảnh nguyên luyến ái quan hệ, sớm đã ở hai bên thân thích giữa đều chuyến khắp. Tô bà ngoại mang kính viễn thị, cười tủm tỉm mà đánh giá Tạ Cảnh Uyên, thật là càng xem càng thuận mắt. Sấn này nhất bang thân thích còn chưa đi lại đây, cố ra lăng tới gần tử thủ, vướt cánh tay thượng lông tơ nói, ta như thế nào cảm thấy, bọn họ xem đạo trưởng ánh mắt đều quái quái. Kiến thức rộng rãi tử thủ ở trong lòng thế đạo trưởng bất bình. Hào hào đạo trưởng, liên bởi vì bị tô rượu rượu dây dưa, thế nhưng phải bị này đó phạm nhân dùng xem con rể ánh mắt bắt bẻ đánh giá. Thúc thúc gà gì, rượu rượu ở chuẩn bị thi đấu, làm chúng ta tới đón các ngươi Hai bên gặp mặt, tạ cảnh ghen lễ phép mà giải thích nói. Đường thi vi, ân, phiền toái các ngươi lạc. Nói, đường thi vi kéo qua tạ cảnh nguyên cánh tay, cấp thân thích nhóm giới thiệu tạ cảnh nguyên, đến nỗi từ thủ, cố gia lăng, tuy rằng cũng muốn giới thiệu, nhưng đều không phải trọng điểm. Tô ông ngoại, nghe nói ngươi tu hai cái chuyên nghiệp A, người trẻ tuổi chính là lợi hại. Tô ra ra, tiểu tử lớn lên không tuổi, chúng ta rượu rượu thực sự có ánh mắt. Tô nãi nãi, rượu rượu ánh mắt hảo, cảnh nguyên ánh mắt càng tốt A. Tô ngoại chính là, chính là là Chúng ta rượu rượu lại xinh đẹp lại sẽ chơi bóng, cả nước Nam Bắc đều tìm không ra cái thứ hai. Từ thủ, Cố Gia Lăng, vô cùng náo nhiệt, ba cái sinh viên đem mọi người đưa đến tạ ra cách vách ghế lô, đem xã giao thời gian để lại cho các đại nhân, bọn họ đi trước. Cố Gia Lăng vừa đi vừa lau mồ hôi, vẫn là rừng cây hảo, những nhân loại này ồn ào lên so điểu còn xảo. Từ thủ cũng thập phần may mắn từ ra thân thích không nhiều lắm, hơn nữa càng thêm kiên định chính mình độc thân chủ nghĩa. hắn còn giọng khuyên tạ cảnh luyện. Đạo trưởng, người tốt nhất sớm một chút cùng tô rượu rượu phủi sạch quan hệ. Bằng không vẫn luôn như vậy làm thân thích nhóm hiểu lầm đi xuống, tương lai đạo trưởng lại không thể cùng tô rượu rượu kết hôn, những cái đó thân thích nhóm hiện tại đối đạo trưởng có bao nhiêu nhiệt tình, tương lai mắng đến liền có bao nhiêu hung. Tạ cảnh nguyên cái gì cũng chưa nói. Ai, các người như thế nào mới đến, thi đấu đều mau bắt đầu rồi. Tô rượu rượu đưa ra tới 8 trương phiếu là liền hảo, cho nên chu hàng hai cái hảo anh em, triệu lộ ba cái bạn cùng phòng đều ở. Cố ra lăng thở dài, chiêu đái thân thích nhóm đi. Triệu lộ hướng bọn họ phía sau vọng, bọn họ không ngồi bên này sao. Vận động viên hẳn là cũng lấy không được quá nhiều phiếu, đừng các nàng cầm miễn phí. Tô rượu rượu thân thích nhóm còn muốn chính mình bỏ tiền mua phiếu, kia nhiều ngượng ngùng Cố ra lăng, bọn họ có ghế lô. Triệu lộ. Chu hàng nghe đường yến nói qua tạ cảnh nguyên ba ba có bao nhiêu lợi hại, cũng không có ngoài ý muốn. Tạ cảnh nguyên ngồi ở trung gian ghế, nhìn về phía sân thi đấu. Tô Diệu Diệu cùng vị kia nước ngoài lao tướng đang ở tiến tràng, sóng vai đi tới, liêu đến giống như thực vui vẻ. Tô Diệu Diệu vẫn luôn là hào bá, từ nàng quyết định đi thi đấu con đường này, Tạ Cảnh Nguyên cũng cố ý tăng mạnh nàng khẩu ngữ luyện tập, từ ngữ mở rộng. Ở toàn trường một vạn nhiều danh người xem chờ mong chung, trận đầu thi đấu bắt đầu. Triệu Lộ Si mê mà nhìn Tô Diệu Diệu chạy động thân ảnh, các ngươi phát hiện không, mỗi lần thi đấu Diệu Diệu đều sẽ mang nàng kim cương dây của tóc. Trần Linh, chúng ta Diệu Diệu chính là có tiền. Chú Tinh Trúc hỏi Cố Gia Lăng, Diệu Diệu ngày thường rất điệu thấp, thi đấu khi chuyên môn mang kim cương dây của tóc, có phải hay không có cái gì đặc thủ ý nghĩa? May mắn dây của tóc linh tinh. Cố Gia Lăng, nàng còn điệu thấp. Nàng đều tích cốc tràn đầy một tủ sắt châu đáo, ngày thường không mang là sợ ném. ba cái bạn cùng phòng. Bạch Phú Mỹ giáo hoa sinh hoạt quả nhiên vượt qua các nàng tưởng tượng. Trận đầu thi đấu, Tô Diệu Diệu lấy 16 thành tích bị thua. Xem tái tịch mấy cái bạn tốt đều thần sắc trầm trọng chư bổ tạ cảnh nguyên vẫn là kia phó cơ hội sẽ không thay đổi thanh lánh biểu tình. Trận thứ 2 đánh tới 2 năm khi, Triệu Lộ đã trộm lau rất nhiều lần nước mắt. Nàng biết thi đấu thắng thua thực bình thường, Tô Diệu Diệu lại vừa mới 18 tuổi, bại bởi nhân ra hơn 30 lão tướng một chút cũng không mất mặt, cũng thật ngồi ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy Tô Diệu rượu mỗi lần đều đua xuất toàn lực đuổi theo cầu, cái loại này rõ ràng thực nỗ lực rồi lại cùng cầu thất chi chút xíu cảm giác vô lực, nàng thật sự chịu không nổi. Tân một hồi hợp bắt đầu Cố gia lăng bắt đầu dung chân. Tư thủ những mày, hung hăng gõ hắn một chút. Cố gia lăng lần đầu tiên đích thân tới tô rượu rượu sân thi đấu, thời khắc mấu chốt, hắn khẩn trương đến khống chế không được chính mình. Tư thủ gõ vài lần không dùng được, cũng liền mặc kệ hắn, những mày tiếp tục chú ý tô rượu rượu. Đã có thể ở toàn trường người xem đều nhận định nước ngoài lao tướng sẽ nhẹ nhàng bắt lấy trận thứ 2 tháng lợi thời điểm, tô rượu rượu bắt đầu đuổi theo. 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, năm. Dài dòng mấy cục rằng sau Tô Diệu Diệu thành công phản siêu, thắng trận thứ hai. Quốc nội khán giả sôi nổi đứng dậy vỗ tay, trên sân thi đấu, Tô Diệu Diệu toàn thân là hãn, ngồi vào phương tỉ bên cạnh nghỉ ngơi. Tạ cảnh nguyên chú ý tới, Tô Diệu Diệu cùng nước ngoài lao tướng thân thể đều ra chút vấn đề, phân biệt kêu nhân viên y tế tiến hành khẩn cấp xử lý. A. Diệu Diệu bị thương. Triệu lộ lại bắt đầu tiêu nước mắt. Tô ra bên này ghế lô, thân thích nhóm đều đau lòng, ngày thường Tô Diệu Diệu nhiều ngoan nhiều lười A. Bọn họ nhìn không thấy tô Diệu rượu huấn luyện, vô pháp chân chính thể hội tô Diệu rượu vất vả. Quang xem thi đấu chỉ biết cảm thấy nhà mình hài tử lợi hại, thậm chí đem này phân lợi hại quy kết với Hải tử thiên phú. Tạ ra ghế lô, đào nãi nãi vành mắt đều đỏ. tiêu lệ lệ xem mắt tạ vinh, trên mặt thở dài, trong lòng lại ngóng trông tô rượu rượu thương lại nghiêm trọng điểm, tốt nhất về sau đều đánh không được thi đấu. Nàng cùng tô rượu rượu không có thủ chỉ là tô Diệu rượu càng lợi hại. Tạ Vinh Tâm liền sẽ càng thiên hướng Tô Diệu Diệu cùng Tạ Cảnh Nguyên bên này, phân cho nàng bọn nhỏ tài sản liền sẽ càng ít. Nghỉ ngơi qua đi, đệ tam trận thi đấu bắt đầu, tam cục 2 thắng chế, này cục cũng đem cuộc đua ra lần này chung vong công khai tái nữ đơn quán quân. Trận này, Tô Diệu Diệu đối mặt Tạ Cảnh Nguyên bọn họ bên này. Bắt đầu thi đấu trước, triệu lộ ba cái nhảy dựng lên chiều Tô Diệu Diệu phất tay, cố ra lăng thấy, cũng nhảy dựng lên. Hắn hy vọng Tô Diệu Diệu thắng, chỉ cần Tô Diệu, diệu thắng. Về sau đạo trưởng lại bất công Tô Diệu Diệu, cố Gia Lăng đều không so đo. Tô Diệu Diệu thấy được bọn họ, cũng thấy được ngồi ở ghế thượng tạ cành nguyên. Bất quá cũng chỉ là nhìn đến thôi, Tô Diệu Diệu không như vậy để ý thi đấu thắng thua, nàng chỉ là muốn cùng đối diện lao tướng hảo hảo đánh xong trận này cầu. Nay sẽ là nàng năm nay tham gia cuối cùng một hồi thi đấu, lần sau lại tưởng cùng đối diện lao tướng đánh, liền phải chờ sang năm. Đối với người mình thích, Tô Diệu Diệu sẽ vì li biệt không tha. Càng không tha. Nàng càng quý trọng trận thi đấu này Mỗi nhận được một cầu Tô Diệu Diệu đều sẽ cười ra tới Đối phương đánh đến càng thiên Nàng truy đến liền càng hang say nhi Sau đó đồng dạng thiên đến đánh trở về Lao tướng bị Tô Diệu Diệu trên mặt biểu tình cho cười Nàng nhìn ra được tới Đứa nhỏ này cùng khác cầu tay đều không giống nhau Tô Diệu Diệu không phải ở thi đấu Nàng là ở chơi cầu Cuối cùng một hồi đánh đến cũng không có trung gian kia Chẳng như vậy khó Theo Tô Diệu Diệu cuối cùng một cầu đánh lại đây Lao tướng huy đánh ra không Tô Diệu Diệu lấy 64 điểm bắt được đệ tam chàng thắng lợi, đồng thời cũng thắng được trận này công khai tái nữ đơn quán quân. A a a, Diệu Diệu thắng. Triệu Lộ Tam bạn cùng phòng ôm nhau kích động mà nhảy nhót. Cố Gia Lăng cũng muốn ôm, đạo trưởng dùng ánh mắt cự tuyệt hắn, Tử thủ vẻ mặt ghét bỏ, Cố Gia Lăng muốn đi ôm các nữ hài tử, còn không, có ai thượng đã bị Tử thủ bắt lấy cổ áo kéo lại. Không có biện pháp, Cố Gia Lăng đành phải đi ôm Chu Hàng hai nam, ôm ôm đã bị hai người trên người mùi mồ hôi hơn khai. Thật là bọn họ lại không có chơi bóng, làm gì ra nhiều như vậy hãn. Tô Diệu Diệu lênh song thưởng đi ra sân thi đấu, trước bị các phóng viên vây quanh, một đám nhiệt tình phóng viên ngăn đón không bỏ, Tô Diệu Diệu chỉ có thể ở phương tỉ làm bạn tiếp theo một hồi đáp Các phóng viên tối lui, đường yến cùng triệu lộ chờ tuổi trẻ các nữ hài tử đồng thời phát lại đây. Tô Diệu Diệu hít vào một hơi. Đột nhiên, thủ đoạn bị người bắt lấy, tạ cảnh nguyên tế đến bên người nàng, lại đối đường yến đám người nói, trên người nàng có thương tích. Hiện tại không thích hợp có thân thể tiếp xúc. Đường Yến mấy cái chạy nhanh tối lui. Tạ Cảnh Nguyên cũng bung ra Tô Diệu rượu tay. Tô Diệu rượu lại bắt lấy hắn, trước đem nặng Trĩu Kim sắc cút đưa cho biểu tỷ, sau đó liền phải hướng Tạ Cảnh Nguyên bên này đấu, muốn hắn bối. Tạ Cảnh Nguyên thấp giọng nói, người ở đây nhiều, không thích hợp. Tô Diệu rượu đô miệng. Tạ Cảnh Nguyên đem nàng đưa tới Tô Minh An bên người. Tô Minh An vừa thấy nữ nhi mệt đến độ đi không đặng, lập tức ngồi xổm xuống đi. Tô Diệu rượu nằm sắp xuống tới. Hôn hút cái mũi, ghét bỏ nói, ba ba như thế nào ra nhiều như vậy hãn. Nay cũng chính là thân ba, đổi cá nhân nàng mới không cần hắn bối. Tô Minh An còn nhịn không được mà cười, ngươi ở trên đài đánh. Ba ba trong lòng cũng đi theo ngươi cùng nhau đánh, khẩn trương nhưng không phải ra mồ hôi. Tô Diệu Diệu, đạo trưởng liền không ra mồ hôi. Trên người vẫn là như vậy dễ ngửi. Tô Minh An, kia thuyết minh hắn không khẩn trương, hắn không quan tâm ngươi. Tô Diệu Diệu méo máu đầu, phát hiện đạo trưởng cùng cố ra lăng. Từ thủ đi ở mặt sau cùng, bất quá nàng vừa thấy qua đi, đạo trưởng cũng lập tức nhìn lại đây. Chỉ là bình bình tĩnh tĩnh liếc mắt một cái, tô Diệu rượu trên người thương thật giống như không như vậy đâu. Ba ba liền thích nói bệ. Đạo trưởng quan tâm nàng, đạo trưởng sẽ sấn mọi người đều không ở thời điểm, trộn mà quan tâm nàng. Chương 68 đệ 68 chương Thi đấu sau khi kết thúc kỳ thật còn có rất nhiều sự muốn ứng phó, bất quá tô rượu rượu vẫn luôn đều thực hành xử khác người, lại có huấn luyện viên phương tỷ hỗ trợ cho nên tô Diệu rượu đoàn người rời đi sân thi đấu sau trực tiếp trở về ven hồ tiểu khu. Tạ Vinh một nhà cũng tới bên này. Tô ra thân thích nhóm đều vây quanh ở tô rượu rượu 802. Tạ Vinh tuy rằng đã đem tô ra mọi người đương thông ra nhìn, nhưng rốt cuộc hai nhà chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, còn không có thật sự đem hôn sự làm. Hơn nữa 801 là cố ra lăng thuê phòng ở. Hắn vừa không thích hợp đi 802 xem náo nhiệt, cũng không thích hợp làm chủ thỉnh khách nhân nhóm tới 801 làm khách. Vì thế hình ảnh liền biến thành, cố ra lăng kéo đảo, đảo nãi nãi tay tham quan bên này, hắn cùng tiểu lệ lệ nương ba ngồi ở trên sofa. Từ thủ khách khách khí khí mà bưng tới nước trà, sau đó người hướng tạ cảnh lên phía sau sơn vừa đứng, nếu đổi thân màu đen tây trang, sống thoát thoát một cái bảo tiêu, để phòng bọn họ đâu. Tạ Vinh đối này chỉ có một ý tưởng, con hắn chính là lợi hại, nhân cách mị lực cường, có thể làm bằng hữu như thế coi trọng bảo hộ. Tạ Vinh cũng tự mình mang theo từ thủ hai tháng, biết từ thủ năng lực. Tuy nghiêm lại có thể phục chúng, quả thực là cái trời sinh người lãnh đạo. Nếu tương lai nhi tử kiên trì muốn khai chế dược công ty, thì hắn cũng có thể bồi dưỡng từ thủ, làm từ thủ thế nhi tử xử lý hắn bên này sản nghiệp. Lại đây ngồi đi, đứng làm cái gì? Tạ vinh chiều hai cái ưu tú người trẻ tuổi vây tay. Tạ cảnh nguyên nhìn xem đồng hồ, hỏi, thúc thúc nói buổi tối đại gia cùng đi khách sạn chúc mừng, có mời các ngươi sao? Tiêu lệ lệ cười nói, mời, bất quá rượu rượu đoạt giải quán quân. Nhân ra người một nhà vô cùng náo nhiệt, chúng ta đi ảnh hưởng không khí, người ba ba liền nói tính, chờ nghỉ các ngươi hồi an thị, chúng ta lại đơn độc cấp rượu rượu chúc mừng một hồi. Tạ cảnh uyên, đêm đó cơm các ngươi chính mình giải quyết, chúng ta bồi nãi nãi đi. Long Phượng thai tạ văn lan nhỏ giọng nói thầm, chỉ là đang yêu đương, như vậy vội vã qua đi đương con rể a Tạ Vinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rõ ràng nhi tử chỉ đem chiêu đãi bọn họ đương phiền thoái, tạ Vinh đứng lên nói, chúng ta đây đi về trước. Đợi chút người cùng bên kia giải thích một chút. Tạ Cảnh Uyên, ơn. quất Tạ Vinh mang theo thê tử đi rồi, từ thủ đưa bọn họ đưa đến cửa, chưa chắc cũng là đưa, khả năng chỉ là nghĩ tới tới đóng cửa, đến nỗi Tạ Cảnh Uyên, người còn ở phòng khách. Tạ Vinh tứ khẩu vào thang máy, Tạ Văn Lan lập tức hừ một tiếng, vui sướng khi người gặp họa mà đối Tạ Vinh nói, ba ba thấy đi, tô rượu rượu thi đấu, người cố ý đẳng ra thời gian mang chúng ta tới cấp nàng cố lên, kết quả tô ra bên kia không rảnh phản ứng chúng ta. Đại ca cũng loại thái độ này. Tiêu Lệ Lệ ghét bỏ nói, liền ngươi trường miệng. Nói ít đi một câu không ai đem người đương người cầm." Long Phượng Thai ca ca tạ cảnh trạch, đại ca vẫn luôn đều như vậy, ai đều thiếu hắn dường như. Tiêu Lệ Lệ cũng chiều nhi tử nháy mắt, "Tạ Vinh quá bất công tạ cảnh uyên, nói này đó chỉ biết tăng thêm tạ Vinh đối bọn họ nương ba phản cảm." Tạ Vinh khí lượng không như vậy tiểu, điểm này lời nói là có thể đem hắn khí đến, hắn còn quản lý cái gì tập đoàn? Hắn căn bản là đem này nương ba đương không khí. Mang đường ba lại đây xem thi đấu, cũng chỉ là tưởng ở tô ra mọi người trước mặt biểu hiện hắn đối hôn sự này coi trọng. Ta cùng tài xế nói qua, sáng mai đưa các ngươi trở về. Đi ra thang máy, tạ vinh nhàn nhạt nói. Tiểu lệ lệ ngươi không quay về sao? Tạ vinh, ta còn có việc. Dư thừa hắn không nghĩ lại nói. Không ai để ý bọn họ một nhà bốn người rời đi, bao gồm đảo nãi nãi. Tô Minh ăn ở phụ cận định rồi một nhà năm sau cấp khách sạn, thân thích nhóm đêm nay sẽ ở tại bên kia. Buổi tối đại gia cũng đi khách sạn Yến Hội Thính ăn cơm. Rượu rượu, trên người của ngươi thương nghiêm trọng không? Khó chịu nói liền ở nhà nghỉ ngơi, ba ba ở nhà cho ngươi làm ăn ngon. Tô rượu rượu bổ vừa cảm giác đi ra, Tô Minh An lập tức quan tâm nói. Tô rượu rượu toàn thân cơ bắp lên men, thủ đoạn, đầu gối, mắt cá chân càng là có mấy chỗ bị thương, bất quá còn không đến mức ảnh hưởng nàng đi đường. Gia gian mãi mãi, ông ngoại bà ngoại tuổi như vậy lớn, đều là đặc biệt tới xem nàng thi đấu. Nàng như thế nào có thể không bồi đại gia ăn cơm? Nói nữa, chỉ có cùng đi khách sạn, nàng mới có thể nhìn thấy đạo trưởng, mới có thể tìm cơ hội làm đạo trưởng giúp nàng trước giảm bất trên người đau. Không nghiêm trọng, vừa mới đã nghỉ ngơi tốt. Tô rượu rượu tươi cười ngoan ngoắn mà nói. Nàng thoạt nhìn cũng không giống cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi bộ ráng. Đại gia an tâm phải mái ra cửa, đường thi vi cũng đem đảo nãi nãi cùng tạ cảnh nguyên ba cái sinh viên đều kêu lên. Nếu cô ra lăng, từ thủ là người bình thường. Đi tham gia tô già thân thích tụ hội khả năng đích sát sẽ xấu hổ, bất quá hai người bọn họ đều là thú yêu chuyển thế, không câu nệ tiểu tiết. Mọi người phân biệt đi nhờ một bộ thang máy đi xuống. Tới rồi dưới lầu, tô rượu rượu đi đến tạ cảnh lên bên người, không coi ai ra gì nói, ta không nghĩ đi, người lái xe mang ta. Kỳ thật khách sạn ly bên này chỉ có một km lộ trình, vừa đi vừa liêu 10 tới phút cũng liền đến. Nhưng mọi người đều biết tô rượu rượu thi đấu vất vả, trên người cũng có thương tích, đừng nói ngồi xe đạp. Nên kêu taxi đi, kia chúng ta đều đánh xe qua đi. Tô Minh An đề nghị nói, đường Yến 33 cũng chính là tô rượu rượu cứu cứu, làm rượu rượu, ba mẹ bọn họ đánh xe đi, chúng ta đi qua đi, bên này lộ đổ, có lẽ còn không có chúng ta đi được mau Tô ông ngoại, ta cũng muốn đi đường, ngồi một ngày, hiện tại liền muốn hoạt động hoạt động. Bao gồm đào nãi nãi ở bên trong 5 cái lão nhân đều không nghĩ đánh xe. Tạ cảnh huyên, ta đây lái xe mang rượu rượu. Minh An Ra đến đây đi. Tô Diệu Diệu lại kiên trì muốn tạ Cảnh Uyên mang. Thân thích nhóm nhìn tạ Cảnh Uyên, phát ra thiện ý tiếng cười, chỉ có Tô Minh An, đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Tạ Cảnh Uyên dùng ánh mắt ý bảo từ thủ, Cố ra Lăng đỡ hảo đảo ngoảnh lại, đối mọi người nói, chúng ta đi trước khách sạn nhìn xem tình huống, kêu nhà ăn chuẩn bị thượng. Đường Thi Vi đoạt ở lão công phía trước lên tiếng, đi thôi đi thôi. Tạ Cảnh Uyên liền lái xe đi rồi. Hắn không có cố ý ra tốc, bất quá bánh xe khẳng định xo so đi được mau. Xe đạp thực mau liền quải cái cong, thoát ly mọi người tầm mắt. Vừa mới Tô rượu rượu đều nghe Tạ Cảnh Uyên, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở trên hủi, hiện tại không quan hệ, nàng lập tức vòng lấy Tạ Cảnh Uyên eo, thoải mái dễ chịu mà lại gần đi lên. Trong tiểu khu loại chút cây hoa quế, đúng là hoa khai phiêu hương thời điểm. Ly cây hoa quế gần địa phương, hương khí càng đậm, xa liền đạm một ít. Tạ Cảnh Uyên sau này nhìn mắt, kỵ đến một loạt dưới bóng cây, thấp giọng hỏi nàng, "Nơi nào đau?" Tô Diệu Diệu, bả vai khuỷu tay đầu gối Đều đau. Tạ Cảnh Nguyên liền một tay nắm đem, tay phải nắm lấy nàng vòng qua tới khủy tay. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mát lạnh xuyên thấu qua ống tay háo, làn da thấm vào đến gân mạch cốt tủy tô rượu rượu thoải mái mà cọ cọ hàn bối. Tạ Cảnh Nguyên linh lực hữu hạn chỉ là tạm thời giảm bớt này trô đau đớn liền rừng. Rời đi ven hồ tiểu khu sau, Tạ Cảnh Nguyên nhanh hơn tốc độ, trước tiên mọi người 5-6 phút tới rồi khách sạn. Tiến hội đại sảnh đã có người phục vụ ở bận rộn. Tạ Cảnh Nguyên cùng Tô Diệu rượu ngồi vào tận cùng bên trong một bàn, Tô Diệu Diệu làm bộ lộng rất nghĩa, Tạ Cảnh Nguyên đơn đầu gối ngồi xổm xuống đi nhặt. Ở người phục vụ nhóm nhìn không tới địa phương, Tạ Cảnh Nguyên tay trước sau nắm lấy Tô rượu rượu đầu gối, mắt cá chân. Hắn thu tay lại thời điểm, Tô Diệu Diệu còn không có thoải mái đủ, thủy nhượn nhuận mắt to ba, ba mà nhìn hắn, sợ nữa trong chốc lát, còn đau đâu. Tạ Cảnh Nguyên mặt vô biểu tình mà sửa đúng, là trị liệu. Tô Diệu Diệu lập tức sửa miệng, lại chỉ trong chốc lát Tạ Cảnh Nguyên ngồi vào nàng bên cạnh ghế, vẫn là kia phó thanh lánh biểu tình, hết sạch. Tô rượu rượu liền đồ khởi miệng. Tạ Cảnh Nguyên rời đi tầm mắt. Ở thế giới này tu luyện, thật sự rất khó. Đan điển vẫn luôn đều ở, nhưng tựa như bên trong nơi trốn đều bị xi măng lấp đầy tắc nghẹn giống nhau, linh khí khó có thể tiến vào, hắn dùng mười mấy năm mới miễn cưỡng mở ra một chút địa phương, chứa được một chút linh lực đi vào. Dùng hết, yêu cầu đã tọa 2 giờ mới có thể một lần nữa chứa đầy Cơn mưa xong trở lại tiểu khu khả năng muộn 9 giờ. Tính toán hảo thời gian, Tạ Cảnh Nguyên thấp giọng nói, không điểm tạ hữu, ta lại đi giúp người trị liệu một lần. Nếu chỉ là cơ bắp đau nhức, có thể sáng mai gặp mặt khi giúp nàng giảm bớt, đau liền không hảo trì hoãn. Tô Diệu Diệu không phải thực vừa lòng, chỉ là đạo trưởng không có đời trước lợi hại, nàng cũng không thể nơi hả. Tô Minh An đám người đến sau, Tạ Cảnh Nguyên tự giác mà đem Tô Diệu rượu bên người chôn ngồi làm ra tới. Chư bỏ Tô Diệu Diệu cùng các lão nhân ở một bàn. Tạ Cảnh Nguyên ba cái liền cùng Đường Yến chờ người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau. Đường Yến lại chính thức cấp tô rượu rượu mà khác các ca ca tỷ tỷ giới thiệu Tạ Cảnh Nguyên. Xem, đây là chúng ta rượu rượu sau lưng nam nhân, Tạ Cảnh Nguyên. Những người trẻ tuổi kia đều cười. Tạ Cảnh Nguyên chỉ là rũ xuống mi mắt. Tư thủ nhịn rồi lại nhịn. Cố ra lăng tiến đến hắn bên người, nhỏ giọng hỏi, bọn họ như vậy, có tính không ở đùa giỡn đạo trưởng. Tư thủ nhấp môi Đạo trưởng lớn lên tuấn Đời trước cũng có chút tùy tiện nữ tử cố ý chạy đến thanh hư quan, Dương Hương là giả, có ý định tiếp cận đạo trưởng là thật, sau đó toàn bộ bị hắn dọa chạy. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể hóa hình, không thể dựa ngoại hình kinh sợ những người này, đạo trưởng lại muốn cố kỵ miêu ba miêu mẹ, không làm cho bên kia thân thích nhóm nan cam. Một bữa cơm, từ thủ ăn thật sự không vui. Bất quá hắn vui vẻ không đều là một cái bộ dáng, cũng liền không có khiến cho ai ngờ vực, nhưng thật ra Tô Diệu Diệu một cái đường tỉ, trộm chụp mấy tấm tư thủ ảnh chụp. Đường Thi Vi rất muốn nữ nhi, vốn dĩ kế hoạch đêm nay cùng nữ nhi ngủ một giường. Tô Diệu Diệu nhớ thương làm đạo trưởng lại đây cho nàng chữa thương, liền nói nàng sợ buổi tối lăn qua lăn lại đụng vào mụn mụn, làm đau bên trong ám thương. Đường Thi Vi ngẫm lại cũng là liền cùng Tô Minh ăn cùng nhau lưu tại khách sạn. Hai vợ chồng rất bận, sáng mai còn muốn đưa thân thích nhóm đi sân bay, bọn họ cũng đến hướng ăn thị đổi, không thể không sớm nghỉ ngơi. Tạ cảnh nguyên lái xe mang theo Tô Diệu Diệu, từ thủ, cố ra lăng chạy bộ đi theo. 4 người trở về ven hồ tiểu khu. Trở lại 801, tạ cảnh nguyên đem chính mình quan tiến phòng ngủ, không hề ra cửa. Cố ra lăng buổi tối uống xong rượu, tiểu lực đi lên, thức mau liền nằm trên giường ngủ rồi. Từ thủ đọc sách nhìn đến 11 giờ mới nằm xuống. Bản tính cho phép, đương bên ngoài truyền đến một khắc gian phòng mở cửa thanh, chẳng sợ thực nhẹ thực nhẹ, từ thủ vẫn là tỉnh. Đạo trưởng muốn đi phòng vệ sinh sao? Ý niệm mới vừa khởi, đạo trưởng truyền âm đột nhiên vang ở bên ai, trên người nàng có thương tích ta đi giúp nàng trị liệu. Tư thủ liền nghe kia quen thuộc tiếng bước chân trực tiếp rời đi 801, đi cách vách 802. Trong đầu hiện lên tô diệu diệu thi đấu khi bởi vì toàn lực truy cầu vài lần kẽ ngã, tư thủ hoàn toàn lý giải đạo trưởng cách làm, một lần nữa ngủ rồi. 802. Tô diệu diệu tuy rằng đang ngủ, lại bởi vì mấy chỗ ẩn ẩn đau đớn ở vào một loại thiển miên trạng thái, đương huyền quan truyền đến chìa khóa mở cửa thanh, tô diệu diệu lập tức tỉnh lại. Là đạo trưởng tiếng bước chân Tô Diệu Diệu tiếp tục an vạ ổ chăn. Tạ Cảnh Nguyên đi vào phòng ngủ trước cửa, nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ. Tô Diệu Diệu lười nhắc nói, "Vào đi." Tạ Cảnh Nguyên lúc này mới đẩy cửa. Trong phòng đen như mực, hắn ấn xuống chốt mở. Ánh đèn đại lượng, Tô Diệu Diệu lập tức đem đầu xúc đến trong ổ chăn, không cần bật đèn. Đôi mắt không thoải mái, Tạ Cảnh Nguyên lập tức lại tắt đi. Tô Diệu Diệu một lần nữa dò ra đầu. Tạ Cảnh Nguyên dựa theo ký ức đi vào mép giường, phát giác nàng an vạ bất động. Tạ Cảnh Nguyên thấp giọng nói, ngồi dậy đi. Tô rượu rượu dầm gì, không nghĩ động, ngươi đi lên. Chương 69 đệ 69 chương. Tạ Cảnh Nguyên chỉ là ở mép giường trầm mặt một phút, liền nghe thấy Tô rượu rượu hô hấp càng ngày càng nhẹ, nếu hắn lại không động thủ, nàng sẽ một lần nữa lâm vào giấc ngủ. Tạ Cảnh Nguyên không thể không ngồi vào nàng trên giường. Lúc này bên ngoài nhiệt độ không khí chỉ có 10 độ, nhiệt độ phòng cao chút, nhưng cũng muốn đắp chân đàng hoàng. Tạ Cảnh Nguyên liền ngồi ở chân bên ngoài, đối nàng nói Nơi nào đau nhất? Tô Diệu Diệu nhắm mắt lại lồ bầu, bên phải đầu gối, khủyểu tay cũng còn đau. Sân thi đấu mỗi cái đối thủ đều là quốc tế dẫn đầu trình độ, mỗi một cầu đều lôi cuốn mạnh mẽ lực lượng. Từ thi đấu ngày đầu tiên bắt đầu, vận động viên nhóm tựa như từng trận siêu phụ tải vận chuyển máy móc, cơ bắp không ngừng lôi kéo vằn mèo khớp xương không ngừng mà cỏ sắt chấn động. Tạ cảnh huyên, đùi phải vươn tới. Tô Diệu Diệu giật nhẹ chăn, vươn đùi phải, lại đem váy ngủ làn váy hướng lên trên Tạ Cảnh nguyên đôi mắt đã thói quen hắc ám, ở nàng lộ ra đầu gối sau liền đè lại làn váy, chân cũng giúp nàng cái. "Không đau nói cho ta." Tạ Cảnh nguyên bắt đầu rồi trị liệu. Ở hắn linh lực sắp tiêu hao không còn khi, Tô Diệu Diệu ừ một tiếng, hơn nữa chủ động mà vươn cánh tay phải. Tạ Cảnh nguyên liền đem cuối cùng một chút linh lực dùng ở nàng khuỷu tay khớp xương. Cái mát lạnh linh lực làm Tô Diệu Diệu cũng thanh tỉnh vài phần, nàng nhìn xem trước mặt đạo trưởng mơ hồ bóng dáng, giữ chặt hắn tay hỏi, "Đạo trưởng lại dùng hết sao?" Tạ cảnh nguyên cam chịu. Tô Diệu rượu, nhưng ta toàn thân đều toàn, xoay người đều không thoải mái, người giúp ta ấn ấn. Nhân loại có loại mát xa biện pháp, cũng có thể giảm bất cơ bắp đau nhức nếu không phải hôm nay muốn bồi thân thích nhóm, nàng có thể đi đội tennis hưởng thụ một lần mát xa. Tạ cảnh nguyên, ta sẽ không. hắn bồi nàng đi qua đội tennis, cũng nghe đến quá nàng ở mát xa trong phòng chuyển ra tới thanh âm. Tô rượu rượu không tin trên đời này có đạo trưởng sẽ không đồ vật, hắn không đồng ý, nàng liền ngoài lại đây. Hai tay câu lấy hắn eo không bỏ hắn đi, người cũng đem hắn triền nửa vòng. tại cảnh nguyên chung quanh quả đào mùi vị liền càng đậm, phản phất nàng cũng biến thành một con quả đào yêu, lăn đến trong lòng ngực hắn không được hắn dịch hai. Tô rượu rượu lại còn say mê mà ở hắn sau lưng thật sâu mà hút một ngụm, đạo trưởng thật tốt nghe. Nếu đời trước đạo trưởng là một thân cây, nàng sẽ tại đây cây thượng ăn ra, tu luyện, mà không phải thường xuyên đổi địa phương, không có chỗ ở cố định. Tạ cảnh nguyên có thể cảm nhận được nàng mềm mại ấm áp thân thể cũng có thể cảm nhận được nàng lại thuần túy bất quá cảm xúc. Nàng khẳng định minh bạch cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nàng chỉ đem nàng trở thành một con mèo. Trong bóng đêm, Tạ Cảnh Uyên sờ sờ nàng đầu, "Ngủ đi, 2 giờ sau ta lại giúp ngươi trị liệu một lần. Chỉ là giảm bất cơ bắp đau nhức, hao phí linh lực sẽ giảm rất nhiều, một lần đủ rồi." Tô Diệu rượu, "Vậy ngươi liền tại đây dùng đánh người người." Nàng sợ đạo trưởng sấn nàng ngủ chạy. Tạ Cảnh Uyên cũng không nghĩ thường xuyên quấy rầy từ thủ ngủ, đồng ý. Tô Diệu Diệu cảm thấy mỹ mãn mà buông ra hắn, nam hồi ổ chăn. Tạ Cảnh nguyên liền ở mép giường trên mặt đất đả tọa. Thế giới này không có gì nguy hiểm, đả tọa thời điểm Tạ Cảnh nguyên liền hết sức chăm chú, không có phân tâm cảnh giới, hắn cũng bởi vậy không có thể kịp thời phát hiện có chỉ miêu trong giấc mộng tìm hắn hơi thở cọ lại đây, chẳng cũng không cần. Híp mắt vươn tay, sờ đến Tạ Cảnh nguyên bả vai, nàng liền trực tiếp từ trên giường trượt qua đi. Tạ Cảnh nguyên ở bị nàng đụng chạm bả vai trước tiên bừng tỉnh, không chờ hắn có điều phản ứng. Nàng đã hoa tới rồi trong lòng ngực hắn Khả năng lúc này nàng mới ý thức được nàng không phải miêu thân Đầu không có địa phương nhưng chôn Mơ mơ màng màng mà liền bám lấy cổ hắn Đầu gối hắn một bên bả vai Tiếp tục ngủ Tạ cảnh huyên Thật là một con thông minh miêu Chân chùi chân đụng tới lạnh lạnh sàn nhà lập tức lùi về tới Hắn ngồi trên mặt đất Nàng ở trong lòng ngực hắn đã toạn Tạ cảnh huyên ôm nàng lên Thường đem nàng thả lại trên giường Tô rượu rượu không chịu buông tay Chẳng sợ ngủ rồi Nàng cũng biết này cây thụ là nàng ái Moa. Chỉ cần Tạ Cảnh Uyên đứng lên, nàng liền tứ chi cùng nhau dùng sức, Tạ Cảnh Uyên bẻ ra cánh tay còn có chân, ném rất chân nàng cánh tay lại nhanh chóng leo lên tới. Đã là nửa đêm về sáng, Miêu lại quay giối ngủ đến độ hương, chỉ có Tạ Cảnh Uyên hô hấp càng ngày càng loạn. Không có biện pháp, hắn đành phải ôm một con miêu đạt tọa. Linh lực vận chuyển làm hắn nhiệt độ cơ thể so ngày thường muốn cao, tựa như hình người điều hòa, cũng không cần lo lắng tô rượu rượu bị cảm lạnh. 3 giờ sáng. Tạ Cảnh Nguyên lại thế tô rượu rượu trị liệu một lần. Tô rượu rượu người ngủ, lại có thể cảm nhận được đạo trưởng làm cái gì, vui vẻ mà ở hắn trên vai co co. Tạ Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ngươi về trước trên giường ngủ, ta đi mua cá, tỉnh ngủ uống canh cá. Lần này, hắn lại đem tô rượu rượu phong tới trên giường, tô rượu rượu cuối cùng không có lại triển lại đây. Tạ Cảnh Nguyên lập tức phản hồi 801. Phong ngủ phụ, từ thủ giật giật lốt thai, nghe ra đạo trưởng tiếng bước chân, hắn tiếp tục ngủ say. Mà trở lại phòng tạ cảnh nguyên Nhìn xem thời gian Tiếp tục đả tọa Sáng sớm 5 giờ rưỡi Tạ cảnh nguyên đi ra cửa phòng Chờ hắn từ phòng vệ sinh ra tới Nhìn đến từ thủ đứng ở bên ngoài Đạo trưởng như thế nào khởi sớm như vậy Đạo trưởng biết hắn cảnh giác Trước kia liền tính dậy sớm cũng sẽ lưu tại phòng đọc sách Chờ hắn tỉnh trở ra rửa mặt Hôm nay thế nhưng cái thứ nhất ra phòng Tạ cảnh nguyên thần sắc như thường Nàng muốn ăn cá Ta đi tranh chợ bán thức ăn từ thủ môi Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua tô rượu rượu thi đấu vất vả, đồng thời cũng vì quốc gia tranh quang, đạo trưởng dung tung chút cũng có thể lý giải. Ta đi thôi. Loại này việc vặt, tư thủ như thế nào có thể làm đạo trưởng làm lụng vất vả? Tạ cảnh huyên, ơn, mua 3 điều đi. Nàng thích uống cái loại này nồng đậm canh cá, một con cá chỉ có thể ngao ra tới một trẻ lớn, ba điều mới có thể hầm ra tam yêu phân lượng. Tư thủ đáy mắt có quang, rửa mặt xong liền ra cửa. Tạ cảnh huyên đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Mười phút sau, tư thủ dẫn theo ba điều thu thập tốt cá đã trở lại, làm một cái trải qua hai đời thả tinh thông đạo lý đối nhân xử thế cho săn yêu, tư thủ cũng cơ hồ không gì làm không được, duy độc ở chủ nghệ thượng không được, chẳng sợ hắn vì giúp đạo trưởng phân yêu rửa theo thực đơn một cái bước đi đều không kém mà luyện tập, nấu ra tới đồ vật hương vị chính là không được. Tô rượu rượu cho là do hắn quá xú, cố ra lăng không hẽ răng. Cho nên, tư thủ chỉ có thể tràn ngập tự trách mà đứng ở phòng bếp cửa. Xem đã từng tiền phong đạo cốt đạo trưởng bị nhân gian pháo hoa khí thổi quét. Đương đệ nhất lũ canh cá hương khí phiêu ra phong bếp, cố ra lăng hút cái mũi ra tới. Hoa, đạo trưởng tốt như vậy, thế nhưng làm cơm sáng. Quốc khánh nghỉ dài hạn, bởi vì có rất nhiều học sinh lưu tại trường học, cho nên kinh đại nhà ăn đều mở ra. Mấy ngày hôm trước bọn họ ba cái liền vẫn luôn là ăn canteen, tô rượu rượu tắc đi theo phương tỷ ở tại Kennish trung tâm. Còn không có hảo. Tạ cảnh lên liếc hắn một cái, làm cố ra lăng đi trước rửa mặt. Cố Gia Lăng liền hừ hắn hy khúc cười nhỏ trở về phòng ngủ chính. Sớm 7 giờ, Tạ Cảnh Nguyên cấp tô rượu rượu gọi điện thoại, đánh 3 lần đều đánh không thông. Cố Gia Lăng, có phải hay không quá mệt mỏi? Kia vẫn là làm nàng ngủ ngon đi, canh cá lạnh không hảo uống, ta thế nàng uống lên. Tạ Cảnh Nguyên liếc nhìn hắn một cái, đoan đi tô rượu rượu canh cá, thả lại trong nỗi tiếp tục ôn. Hắn đoán tô rượu rượu khẳng định cũng muốn ngủ cái lời rác, làm tư thủ, Cố Gia Lăng đều lưu tại bên này, hắn đi khách sạn. Tô Minh an chờ thân thích đang ở nhà ăn ăn cơm sáng. Thanh Tuấn Đĩnh bản sinh viên vừa đi vào nhà ăn, đường thi vi liền nhìn thấy, cười chiều tạ cảnh huyên với tay. Bên người nàng này mấy bàn ngồi đều là thân thích nhóm. Rượu rượu khẳng định còn ở ngủ nướng đi. Đường thi vi hỏi. Tạ cảnh huyên, ân, điện thoại không đà thông. Tô bảng ngoại, làm nàng ngủ đi, ngày hôm qua đều gặp qua, đợi chút chính chúng ta đi, không cần phiền toái nàng lại đi đưa, lại không phải người ngoài. Tô nãi nãi, đ Rượu rượu gần nhất quá vất vả, các ngươi không cần quấy dày nàng. Đường Yến trước mắt gửi, dù sao cảnh huyên tới đưa cũng là giống nhau. Đại gia liền đều cười rộ lên. Tạ cảnh huyên ru mắt, tuy rằng không cười, biểu tình cũng so đối mặt tạ vinh bên kia khi muốn ôn hòa vài phần. Đường thi cảnh Nguyên ăn qua cơm sáng sau. Cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Tạ cảnh huyên, đã ăn qua. Tô bảng ngoại, ở bên ngoài ăn. Tạ cảnh huyên, mua trở về chính mình làm. Ngươi còn sẽ nấu cơm A. Chỉ biết chút cơm nhà. Ai đù, lớn lên như vậy tuấn học tập như vậy hảo còn sẽ nấu cơm, như bây giờ nam hải tử nhưng quá ít. Tô Minh An nghe không nổi nữa, nơi nào thiếu, ta cũng sẽ. Tô bà ngoại, ngươi tuổi trẻ khi nhưng không có cảnh nguyên xoái. Đường thi mẹ, ngươi càng nói như vậy, Minh An càng ghen ghét cảnh nguyên. Tô nãy nãi, có cái gì hảo ghen ghét, cảnh nguyên chính là so với hắn soái Đường yến, ha ha ha. Dưỡng quá thảm. Tạ cảnh nguyên sang sâm thượng. Trước chạy tới sân bay đưa đường ra bên kia thân thích, lại đi nhà ga đưa Tô Minh ăn một hàng an thị thân thích. Tiểu tử này không tồi, rượu rượu giao cho hắn chiếu cố ta thử yên tâm. Kiểm xong phiếu, nhìn không tới tạ cảnh huyên, Tô ra ra vừa lòng mà đối nhi tử con dâu nói. Nhìn lạnh như băng không hảo thân cận nam hải tử, kỳ thật rất biết chiếu cấu người, ở các trưởng bồi trước mặt cũng hiểu lẽ phép, hiện tại còn chỉ là luyến ái quan hệ, đều biết thế rượu rượu tới đưa đứng. Tô Minh ăn hừ hừ, mới năm nhất, ngày trước đừng nghĩ như vậy x Trạm Uy, Tạ Cảnh Nguyên kêu một chiếc xe taxi. Còn ở trên xe, Đào Lãn Nhại đánh tới điện thoại, tối hôm qua khách sạn cơm nước xong, Tạ Vinh tự mình đem Đào Lãn Nhại tiếp đi hắn biệt thự. Hiện tại Kiều Lệ Lệ nương ba đã bị tài xế tiễn đi, Tạ Vinh ý tứ là hắn cùng Đào Lãn Nhại mang bốn cái sinh viên đi cảnh điểm đi dạo. Tạ Cảnh Nguyên, rượu riệu còn không có tỉnh. Đào Lãn Nhại, không nóng nảy, không nóng nảy, chờ rượu riệu tỉnh lại nói, cho chuyện kết thúc, Tạ Cảnh Uyên lại xem thời gian, mọ 10 giờ. Phản hồi ven hồ tiểu khu, đi đến 802 ngoài cửa, Tạ Cảnh Nguyên lại cấp tô rượu rượu đánh một lần điện thoại. Đô đô đô vài thành rốt cuộc thông, bên trong chuyển đến nàng lười biếng ân hừ thanh. Tạ Cảnh Nguyên liếc mắt 801 môn, đi đến an toàn thông đạo bên kia, thấp giọng hỏi, còn muốn ngủ sao? Đã 10 giờ. Tô rượu rượu, không ngủ, đã đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Tạ Cảnh Nguyên, có cơm sáng. Tô rượu rượu, ta đây lại đây. Tạ Cảnh Nguyên, trên người còn toan sao Tô rượu rượu hoạt động một chút, cười nói, không toan tối hôm qua ngủ đến đặc biệt thoải mái. Ngày thường nàng ngủ nướng cũng cơ bản chỉ biết ngủ đến 9 giờ tả hưu, hôm nay một hơi ngủ đến 10 giờ, đều là quá thoải mái duyên cớ Đạo trưởng, về sau buổi tối ngươi đều tới ta bên này đi. Tô rượu rượu cũng không có quên tối hôm qua đã xảy ra cái gì, vui vẻ mà mời nói, trời càng ngày càng lãnh, nàng thích đạo trưởng trên người độ ấm. Qua vài giây, nàng nghe được đạo trưởng nghiêm khắc lạnh băng gian dậy. Nữ hài tử không thể tùy tiện mời nam nhân đi chính mình phòng ngủ. Tô rượu rượu. Ra đây trộm đi người bên kia. Không được. Tô rượu rượu đi môi, treo điện thoại. Không cao hứng về không cao hứng, cơm sáng vẫn là muốn ăn. Đổi hảo quần áo, tô rượu rượu tới 801. Cố ra lăng nhìn chầm chầm năng mặt, kỳ quái nói, người khí sắc như thế nào tốt như vậy. Tô rượu rượu ở trên sân thi đấu bị thương, hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ nhìn thấy một con suy yếu miêu. Kết quả tô rượu rượu bộ dáng phẳng phất đời trước một ít mới vừa thải bổ quá mô yêu. Tô Diệu rượu, có sao? Nàng chạy tới chiếu gương, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt quả nhiên không có một kêu mỏi mệt đôi mắt lượng lượng, làn da cũng thực bánh luận, nàng chính mình đều nhịn không được chọc chọc. Tư thủ vừa mới ở bàn công phơi quần áo, chờ tô rượu rượu ra tới, hắn cũng nhìn phán qua. Bất quá hắn biết, đây đều là đạo trưởng hao phí linh lực giúp nàng chữa thương duyên cớ. Cơm sáng ở trong nồi, chính đi lấy Tô Diệu Diệu khắp nơi tìm một vòng, đạo trưởng đâu? Tư thủ, mới từ nhà ga trở về, ngươi không cần quấy giày hắn nghỉ ngơi. Vì này chỉ miêu, đạo trưởng trả giá quá nhiều. Cố gia lăng ngẫm lại đạo trưởng từ ngày hôm qua đến bây giờ biểu hiện, vướt cánh tay nói, làm nhân loại con rể quá thảm, muốn hầu hạ lao bà còn muốn hầu hạ thân thích, may mắn đạo trưởng cùng ngươi là giả. Tô Diệu Diệu nghĩ đến chính là ba ba, ba ba cũng mỗi ngày hầu hạ mụn mụ hầu hạ đến nhưng vui vẻ. Đạo trưởng tuy rằng không đem nàng lão bà Nhưng đạo trưởng đem nàng đương miêu à, nàng như vậy sinh đẹp miêu, chỉ là xuất hiện ở đạo trưởng bên người, đạo trưởng liền sẽ thực hạnh phúc. Mới vừa như vậy tưởng, ta cảnh nguyên từ phòng ra tới, liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi phòng bếp, đem nàng cơm sáng, canh cá bưng ra tới. Tô Diệu Diệu liền cười, triệu lộ nói được quả nhiên không sai. chương 70 đệ 70 trương Bởi vì Tô Diệu Diệu lên vãn, 4 người tổ ở công viên cùng Tạ Vinh, đào nãi nãi hội hợp khi, đều mau 11 giờ. Rượu rượu trên người đau không đau Đào nãi nãi có điểm lo lắng Tô rượu rượu thân thể vấn đề Sợ hai tử vì bồi nàng chơi Liền thân thể thương thế cũng không để ý Tô rượu rượu xem mắt tạ cảnh huyên Cười nói không đau Ngủ một giấc liền đều hảo Nàng còn rơ lên cánh tay lộ ra khủy tay Trắng non sạch sẽ làn ra Không hồng cũng không xưng So quay chụp mỹ phẩm dưỡng ra quảng cáo minh tinh đều hảo Đào nãi nãi yên tâm Tạ Vinh nói kia chúng ta đi trước ngồi thuyền Ở hồ thượng chơi một vòng Không sai biệt lắm cũng có thể ăn cơm trưa. Đào Luyến Luyến lớn như vậy tuổi tác, mang nàng đi leo núi hoặc thời gian dài đi đường đều không hiện thực, Tạ Vinh kế hoạch, hôm nay cũng chỉ sẽ chơi này một cái cảnh điểm. Tới rồi bên hồ, Tạ Vinh đính một con thuyền 6 người tòe tay cầm thuyền. Mỗi biên ba cái chỗ ngồi, Đào Luyến Luyến ngồi ở Tô Diệu Diệu cùng Tạ Cảnh Nguyên trung gian. Tạ Vinh hỏi Tô Diệu Diệu, "Diệu Diệu lợi hại như vậy, có hay không công ty thỉnh ngươi làm quảng cáo người phát ngôn?" Đề cập đến thương nghiệp phương diện, Tạ Vinh sợ bọn nhỏ quá đơn thuần, an hợp đồng mệt. "Tô rượu rượu, coi à, rất nhiều người liên hệ Phương tỷ, bất quá đạo trưởng nói, chú quảng cáo muốn thành thật, ta làn ra hảo cùng những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra không quan hệ, có chút đồ ăn vạt, đồ uống ta cũng căn bản không yêu uống, cho nên ta cũng chưa tiếp. Thể dục đồ dùng cũng có rất nhiều, ta phải mỗi nhà đều thử qua, tuyển ra ta dùng nhất thoải mái." Cố ra Lăng liên tục lắc đầu, "Quá lãng phí, những cái đó đều là tiền a." Tư thủ, quân tử yêu tiền. Thủ chi lũ đạo, nàng phải đối người tiêu thụ phụ trách. Đào nãi nãi tan thành bọn nhỏ lựa chọn, là nên như vậy, dù sao chúng ta rượu rượu lại không kém tiền. Tạ Vinh liền phát hiện, này bốn cái hài tử trừ bỏ cố ra lăng ngoài miệng xảo quyệt một ít, mặt khác ba cái đạo đức cảm đều rất mạnh. Ở hồ thượng phiêu 50 phút, 6 người lên bờ, chậm gì gì mà đi hướng nhà ăn. Cố gia lăng nhìn đông nhìn tây, nghi hoặc nói, rượu rượu cầm quán quân, như thế nào không có người tìm nàng cầu chụp ảnh chung. Đại khái cũng chưa nhận ra Diệu Diệu đi. Tô Diệu Diệu thật xinh đẹp, nhưng nàng ở trên sân thi đấu xuyên đều là đồ thể dục, bày ra ra tới chính là chuyên chú, tiến thủ, lực lượng bùng nổ một mặt, khán giả ấn tượng sâu nhất cũng là này một mặt, mà ngày thường Tô Diệu Diệu, thích xuyên bạch sát váy, ngoan ngoãn mặt, người lại an tĩnh, trừ phi cùng cố ra lang đấu võ mồm bằng không rất ít sẽ chủ động nói chuyện, như thế thật lớn tương phản, không quen thuộc nàng người thật đúng là không hảo nhận. Ăn qua cơm chiều, Dạ Vinh cùng Đảo Na én trở về An thị. Bốn người tổ phản hồi ven hồ tiểu khu. Ngày mai lại muốn khai giảng, Tạ Cảnh Uyên, Cố Gia Lăng, từ thủ từng người trở về phòng đọc sách. Tô Diệu Diệu một người đã ở 802, trong chốc lát Phương tỷ gọi điện thoại tới thương lượng đại ngôn sự, trong chốc lát có Tân lao đồng học phát tin tức chúc mừng nàng đoạt giải quán quân. Tô Diệu Diệu chọn có ấn tượng đồng học tin tức trở về, mà khác không ấn tượng, nàng đều ném lại không quản, cuối cùng dứt khoát đem điện thoại thiết thành tình âm. Viết xong kỳ nghỉ tác nghiệp, Tô Diệu Diệu tắm rửa một cái, Têu Tạ Cảnh Nguyên lại đây hỗ trợ phơi quần áo. Tạ Cảnh Nguyên muốn lại đây khi, Cố Gia Lăng người ở phòng khách, tò mò hỏi, "Đạo trưởng đi đâu?" Tạ Cảnh Nguyên nhìn hắn, nói, "Giúp nàng quét dước vệ sinh." Cố Gia Lăng lập tức lùi về đầu. Chờ Tạ Cảnh Nguyên đi rồi, Cố Gia Lăng nghĩ nghĩ, chạy đi tìm Từ Thủ, trước kia chúng ta đọc cao chung, đạo trưởng chỉ là giúp Tô Diệu rượu sách sách cặp sách, để đệ khăn giấy linh tinh, hiện tại như thế nào liền vệ sinh đều phải giúp nàng quét tước, đạo trưởng đối nàng có phải hay không thật tốt quá. Tư thủ thân sắc trầm trọng, đạo trưởng giữ lời hứa, đáp ứng tô ra sẽ chiếu cố hảo nàng, tự nhiên sẽ làm được. Chính là quá hủy khuất đạo trưởng. Nếu không phải tô rượu rượu ghét bỏ hắn xú, loại này việc vật hắn nhất định sẽ thay đạo trưởng đại lao. Cố ra lăng nghe xong hắn giải thích, tức khác không hề hoài nghi cái gì, quái liền trách hắn không đầu thai ở miêu ba miêu mẹ ra, không có cùng đạo trưởng làm hàng xóm. 802. Tô rượu rượu ngồi ở trên sofa, nhìn tạ cảnh nguyên giúp nàng làm tốt sở hữu việc nhà. Chờ tạ cảnh huyên kéo xong mà đi phòng vệ sinh phóng cây lau nhà thời điểm, tô rượu rượu đuổi theo qua đi, một phen từ phía sau ôm lấy hắn. Tạ cảnh huyên như mày, làm cái gì? Tô rượu rượu lấy đầu cọ hắn, đêm nay đạo trưởng cũng tới ta bên này đã tỏa đi. Có đạo trưởng bồi, nàng sẽ ngủ thật sự ấm áp, thực thoải mái. Tạ cảnh huyên, ta nói rồi, nam nhân không thể tùy tiện vào nữ nhân phòng. Tô rượu rượu, ta cũng nói qua, đạo trưởng đem ta đương miêu không phải được rồi. Ta vốn dĩ chính là miêu. Người khác không biết, đạo trưởng còn không biết sao? Tạ Cảnh Nguyên nhìn dưới mặt đất, "Trừ phi ngươi có thể biến trở về miêu thân, nếu không ta vô pháp đem ngươi đưa đi." Nói, hắn kéo ra tô rượu riệu tay, xoay người đi ra ngoài. Tô rượu riệu đuổi theo ra tới, đối với hắn bóng dáng đô miệng, đạo trưởng nói dối, "Ngươi rõ ràng liền đem ta đưa đi." Tạ Cảnh Nguyên dừng lại bước chân, đưa lưng về phía nàng hỏi, "Ta khi nào đem ngươi đưa đi?" Tô rượu riệu đi tới, mặt đối mặt cùng hắn đối chất, "Ngươi không đem ta đưa đi?" Vì cái gì đối ta như vậy hảo? Giúp ta sát tay, giúp ta làm việc nhà, giúp ta đoàn cơm đổ nước, ta mệt nhọc ngươi sẽ công ta làm ta ngủ, ta tưởng chơi, vấy giày ngươi xem tư liệu ngươi cũng không tức giận, còn mỗi ngày bồi ta đánh tennis, những việc này ngươi đều không có đối từ thủ, cố ra lăng bọn họ đã làm, nga, còn có tối hôm qua, tối hôm qua ta ôm ngươi ngủ, ngươi cũng không có đẩy ra ta. Vì cái gì tối hôm qua có thể, đêm nay liền không được. Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng thanh triệt sạch sẽ lại cố chấp mà muốn hắn thừa nhận đôi mắt, ai nói cho ngươi, này đó là có thể chứng minh ta đem ngươi đứng miêu. Tô Diệu Diệu nghĩ nghĩ, ôm ra nổ tẹp ú, cho hắn xem những cái đó vong Hữu thượng truyền miêu miêu video, ngươi xem, nhà người khác miêu nô đều là như vậy chiếu cố miêu chủ tử, triệu lộ đối với các nàng ra đường đường, so người đối ta càng tốt đâu. Tạ Cảnh Uyên, triệu lộ, miêu nô, miêu chủ tử. Hắn rốt cuộc biết ngày đó buổi tối nàng vì cái gì hoa ở trên sofa soát miêu video, vì cái gì nàng sẽ dùng trộm tanh đắc ý ánh mắt xem hắn. Nguyên lai like nàng ở các bạn cùng phòng nơi đó mở rộng tầm mắt, nguyên lai like nàng tự phong miêu chủ tử, hơn nữa đem hắn nhận định vì nàng miêu nô. No. Tạ Cảnh Nguyên tắt đi nàng nổ tép bục, Tô Diệu Diệu ngón tay thiếu chút nữa bị nổ tẻ phục kèm đến, vừa nhấc đầu, liền đối thượng một trương lạnh băng uy nghiêm mặt. Tô Diệu Diệu ngây dại. Đời trước thanh hư quan quan chủ luôn là như vậy, tựa như một khối băng. Không người có thể dùng, nhưng đi theo nàng cùng nhau đầu thai tạ cảnh huyên, rất ít sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Tạ cảnh huyên nhìn nàng, lại giống như chỉ là đang xem nàng đôi mắt ảnh ngược ra tới chính mình. Ta chiếu cấu ngươi, không phải bởi vì ta đem ngươi đương miêu, mà là bởi vì ngươi đem chính mình đương miêu, bởi vì ngươi lười biếng vô pháp tự gánh vác. Tư thủ, cố ra lang sớm đều sẽ làm sự, chỉ có ngươi bị cha mẹ sủng nịch, vẫn luôn học không được. Ngươi không phải miêu, ta cũng không phải miêu nô. từ ngày mai bắt đầu Chính mình sự tình chính mình làm, ta sẽ không lại quản ngươi. Nói xong cuối cùng một câu, tạ cảnh nguyên mặt vô biểu tình mà đi rồi. Tô rượu rượu sướng sở ở tại chỗ, thẳng đến huyền quan truyền đến tiếng đóng cửa. Nàng nhìn xem môn, nhìn nhìn lại nổ tẹp ú. Cho nên, đạo trưởng thật sự không phải miêu nô sao. Đạo trưởng cũng thật sự không hề còn nàng. Trong phòng vệ sinh đột nhiên vang lên phanh một tiếng, tô rượu rượu đi qua đi vừa thấy, nguyên lai là tạ cảnh nguyên vừa mới không phóng ổn cây lau nhà cây lau nhà ngã xuống đất thượng. Tô Diệu Diệu nhìn chầm chằm cây lau nhà, bên hai lại vang lên tạ cảnh uyên nói, nói nàng vô pháp tự gánh vác, nói nàng học không được cố ra lăng, từ thủ đều sẽ làm sự. Tô Diệu rượu đi môi, nàng như thế nào sẽ không làm, bất quá là vẫn luôn có người hỗ trợ, nàng mới không có động thủ. Đời trước nàng một mình sống 100 năm, không cũng sống được hảo hảo. Nhặt lên cây lau nhà phóng hảo, Tô Diệu rượu tắt đèn, mang theo khí chui vào ổ chăn. Chân là 33 tỷ mỹ vì nàng chọn lựa, không bao lâu liền áp lên. Trăn thượng còn tàn lưu tạ cảnh huyền trên người Thu Lộ hơi thở. Tô Diệu Diệu nhớ tới đã từng chính mình, xuân hạ đông muốn đi bờ sông uống nước, mùa thu sương sớm nhiều nhất, nàng chỉ cần rời đi hoa, liếm liếm lá cây thượng giọt sương là được, uống đủ rồi, nàng liền dùng móng nuốt kích thích phía lá, xem sáng lấp lánh, tròn tròn giọt sương ở mặt trên lăn qua lăn lại. Chơi đủ rồi, Tô Diệu Diệu sẽ ngồi sổn ngồi ở bụi cỏ bên, nghiêng đầu xem ánh mặt trời chiếu đến giọt sương thượng, lại bị giọt sương chiết xạ ra đủ mọi màu sắc quá mang. Nghĩ hảo ngọn sự Tô Diệu Diệu là cười ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Diệu Diệu giống thường lui tới giống nhau bị đồng hồ báo thức đánh thức, rửa mặt đánh răng, xách theo cặp sách ra cửa. Ngoài cửa, tư thủ Cố Gia Lăng đã đang đợi nàng. Tô Diệu Diệu nghi hoặc mà nhìn về phía 801 văn cửa, "Đạo trưởng đâu?" Tư thủ xem kỹ mà nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi có phải hay không chọc đạo trưởng sinh khí?" Tô Diệu Diệu đầu tiên là mờ mịt, sau đó có điểm chợt dạ. Cố Gia Lăng khiếp sợ mặt, "Ngươi thật đắc tội đạo trưởng?" Ngươi rốt cuộc làm cái gì tô Diệu Diệu suy đó nói ta tổng phiền thoái hắn hỗ trợ hắn ghét bỏ ta sinh hoạt không thể tự gánh vắt đi cũng có khả năng là bởi vì nàng đem đạo trưởng đương Miêu nô đạo trưởng mới không tao hứng bất quá cái này không thể nói nói sẽ bị từ thủ cố ra lăng cởi nhạo nàng si tâm vọng tưởng mơ mộng hao huyền từ thủ hư một tiếng ngươi xác thật không nên phiền toái đạo trưởng xác định nguyên nhân từ thủ đi trước cố ra lăng thở dài đối tô Diệu Diệu nói đạo trưởng đối chúng ta đủ hảo Đặc biệt là ngươi, ngươi phải học được chuyển biến tốt liền thu Hiện tại liền làm vệ sinh đều phải đạo trưởng hỗ trợ Cái này thật sự quá mức Tô Diệu Diệu chừng hắn liếc mắt một cái Đem cặp sách đưa qua đi Cố ra lăng nhướng mày, như thế nào Sai sử không được đạo trưởng Liền tưởng sai sử ta Tô Diệu Diệu nhìn về phía tóc của hắn Cố ra lăng nhịn rồi lại nhịn Ngoan ngoan tiếp nhận cặp sách Đi xuống lầu, Tô Diệu Diệu nhảy lên Cố ra lăng xe ghế sau Một lát sau mới nhớ tới, đạo trưởng mặc kệ ta Buổi sáng ai bồi ta chơi bóng. Cố ra Lăng, ai nói đạo trưởng mặc kệ ngươi. Hắn chỉ là không nghĩ lại giúp ngươi làm những cái đó việc vặt, bồi ngươi chơi bóng là chính sự, hắn sao có thể mặc kệ. Lúc này đã ở sân vận động chờ ngươi đi. Tô Diệu Diệu bán tín bán nghi. Chờ tới rồi sân vận động, phát hiện Tạ Cảnh nguyên xác thật ngồi ở chỗ này, trong tay cầm một quyển sách, bên cạnh phóng phòng liền Leonardo thể dục cũng đổi hảo, Tô Diệu Diệu mới bật cười. Nàng chạy tới thay đổi đồ thể dục, cao hứng mà đi vào Tạ Cảnh Uyên bên người. Đạo trưởng, chúng ta bắt đầu đi. Tạ cảnh nguyên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đi hướng sân tennis một bên. Dài đến 1 giờ chơi bóng, tô diệu diệu chuyên tâm, đánh xong lại đi tắm rửa thay quần áo. Chính là, chờ nàng trở ra, liền phát hiện trước kia thường xuyên sẽ ở bên ngoài chờ nàng tạ cảnh nguyên, đã không thấy. Sân vận động bên ngoài cũng không có, không thấy người của hắn, cũng không thấy hắn xe đạp. Tô diệu diệu lấy điện thoại di động ra, đánh hắn điện thoại. Đô đô 4 năm thành, điện thoại thông. Bên hai vang lên hắn thanh lanh thanh âm, "Chuyện gì? Tô Diệu Diệu uy khuất, ngươi như thế nào không chờ ta?" Tạ Cảnh Uyên, "Ta nói rồi, về sau sẽ không lại quả ngươi, trừ bỏ buổi luyện." Tô Diệu Diệu nhấp môi, "Tạ Cảnh Uyên, chính mình đi nhà ăn, về sau giáo nội liền đi theo Triệu Lộ các nàng, đừng tới tìm ta. Cho chuyện đến đây kết thúc." Tô Diệu Diệu nhìn di động, nhìn nhìn lại đã bắt đầu ổ cục tèo to bụng, đành phải chính mình bẹo lên cặp sách, đi trước nhà ăn. Thiếu xe đạp thay đi bộ. Để nhất tiết khóa tô rượu rượu đến muộn 2 phút.